Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mời. Chương hai trăm bốn mươi chín có tiền đồ nghề nghiệp. Long b à o long ý cũng là đế vương biểu tượng. ngũ cốc thần thụ đối với thiên đình ý nghĩa cũng giống như vậy. mặc kệ ra cái gì đại giới, thiên đình đều khó có khả năng giao ra ngũ cốc thần thụ. nếu không thì mang ý nghĩa bọn họ không còn là nhân giới c h i chủ, làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Lạc phi bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. coi như vậy đi. ngươi đi về trước đi. ta lại nghĩ một chút biện pháp. chờ quảng thành tử đi về sau. Lạc phi đau đầu nhìn về phía nữ hoa. ngươi thế nhưng lại yêu tộc nữ vương. b ắ c câu lô châu làm ăn chút gì không có vấn đề à. nữ hoa ném cho hắn một cái liếc mắt. b ắ c câu lô châu khổ hàn vô cùng. trong một năm có nửa năm bị băng tuyết bao trùm. ngươi cảm thấy có thể có ăn sao, muốn không phải bắt câu lô châu hoàn cảnh ác liệt như vậy, tam giáo cũng sẽ không cho phép vu yêu hai tộc ở lại, yêu tộc còn tốt, đại yêu ăn tiểu yêu, một mực tiếp tục kéo dài, vu tộc nhưng là thảm rồi, không biết chết đói bao nhiêu người, bọn họ hình thể to lớn, tiêu hao thực vật lượng kinh người, bắt câu lô châu điểm này sản vật, còn chưa đủ bọn họ nhét kẽ răng, lạc phi triệt để hết hy vọng, nằm trên ghế không lên tiếng, tự t ử luyện trí ngũ cốc đan lương thực, phần lớn đến từ nam đô cùng đông lỗ, hai c á c h địa phương cũng không giàu có, rất khó lấy thêm ra dư thừa lương thực, trong tay còn lại điểm hàng tồn, tối đa cũng thì chống đỡ c á c h thập thiên tám ngày, chẳng lẽ muốn đình chỉ bố thí ngũ cốc đan sao, suy nghĩ một chút những cái kia t í c h phân. Lạc phi thật không nỡ. Lương sư giá trị, hơn tám trăm vạn. Bất lương sư giá trị, hơn ba n g h n hai trăm vạn. nhìn qua điểm của mình. Lạc phi nội tâm rất là im lặng. đưa đan dược lại đưa ra m a u bệnh. hiện tại thu hoạch đều là bất lương sư giá trị. vẫn là giúp t h ư ở n g đi. nói không chừng lại có thể cầm nữ hoa vui vẻ. đinh. chúc mừng k ý chủ giúp chúng đại đạo bảo vật, thánh cấp ẩm thân áo choàng, một ngàn vạn thì giúp cái cái đồ chơi này, hồng hoang nhiều như vậy ẩm thân pháp thuật, có cơ hội học một cái là được rồi, muốn cái này thứ đồ hư có làm được cái gì, chó hệ thống, lại hố cha, lạc phi buồn bực d ỗ i lên hệ thống, hồng hoang ẩm thân pháp thuật thật nhiều loại, một ngàn vạn bất lương sư giá trị thì thay cái áo choàng, ngươi cũng quá hớ người đi, không muốn cầm những cái kia rách dưới pháp thuật đi ra mất mặt, ngươi có thể đi thánh nhân trước mặt thử một chút, cam đoan một bàn tay đập chết ngươi, lạc phi không phục phản bác, ẩm thân thuật không được, chẳng lẽ cái này phá áo choàng là được rồi, thánh nhân đối với nguy hiểm có sự cảm, chỉ cần có một chút nguy hiểm bọn họ liền có thể cảm giác, ẩm thân đồ vật l ợ i hại hơn nữa, cũng không có cách nào trốn qua thánh nhân cảm giác chỉ cần thánh nhân cảm nhận được nguy hiểm tìm tòi tỉ mỉ dưới tự nhiên sẽ phát hiện ẩm thân người hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm chỉ phải mặc lên liền xem như thánh nhân cũng không phát hiện được cái này trâu bò lớn lạc phi nhìn không được hưng phấn lên có hay không có thể mặc vào áo choàng đi nữ hoa cung thừa dịp nữ hoa lúc ngủ cho nàng mặc lên tùy tâm sở dục hạng liên. đến khi đó, muốn xoa tròn thì xoa tròn, muốn bóp nghiến thì bóp nghiến, coi như để nữ hoa quỳ liếm, nàng đều sẽ ngoan ngoan phục tùng mệnh lệnh, càng nhĩ g càng hưng phấn, lạc phi khó miệng bất chi bất giác chảy xuống ngụm nước. nữ hoa đột nhiên có một loại cảm giác xấu, hỗn đ à n này sẽ không lại đang đánh mình chủ ý xấu a. nhìn xem nụ cười kia, tựa như trộm được gà h ổ ly một d ạ n g khù k h ủ sư phụ, ngươi lại suy nghĩ b ậ y bà gì, ngụm nước đều chảy xuống, lạc phi lung túng vuốt một cái ngụm nước, khù k h ủ ta nghĩ đến giúp ngươi xuất khí, cho nữ hoa đến cái một trăm linh tám thương bảo kích, mỗi một thương gặp đỏ, nữ hoa giật mình kêu lên, dường như lần thứ nhất nhận biết lạc vô trần, Hốn đàn này cũng quá độc ác a. Nữ vương ta chỉ bất quá cắt tiểu huyên để của hắn. Hắn liền muốn đâm chính mình một trăm linh tám thương. không được, ta phải nhanh đi về. tại tầm cung bố trí lớn nhất cấm chế lời hại. trừ mình ra bên ngoài, không có người thứ hai có thể thông qua. liền xem như cái khác thánh nhân cũng không được. sư phụ, ngươi thì từ từ suy nghĩ đi. ta phải trở về phục mệnh. không phải vậy lại muốn chịu cây roi nhìn qua điểm đạm đáng yêu phượng h y lạc phi đau lòng lắc đầu ai nữ hoa thật hung ác a liền xinh đẹp như vậy cô nương đều hạ thủ được giúp thường tiếp tục giúp thường nếu có thể giúp đến thiên lý truy hồn trào vạn dặm một động m ặ t cái gì nhất định thật tốt giáo huấn nữ hoa đinh chúc mừng k ý chủ giúp chúng đại đạo pháp thuật Cấm chế xuyên v i ệ t thuật h ọ chó p á p thuật này vô vô c t、cho、hệ ể vô vô không không thanh tức bất tính thánh phát T. chế sinh như nhân Chó h qua ra xuyên luận động Liền cũng cấm cái giác xem Sẽ sẽ gì thống đây là ý gì lại là ẩm thân áo choàng lại là cấm chế xuyên việt thuật cái này là muốn cho ca xử lý một hạng rất có tiền đồ nghề nghiệp a chỉ là hồng hoang cầm người khác đồ vật bị bắt được mà nói lại là cái gì trừng phạt là đánh gãy tay vẫn là đánh gãy tay đâu càng nghĩ lạc phi càng là sợ hãi c ò n tiếp tục giúp t h ư ở n g đi chó hệ thống liền không thể đưa ca một thanh diệt thánh pháp bảo để ca đi ngang sao khi đó còn muốn cái gì ẩ n thân áo choàng còn muốn cái gì cấm chế xuyên việt thuật nhìn tốt thứ gì trực tiếp chuyển lời đi qua ngoan ngoãn cho ca đưa tới, không chọc, tha hạ, ca lại muốn đồ thánh, nhân sinh thật sự là t ị ệ c m ị t ác, mang theo đầy trong đầu tưởng t ư ợ n g lạc phi lần nữa giúp thường đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng đại đạo bảo vật, vạn dặm khói mực, vật này là duy nhất một lần pháp bảo, qua s ử s u ố t trong vòng vạn dặm đều là khói đen, người sử dụng có thể tại khói đen phạm vi bên trong tùy ý thuấn di sẽ không bị đối phương phát giác đương nhiên món pháp bảo này cũng có nhất định nguy hại bị khói đen bao phủ người toàn thân đen nhánh vô cùng chí ít chín mươi chín tám mươi một ngày mới có thể rút đi hệ thống hiếm thấy lương tâm một thanh cho ca phối tề nghề nghiệp cần chẳng những có dấu có t h ầ m thấu liền chạy chối chết cũng có cái này nếu là không ra ngoài làm một phiếu tựa hồ đối với không nổi chó hệ thống lương tâm a lạc phi hướng về phía hậu viện hô lên chấn nguyên tử chấn nguyên tử qua đến cho ta h ỏ a bức bản đồ thiên đình địa đồ chấn nguyên tử giật mình kêu lên nơm nớp lo sợ đi tới tiên sinh muốn thiên đình địa đồ làm gì Chẳng lẽ Hắn muốn đi thiên đình gây sự tình, đem ngũ cốc thần thụ trộm trở về, trấn nguyên tử tranh thủ thời gian khuyên, tiên sinh, bàn đ ả o viên cấm chế trùng điệp, còn có mười vạn thiên binh trấn g i ữ đi không được à. ai nói ta muốn đi bàn đ ả o viên, lạc phi liếc mắt, ta đây là không có đi qua thiên đình, muốn biết c á c h đại khái, tránh khỏi về sau đi lầm đường, nhanh điểm họa, Chẳng lẽ bản tiên giống đứa ngốc sao. c h ấ n nguyên tử lắc đầu bất đắc dĩ. ngoan ngoãn vẽ lên thiên đình địa đồ. không h ổ là thiên đình người quen. c h ấ n nguyên tử vẽ ra địa đồ quá nhỏ. thì liền ngọc đế tầm cung đều đánh dấu rõ ràng. nếu là có thích khách muốn đối với ngọc đế bất lợi. bản vẽ này giá trị tuyệt đối đến nắm giữ. chỉ là lạc phi không có ý nghĩ kia. ánh mắt đặt ở bàn đào viên phía trên. Muốn từ bàn đào viên trộm đồ thật phiền phức, bàn đào viên vị với thiên đình chỗ sâu, kẹp ở lăng tiêu bảo điện cùng hậu cung ở giữa, một đường lên không biết có bao nhiêu thiên binh thiên tướng c h ấ n g i ữ người xa lạ không có lệnh bài, muốn trà trộn vào đi căn bản không có khả năng, khó trách năm đó tôn ngộ không làm bật mã ôn, đều không có đánh bàn đào viên chủ ý, thẳng đến làm bàn đào viên trông coi,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 Trương hai trăm năm mươi chui vào thiên đ ỉ n h sợ hãi trấn nguyên tử cho địa đồ có sai. Lạc phi ngày thứ hai lại để cho quảng thành tử trở về họ một bộ, tiếp vào nhiệm vụ quảng thành tử, nhanh đi về bẩm báo. Sư phụ, lạc vô trần muốn thiên đình địa đồ, để tử lo lắng hắn đi thiên đình sinh sự, biết được ngũ cốc thần thù sự tình, nguyên thủy thiên tôn nhìn không được vui vẻ. c á c h này lạc vô trần a, thật sự là ý định gì cũng dám đánh cũng không sợ gây nên công phấn quảng thành tử nở nụ cười khổ không sai hắn là muốn làm việc tốt có thể làm như vậy đơn thuần tốn công mà không có kết quả sư phụ ngài nhìn địa đồ làm sao cho quảng thành tử biết đến địa đồ cùng nguyên thủy thiên tôn biết đến tự nhiên không giống nhau nếu như nguyên thủy thiên tôn nguyện ý cho tự nhiên sẽ bổ sung hoàn chỉnh, nếu là không nguyện ý. cái kia quảng thành tử thì cho tự mình biết, nguyên thủy thiên tôn suy nghĩ một chút, rất nhanh triệu hồi ra giấy bút, tiện tay họa, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. một bộ hoàn chỉnh thiên đình địa đồ thì xuất hiện tại quảng thành tử trước mặt, nguyên thủy thiên tôn vung tay lên, địa đồ bay đến quảng thành tử trên tay, cho hắn, mặc kệ hắn để ngươi làm cái gì, chỉ cần không phải b ả n giáo sự tình ngươi cứ việc giúp hắn vì để cho đệ tử nịnh nọt lạc phi nguyên thủy thiên tôn đây cũng là thông suốt ra ngoài quảng thành tử cảm động đầu d ạ p xuống đất nhanh đi thư viện giao nộp chờ hắn đi về sau nguyên thủy thiên tôn lập tức đưa tới nam cực tiên ông ngươi đi thiên đình một chuyến nói cho ngọc đế lạc vô trần đang tìm thiên đình địa đồ Muốn đánh ngũ cốc thần thụ chủ ý, đúng, sư phụ. nhìn qua nam cực tiên ông bóng lưng rời đi. nguyên thủy thiên tôn lộ ra tươi cười đắc ý. chính mình cũng cho thiên đình báo tin. muốn là lại bắt không được lạc vô trần. hảo thiên thật cũng là một con lợn. muốn là thiên đình có thể diệt lạc vô trần. vậy liền vạn sự thuận lợi. rốt cuộc không ai đảo loạn. đối tại hồng hoang thư viện ngoài ý muốn xuất hiện. nguyên thủy thiên tôn nội tâm kỳ thật rất phản cảm. xiên giáo dàng chính là quy củ, đặc biệt không thích phá làm hư quy củ sự tình phát sinh. Lạc vô trần bốn phía xuất kích, ảnh hưởng phong thần đại kiếp, đã chọc dẫn tới nguyên thủy thiên tôn. chỉ là hắn không mò ra lạc vô trần nội tình tình huống dưới, không dám mạo hiểm cùng hắn trở mặt. Lần này, liền để thiên đình đến làm chim đầu đàn đi. tiếp vào nam cực tiên ông báo động trước, ngọc hoàng đại đế tâm lý cái kia tức g i ậ n a, trở lại hậu cung, hắn tức g i ậ n q u á đáng chết c h ấ n nguyên tử, lại dám gạt ta là đại thương muốn ngũ cốc thần thụ, nguyên lai là lạc vô trần muốn, nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, vương mẫu nương nương nhíu mày, sự kiện này làm mọi người đều biết, phiền phức lớn rồi, nếu là không có báo động trước, dù là ngũ cốc thần thụ bị trộm, thiên đình còn có thể giả câm vờ điếc. hiện tại sớm biết việc này, bọn họ chỉ có thể toàn lực bảo trụ thần thụ. ngọc hoàng đại đế tự nhiên biết chuyện này ảnh hưởng. không sao, n g ư ờ i ta hợp lực bố h ạ cấm chế khốn trận, không tin bắt không được nho nhỏ lạc vô trần. đối với bảo trụ ngũ cốc thần thụ, ngọc hoàng đại đế có lòng tin tuyệt đối. hợp hai vợ chồng bày ra cấm chế, thêm lên thiên đình tự mang trận pháp, liền xem như thánh nhân đến cũng đừng hoàng đắc thủ, vương mẫu nương nương cũng cười gật gật đầu, cảm thấy mình quá đa tâm, lạc vô trần khẳng định không có thánh nhân tu vi, làm sao có thể tại cấm chế dày đ ặ t phía dưới trộm đi ngũ cốc thần thụ, hai vợ chồng đồng tâm hợp lực dưới, vây quanh ngũ cốc thần thụ, Bố trí dòng giã mười tám đạo mới cấm chế trận pháp, khốn trận, mê trận, sát trận, choáng váng trận, từng trận đều có thể ngăn cản đại la kim tiên, nhiều như vậy trận hợp lại cùng nhau, thêm lên thiên đình pháp lực trèo trống, liền xem như thánh nhân xuất thủ, cũng đừng hòng một thời ba khắc bên trong tùy tiện phá vỡ, đến lúc đó thiên đình phong tỏa không được ra vào, mời đến thiên đạo thánh nhân tương trợ, Tất nhiên diệt lạc vô trần, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, chờ lấy lạc vô trần mắc câu rồi. trong thư viện, bích tiêu kiên quyết phản đối lạc vô trần kế hoạch, dưới cái nhìn của nàng, đi thiên đình trộm đồ, đơn thuần tự tìm đường chết. sư phụ, thiên đình là một kiện pháp khí, ngọc đế một khi phát động liền sẽ ngăn cách trong ngoài, ngươi căn bản ra không được, chỉ cần khốn chủ lạc phi. Ngọc đế có nhiều thời gian chậm rãi điều tra, không đem lạc phi tìm ra, hắn liền sẽ không mở ra thiên đình thông đảo. dựa vào, ca làm sao quên đi sự kiện này. thiên đình là một kiện pháp khí a, có thể tự thành một giới, thật muốn bị vây lời nói, còn có thể chạy thoát được tới sao. sau một khắc, lạc phi vỗ ướp một cái, làm sao đem nó quên mất. chính mình lần trước rút đến qua vượt giới truyền tống phù, có thể tự do xuyên thẳng qua tam giới, sợ cái gì thiên đình phong tỏa a, lạc phi nhất thời nở nụ cười, yên tâm đi, ta có biện pháp đi ra, chỉ là ta không tại thư viện thời gian, ngươi phải giúp ta nhìn kỹ nhà. Lần này, lạc phi không còn dám để phượng hy giữ nhà, tránh khỏi nữ hoa theo truy lên thiên đình, đến mức rời đi thư viện lấy cớ, hắn đã sớm nghĩ kỹ, b ắ t sùng duyệt phương tục xâm lấn, chiến hỏa liên miên, hắn muốn đi cứu trợ dân chúng địa phương, thực sự ngăn không được lạc phi, bích tiêu cũng chỉ có thể miễn c ư ỡ n g đáp ứng, sư phụ, đồ vật lấy không được không sao cả, ngươi có thể nhất định muốn an toàn trở về, lạc phi cố ý xả ra nhẹ nhóm bộ dáng, yên tâm đi, ta ra ngoài nhiều lần như vậy, còn không phải an toàn về đến rồi. cứ như vậy, lạc phi cùng mấy lần trước một rảng, ôm lấy tiểu bạc cưới hùng miêu ra thư viện, chỉ là xem ở nữ hoa trong mắt, khắp nơi đều là sơ hở. h a h a gia hỏa này coi là nữ vương ta dễ lừa gạt như vậy sao, rõ ràng là đi thiên đình, nhất định phải trang thành đi bắt sùng. nhìn Hắn làm sao theo thiên đình trộm ra ngũ cốc thần thụ, nam thiên môn bên trong, hoàng cân lực sĩ như cũ tuần tra, để bọn Hắn kỳ quái là, một cái linh hạt bay đến nam thiên môn bên ngoài rơi xuống, trên lưng của nó vậy mà không có người, thường ngày tới linh hạt, đều là c ó chủ nhân bay tới, cái này linh hạt tại sao không có người đâu, không đợi hoàng cân lực sĩ đi qua làm cái minh bạch, linh hạt cánh một chương bay mất. đúng vào lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, hoàng cân lực sĩ giáp kỳ quái nói ra, huyên đệ, nam thiên môn tại sao có thể có đón gió, ngáp hoàng cân lực sĩ ấp, lười biếng hồi đáp, có lẽ là linh hạt vỗ cánh đi. a, một mực thái bình không có chuyện gì, hai người bọn họ cũng lười đuổi theo cha nguyên nhân, càng không có chuyện báo lên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tránh khỏi lại muốn bị phía trên buộc tăng ca điều tra thủ v ệ nam thiên môn thế nhưng là khổ sai nhất định muốn chấp hành tám giờ công tác chế tăng ca đó là không tồn tại bọn họ không biết là trận gió nào cũng là lạc phi xuyên qua lúc đưa tới xuyên qua ẩ n thân áo t r o à n g lạc phi tâm hỏng phía dưới đi quá nhanh mang theo một trận gió Hoàng cân lực sĩ nhóm lúc nói chuyện, hắn ngay tại mười mét bên ngoài, một cử động nhỏ cũng không dám, đáng chết, ca làm sao như thế không cẩn thận, cái này muốn là gặp phải đại năng, khẳng định sẽ phát giác được gì thường, muốn là gõ vang cảnh báo, ca còn thế nào trà trộn vào đi, phía dưới nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tuyệt đối đừng tái phạm loại sai lầm cấp thấp này, đợi đến hoàng cân lực sĩ nhóm không có đồng tính, lạc phi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía trước đi, một đường tránh đi tuần tra thiên binh thiên tướng, hắn thuận lời tiến nhập thiên đình, nhìn qua cách đó không xa lăng tiêu b ả o điện, lạc phi t r ộ t giả lắc đầu, không thể từ bên này đi, vẫn là đường vòng đi, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mời, chương hai trăm năm mươi một bàn đ ả o viên bấy dập, thời khắc này thiên đình, hoang vắng, cung điện đại bộ phận đều là trống không, lạc phi một đường đi qua bì sa cung, thái âm điện, tinh nguyệt cung, vậy mà tất cả cũng không có chủ thần t ỏ a c h ấ n khó trách hồng quân muốn phong thần hiện tại thiên đình cũng là một cái cái thùng sống chỉ có một đống lớn thiên binh thiên tướng đối phó một cách đại yêu cũng khó khăn thiên binh là cấp thấp nhất nhân tiên tu vi thiên tướng cũng chính là địa tiên tu vi nguyên soái mới là thiên tiên tu vi gặp phải kim tiên cấp b ậ c đại yêu đi bao nhiêu người đều là đưa đồ ăn suy nghĩ một chút hậu thế tây du bên trong sư đà lính bên trong thanh sư tinh một miệng nuốt mười vạn thiên binh lạc phi cẩn thận từng ly từng tí né qua từng đội từng đội binh lính tuần tra thuận lợi đi tới bàn đào viên hết thầy đều quá thuận lợi thuận lợi đến lạc phi đều không thể tin được đây là thực sự nơi này chính là thiên đình làm sao lại phòng thủ lỏng lẻo như vậy màng lớn bò c h ố n g cung điện một điểm trận pháp cấm chế đều không có t ù y tiện trà trộn vào tới một cái tiểu mao tặc đều có thể thông qua những cung điện này tới lui tự nhiên đường đường thiên đình thì loại này phòng ngự mức độ ngọc hoàng đại đế buổi tối có thể an tâm ngủ không thích hợp hoàn toàn không thích hợp lạc phi không có xúc động tiến vào bàn đào viên cẩn thận tra nhìn lên tình huống chung quanh bàn đào viên chiếm diện tích hơn ngàn mẫu đất bốn môn đều có thiên binh thiên tướng c h ấ n g i ữ cách mỗi nửa canh giờ, thì có một đội tuần tra binh lính đi qua. Dạng này phòng thủ được x ư n g tụng là nghiêm mật, nhưng là đ ố i lạc phi tới nói thùng giống kêu to, chỉ là không biết cái này trên đầu tường, có hay không cấm chế tồn tại, đáng thương lạc phi cũng sẽ không bay, chỉ có thể tuyển một cái góc không người bò lên trên tường vây. quả nhiên trên đầu tường thì có cấm chế một khi phát động cấm chế liền sẽ b ộ c phát ra lôi điện bảo kích vì bảo hộ bàn đ ả o viên thiên đình thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn trọng yếu nhất tường vây cấm chế tự nhiên dùng cường đại nhất cửa tiêu thần lôi coi như kim tiên triệu truy cập không chết cũng là nửa tàn phế theo xe kích phát thủ về chỗ coi báo động dẫn tới chỗ có thiên binh thiên tướng đuổi bắt còn tốt học xong cấm đoán vượt qua thuật lạc phi không có tiếp xúc đến cấm chế đã có hệ thống nhắc nhở khu vực một mét đằng trước có cấm chế phải t r ă n g sử dụng cấm chế xuyên việt thuật sử dụng đương nhiên sử dụng lạc phi vui như điên lập tức kích phát cấm chế xuyên việt thuật lặng lẽ b ỏ qua đầu tường mới vừa đi ra xa một mét hệ thống nhắc nhở lần nữa khu vực một mét đằng trước có cấm chế. phải t r ă n g sử dụng cấm chế xuyên việt thuật. nhìn lấy trước mắt không có bất kỳ c â y gì che chắn bãi cỏ. lạc phi dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. cái này bấy dập quá hố cha. bình thường người không chú ý khẳng định chúng chiêu. bàn đảo viên tường vây đằng sau là hai mươi mét phạm vi bãi cỏ. không có bất kỳ c â y gì che chắn vật. tin tưởng tiến vào bàn đảo viên người. trước tiên cũng là tranh thủ thời gian xông đi vào tìm có thể chỗ n ú p không để ý dưới liền sẽ phát động cấm chế tuyệt cái này mấy dập thiết lập quá tuyệt lạc phi rốt cuộc thu hồi lòng khinh thì chú ý cẩn thận qua cấm chế đã có đạo thứ nhất vậy nhất định sẽ có đạo thứ h a i người bình thường muốn phá giải cấm chế lời nói ít nhất cũng phải một khắc thời gian sợ hãi gặp được đội tuần tra bọn họ lòng nóng như lửa đốt dưới khẳng định tranh thủ thời gian trong chiều hướng không ra lạc phi sở liệu vừa đi ra xa ba mét lại có đảo thứ hai cấm chế tiếp theo là đảo thứ ba đảo thứ tư ngắn n g ủ i hai mươi mét khoảng cách thiên đình vậy mà thiết trí năm đảo cấm chế lạc phi cái kia im lặng á rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là ngoài lòng trong chặt như thế phòng thủ nghiêm mật, ai còn dám đến bàn đào viên trộm đồ, khó trách thiên đình bàn đào đại hội làm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có xảy ra ngoài ý liệu, duy nhất một lần ngoài ý muốn, vẫn là tôn ngộ không biển thủ, lạc phi h ữ u n kinh vô hiểm qua c á c h này hai mươi mét đất trống, ẩm vào bàn đào lâm bên trong, hô, hắn thở phào một cái, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến, Bàn đào lâm hết thảy có ba n g h n sáu trăm khỏa bàn đào thụ làm rõ ràng ba khối phía trước một n g h n hai trăm khỏa ba n g h n năm m ư i chín người ăn đắt đảo thành tiên thể tập thể dục nhẹ trung gian một n g h n hai trăm khỏa sáu n g h n năm m ư i chín người ăn hà nâng phi thăng trường sinh bất lão đằng sau một n g h n hai trăm khỏa chín n g h n năm m ư i chín người ăn cùng thiên địa tề thọ nhật nguyệt cùng tuổi đây là tây du ký bên trong bàn đào viên thổ địa công công giới thiệu nhưng là tình huống thực tế người bình thường căn bản là ăn không được phía sau bàn đào cũng chính là ba ngàn năm bàn đào miễn cứng có thể ăn một hai miệng nhỏ một khi ăn nhiều khẳng định bảo t h ể mà chết đúng bàn đào viên có thổ địa công công Lạc phi cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến, e sợ cho cước bộ trọng kinh động đến thổ địa. trước mặt bàn đ ả o lâm bên trong, lạc phi gặp ba lần cấm chế, ba quát hai loại bàn đ ả o lâm ở giữa cấm chế, đến đón lấy trung gian bàn đ ả o lâm bên trong, cấm chế nhiều đến sáu lần, phía sau bàn đ ả o lâm bên trong, cấm chế khoảng chừng chín lần, nếu không có hệ thống nhắc nhở, Lạc phi nhất định sẽ phát động cấm chế. đáng chết thiên đình. cấm chế không cần tiền nha. làm nhiều như vậy. thật vất vả xuyên qua bàn đào lâm. Lạc phi đi tới một cái khác khối tạp từng mảnh rừng cây. trong này loại phần lớn là thiên địa linh căn. thiên đình theo tam giới tìm kiếm mà đến. tỉ như thiên đ ị a đ ệ nhất khỏa cây tùng. thiên đ ị a đ ệ nhất khỏa cây b á c h đáng tiếc những thứ này cây cũng không bằng bàn đào chân quý khuất tại một góc cũng không có đạt được quá lớn coi trọng ngũ cốc thần thụ như thế t ư ợ n g t r ư n g cây cối tự nhiên cũng ở trong đó xa xa nhìn đến ngũ cốc thần thụ lạc phi trợn cả mắt lên dựa vào còn thật có trên cây viết ngũ cốc cái này không phải là có người vụng trộm chen vào đi nhân công chế tạo ngũ cốc thần thụ a hậu thế vì cho đế vương báo điểm lành, hàng năm đều sẽ chọn ra tốt nhất ngũ cốc cây, cột vào trên một thân cây tiến cống cho đế vương, lạc phi ở đời sau phim truyền hình bên trong, không hiếm thấy qua trường hợp như vậy, nhưng là hiện tại nhìn thấy một g ố c sống sờ sờ ngũ cốc thần thụ, thực sự có chút vượt ra khỏi kiến thức của hắn, c h ọ n vẹn cao ba mươi mét ngũ cốc thần thụ phía trên, mọc ra liên miên ngũ cốc, cây lúa thở tắt lúa mạch cây đậu lít nha lít nhít trồng chất cùng một chỗ hái xuống tối thiểu có hơn vạn cân nặng muốn là loại cây này có thể thành tốt trồng trọt nhân gian sẽ còn thiếu lương sao đáng tiếc thả tại thiên đình bên trong chỉ có thể làm như t h ư ở n g thức dùng còn lại không có chút tác dụng đồ lạc phi cẩn thận từng ly từng tí sờ lên từng bước một không dám có chút đồng tính, thuận lợi ra bàn đào lâm cấm chế, tiến nhập mảnh này tạp một lâm, lạc phi cảm thấy cái này có thể dễ dàng một chút, những thứ này cây cối u không có, có tác dụng gì, chắc chắn sẽ không giống bàn đào lâm biến thái như vậy, cho dù có điểm cấm chế, nhiều lắm là cũng liền hai ba cái, kết quả để lạc phi mắt choáng váng, hướng phía trước đi mười bước, Hắn thì gặp năm đảo cấm chế, nói đùa, một cái phá lùm cây, cái gì linh quả đều không có, làm sao có thể sẽ thiết trí nhiều như vậy cấm chế, chẳng lẽ trong này có cái gì g â y gớm thần thụ, đáng giá thiên đình d ạ n g này nỗ lực, lạc phi lần nữa đề cao cảnh giác, từng bước một tiếp tục đi tới, một đảo lại một đảo cấm chế, để lạc phi nhức đầu vô cùng, ngắn ngủi một trăm mét khoảng cách, đi đến ngũ cốc thần t h ủ trước, lạc phi lần nữa xuyên qua mười đ ả o cấm chế, cái này lít nha lít nhít i ố n g như mạng nhện đồng dạng cấm chế, dọa đến lạc phi hai chân như n h ũ n ra, không dám đ ồ n g thủ, trên đường thì có nhiều như vậy cấm chế, trên cây khả năng không có sao, b ấ y dập, đây chính là một cái b ấ y dập, đi đông doanh,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 nhưng là hắn một điểm không dám đưa tay ngay đến chạm vào cũng không dám một chút hắn hành động đã bị người tiết lộ thiên đình đã có phòng bị chỉ cần hắn dám đồng ngũ cốc thần thụ nhất định sẽ phát động cảnh báo đến đón lấy khẳng định có vô số thiên binh thiên tướng xông tới đem chính mình phá h ỏ n g tại bàn đào viên bên trong coi như mình mặc lấy ẩm thân áo choàng cũng không có khả năng theo bức tường người bên trong xuyên qua. Lạc phi một mặt buồn bực té ngồi trên mặt đất, không biết nên làm thế nào cho phải. Thật vất vả chạy vào thiên đình, tìm được ngũ cốc thần thụ, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ. đây cũng quá thua lỗ ạ. Lạc phi tự nhiên không cam tâm kết quả như vậy. vắt hết ớt bắt đầu nghĩ đến đối sách, đáng chết, đến cùng là ai tiết lộ hành động của mình. Ở h â n nguyên từ, hắn nhưng là có tên người thành thật, phải làm không ra chuyện như vậy. Phượng thi, nàng muốn là hồi báo cho nữ hoa, nữ hoa cái kia hẹp hòi nữ nhân ngược lại là khả năng tố cáo chính mình, còn có quảng thành tử, quảng thành tử không phải đâm thọc người, nhưng là xin giáo những người khác liền không nói được rồi, muốn là nhiên đăng biết, rất có thể đem việc này tiết lộ cho thiên đình, ai. sớm biết như thế, ca thì không nên tìm bọn hắn muốn thiên đình địa đồ a. việc đã đến nước này, lạc phi duy nhất có thể làm cũng là hai lựa chọn. một c á c h là làm sao tới, thì làm sao trở về. chỉ cần không kinh động thiên đình, lặng lẽ chuồn đi là được. một c á c h khác là mạo hiểm trộm cây. sau đó tại trăm vạn thiên binh thiên tướng vây quét bên trong chạy ra lên trời. Trăm vạn thiên binh thiên tướng tuy nhiên đáng sợ. nhưng là lạc phi cũng không sợ bọn họ. cũng có biện pháp chạy đi. Lạc phi sợ hãi chính là ngọc đế cùng vương mẫu nương nương. hai người bọn họ trong tay nắm giữ tiên thiên pháp bảo. tuy tiện lập tức liền có thể lấy đi của mình mệnh. đặc biệt là vương mẫu kim châm. tuy tiện một chút liền có thể vạch phá không gian. nếu như mình thời điểm chạy trốn, bị vẽ đi vào. xuống chàng có thể nghĩ ai khó a ai biết ngọc đế cặp vợ chồng có không có ngủ có phải hay không tại trông coi chính mình lạc phi cắn răng một cái lấy ra vạn dặm mặt yên hắn vốn không muốn dùng món pháp bảo này nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn chỉ có thể nhìn đau trước thả ra đây chính là duy nhất một lần pháp bảo dùng liền không có không biết vì cái gì Lạc phi luôn cảm thấy hãi hùng khiếp v i ế t dường như đồng ngũ cốc thần thụ thì có đại phiền toái, có lẽ sẽ bộc phát ra lôi điện h o ặ c là còn lại cấm chế, để cho mình trong nháy mắt mất đi phản kháng năng lực. đến khi đó, coi như mình mang theo pháp bảo cũng không dùng đến, màu đen khói b ụ i theo pháp bảo bên trong tràn ra, rất nhanh cùng cảnh ban đêm hóa làm một thể, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, bàn đảo viên nổi biến đến một mảnh đen dịp, đưa tay không thấy được năm ngón, tuần tra binh lính rất nhanh phát hiện không thích hợp, gó cảnh báo, chỉ là hắc vụ truyền bá quá nhanh, lấy về phần bọn hắn đều không làm rõ ràng, những thứ này hắc vụ đến từ bàn đảo viên bên trong, chờ bọn hắn muốn muốn tìm hắc vụ ngọn nguồn lúc, hơn phân nửa thiên đình đã bao phủ tại trong x ư ơ n g khói, Lên i tiếp cảnh báo vang lên, toàn bộ thiên đình đều bị bừng tỉnh, bốn phía thắp sáng đèn dầu, nhưng là những thứ này đèn đuốc đều không có cách nào xuyên qua hắc vụ, chỉ có thể chiếu sáng trước mắt một mét khoảng cách, ngọc đế cũng bị đánh thức, nhất thời cười ha h a đáng chết lạc vô trần, hắn s u ố t cuộc đã đến, ha ha ha, vương mẫu nương nương nhíu mày nói, những thứ này hắc vụ có gì đó quái lạ ngươi nhanh điểm động thủ đã chậm liền sợ hắn chạy mất ngọc đế không dám thất lễ lập tức kích phát thiên đình trung cực phòng ngự toàn bộ thiên đình trong nháy mắt thoát ly lúc đầu không gian tự mình phong bế thành một giới thông hướng ngoài giới bốn đ ả o thiên môn cũng tất cả đều bị phong kín lóng lánh màu xanh lam lôi quang coi như người ngu đi nữa cũng minh bạch thiên môn bên trên có cường đại lôi điện cấm chế, tuyệt đối không thể đụng vào, còn tại bàn đảo viên bên trong lạc phi, vẫn là không dám đụng vào ngũ cốc thần thụ. Hắn lựa chọn ngốc nhất biện pháp, sử dụng túi càn khôn đem chọn c â y cây cho chụp vào đi vào, liền mang theo mặt đất một khối lớn đất, tất cả đều cất vào trong túi càn khôn, ầm ầm, ban đầu bảo phát ra kinh thiên lôi điện, như lôi thần diệt t h í lạc phi đã rất cẩn thận, không có chạm đến một điểm cây, kết quả vẫn là bị bạo phát lôi điện tác động đến, a, một tiếng hét thàm, lạc phi té bay ra ngoài, đúng vào lúc này, lạc phi trên thân toát ra một quang cháo, chẳng tiếp tục lan tràn lôi quang, đây là tam hoa thủ trạc có tác dụng, cứu được hắn một mạng, đáng tiếc lạc phi quá yếu, một chút xíu lưu lại lôi điện liền để hắn sống không bằng chết thương hại hắn nằm trên mặt đất liền đ ộ n g một cái ngón tay lực lượng đều không có hố thật sự là một cái hố to a đáng chết ngọc đế vậy mà tại cây cối dưới đáy bày lời hại nhất lôi điện cấm chế chỉ cần có người xúc động cây cối lôi điện liền sẽ bảo phát đi ra xuống tràng tuyệt đối bi thảm không dám nói biến thành cho bụi tối thiểu cũng là n ư ớ n g chín có thể lên bàn, đáng chết ngọc đế, vì đối phó chính mình, thật sự là dốc hết vốn liếng a, chính trên không trung chỉ huy ngọc đế, đột nhiên cảm nhận được ngũ cốc thần thù cấm chế bạo phát, lập tức vui vẻ, toàn thể thiên binh thiên tướng, lập tức vây quanh bàn đ ả o viên, một cái con muối đều không cho bay ra ngoài, vâng. trăm vạn thiên binh thiên tướng tất cả đều xông về bàn đảo viên ba tầng trong ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước cái kia dày đặc trình độ đừng nói con muỗi thì liền một điểm phong đô ra không được đến mức ngọc đế tự mình cầm kiếm bay vào bàn đảo viên bên trong chạy tới ngũ cốc thần t h ủ vị trí lạc vô trần không có cái gì tu vi phát động cấm chế về sau không biết thế nào Hy vọng Hắn không có chết, bắt sống Hắn g á n tại nam thiên môn phía trên, mới có thể c h ấ n nhít tam giới kẻ xấu, người đâu. Ngọc đế hứng thú bừng bừng đuổi tới ngũ cốc thần thù trước, nhất thời ngần ra mắt, ngũ cốc thần thù không có, lạc vô trần cũng mất, cái này sao có thể, chẳng lẽ Hắn biến thành cho bụi, chết ngay cả cặn h cũng không còn rồi. Ngọc hoàng đại đế lập tức hối hận, h ối hận không nên đem cấm chế thiết t r í cường đại như vậy ngũ cốc thần thủ phía dưới dấu xếm cấm chế là sau cùng một đạo cấm chế cũng là cường đại nhất cấm chế đừng nói chỉ là lạc vô trần liền xem như phổ thông đại la kim tiên cũng sẽ nhất kích tất sát không có cách ngọc hoàng đại đế thế nhưng là biết lạc phi có mấy cái tâm phúc thủ hạ tất cả đều là đại la kim tiên Tỉ như tam tiêu tiên tử, khổng tuyên, còn có s i ê m giáo cùng t i ệ t giáo một nắm lớn người, vạn nhất lạc vô trần cho phép chỗ tốt, bọn họ vụng trộm đến bàn đào viên trộm đồ, vậy nhưng đến bảo vệ tốt, ngọc hoàng đại đế tranh thủ thời gian vây quanh bọng cây tìm tòi, muốn muốn tìm lạc phi tung tích, ai, nếu có thể nhặt được một cuộc xương liền tốt, tối thiểu chứng minh thiên đình giết lạc vô trần, đáng tiếc hắn cái gì đều không tìm được. Bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn phía ngũ cốc thần thụ. đúng, ngũ cốc thần thụ đi đâu. hắn tại ngũ cốc thần thụ trên dưới thần thức, có thể t ù y thời cảm ứng được vị trí của nó. coi như cất vào túi càn khôn, cũng trốn không thoát ngọc đế cảm ứng. kết quả ngọc đế một phen cảm ứng xuống đến về sau. cả người đều mộng. ngũ cốc thần thụ làm sao lại bay loạn. một hồi đến thiên đình phía bắc một hồi lại đến thiên đình phía tây sau một khắc lại tại thiên đình phía nam sao lại có thể như thế đây thiên đình lớn như vậy theo một mặt bay đến một chỗ khác đều muốn không ít thời gian ngũ cốc thần thụ làm sao có thể bay nhanh như vậy chẳng lẽ có thánh nhân trong bóng tối trợ giúp hắn đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mời, chương hai trăm năm mươi ba lại bị nữ hoa cướp trước, nghĩ đến đây, ngọc hoàng đại đế toàn thân một cái giật mình, không phải là tên hốn đ à n nào trộm cắp ngũ cốc thần thụ, nịnh nọt lạc vô trần a, hờ, Ngọc hoàng đại đế chỉ có thể canh giữ ở gần nhất nam thiên môn chờ lấy đối phương bay tới xui xẻo lạc phi bay tới bay lui vẫn là tại trời trong đình Hắn tựa như cửa sổ thủy tinh phía trên con ruồi một dạng. Con đường phía trước là quang minh. nhưng là không có đường ra. Rõ ràng thiên đình bên ngoài cũng là thanh tịnh không gian. một điểm h ắ c vụ đều không có. ánh trăng trong sáng chiếu ở trên mặt đất. là như thế ấm áp yên tĩnh. đêm tối cho ca màu đen áo ngoài. ca lại hướng tới ánh sáng. ai, ca là đến làm tặng. tại sao có thể có dạng này cảm khái. nhìn qua ngoài trăm thước tự do ánh sáng, lạc phi kém chút không điên mất, chó hệ thống, cấm đoán vượt qua thuật không phải danh sưng có thể m ặ t hết thầy cấm chế, làm sao lại không xuyên qua được, nhục mạ hệ thống đại nhân, đập tích phân một ngàn vạn, đây là pháp khí bên trong không gian, không phải kết giới, đầu ấp heo sẽ không h ả o h ả o nghĩ sao, trắng trắng mất đi một ngàn vạn tích phân giá trị, Lạc phi muốn thổ huyết, hắn rất muốn cho mình hai cái bạt tay, làm sao đem sự kiện này đem quên đi. pháp khí, thiên đình là pháp khí, tự nhiên không thể xuyên qua. hắn tranh thủ thời gian bay đến nam thiên môn, chuẩn bị nghĩ biện pháp hạ giới đi nhân gian. lớn mật tiểu tặc, cũng dám đến thiên đình trộm đồ, còn không thúc thủ chịu c h ó i ngọc hoàng đại đế bóng người đột nhiên xông ra. huy kiếm lao đến, thực sự quá đen, rõ ràng chỉ có mười mét khoảng cách, ngọc hoàng đại đế hoàn toàn thấy không rõ lạc vô trần diện mạo, duy nhất có thể xác định chính là, người này khẳng định không phải thánh nhân, đã không phải thánh nhân, ngọc hoàng đại đế đương nhiên sẽ không sợ hãi, hắn nhưng là thánh nhân phía dưới để nhất nhân, mặc kệ đối thủ là người nào, cũng mặc kệ hắn là tu vi gì, chỉ cần tại thiên đình liền phải cho chấm quỳ xuống kêu chinh phục, làm hắn vọt tới lạc phi trước mặt, đang chuẩn bị một kiếm chặt xuống lúc, đột nhiên thấy hoa mắt, người đâu, n g ọ c hoàng đại đ ế giật này cả mình, cảnh giác nhìn phía bốn phía, một điểm sóng linh khí đều không có, cái kia tặc làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất, nơi này chính là thiên đình, Hết thầy sóng linh khí đều tránh không khỏi hắn giám sát. Ngọc hoàng đại đế tranh thủ thời gian lần nữa cảm ứng lên ngũ cốc thần t h ủ vị trí. Sau một khắc thì m ộ n g ngũ cốc thần t h ủ vậy mà đến xuống giới. Hắn không dám tin tưởng nhìn phía nam thiên môn. Xác định cửa lớn quan rất tốt. không có chút nào khe hở. cái này tặc là làm sao hạ giới. Ngọc hoàng đại đế bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Hắn không thể lập tức trở về t ử tiêu cung hỏi cho rõ. vì cái gì có người có thể tại thiên đình phong bế lúc chạy đi. chẳng lẽ thiên đình có ẩm tàng lỗ thủng. là hắn cái này thiên đình chi chủ không biết. muốn là người khắp thiên hạ đều biết. thiên đình còn có gì uy nghiêm. ngọc hoàng đại đ ế vừa tức vừa gấp. lần nữa cảm ứng lên ngũ cốc thần thù hạ lạc. hắn muốn truy xét đến kẻ trộm điểm dừng chân. tìm tới đồng phủ của hắn, s u ố t động trăm vạn thiên binh thiên tướng, chu hắn cả nhà, mặc kệ là nam nữ lão ấu, vẫn là gà vịt chó mèo, một tên cũng không để lại, phốc, ngay tại ngọc hoàng đại đế quyết tâm lúc, đột nhiên trong đầu sắp vỡ, phun ra một ngụm máu, không tốt, ngũ cốc thần t h ủ phía trên thần thức bị người xóa đi, ngọc hoàng đại đế cách kia hận a, Hận không thể lập tức dẫn binh lao xuống dưới đi, nhưng là phong thần đại kiếp sắp đến, nếu là hắn làm như vậy, rất có thể cuốn vào trong đại kiếp nhẫn, chấm nhẫn, đáng chết tặc từ, chấm chú ngươi đi bộ bị ngã chết, ăn cơm bị nghẹn chết, mỗi ngày bị người hố. Ngọc hoàng đại đế không biết là, lời tiên đoán của hắn thật thành lập, xui xẻo lạc phi. giờ phút này một mặt tuyệt vọng nhìn qua đối diện, hận không thể đập đầu chết trên mặt đất, xong, toàn xong, vất và suốt cả đêm, tất cả đều bị đoạt, đối diện nữ hoa xóa đi ngũ cốc thần thù phía trên thần thức, cười mỉm móc lấy trong túi chứ vật đồ vật, lạc vô trần, nói ngươi n g u xuẩn đâu, vẫn là n g u xuẩn đâu, không biết trên thần thù có thần thức, cũng dám mang hồi thư viện, Lạc phi cắn răng quyết định nam nhân một thanh. h ừ, ta chính là mang hồi thư viện đi. n g ọ c đế lại có thể làm gì ta. Hắn hối hận phát điên. Sử dụng vượt giới truyền tống phù về sau. vậy mà truyền đưa đến triều ca thành bên ngoài. nhất thời cao hứng phía dưới. Hắn thì bỏ đi ẩ n thân áo t r o à n g không nghĩ tới nữ hoa một mực trông coi hắn. đem hắn ngăn ở trên đường. vừa thấy mặt thì cấm chế lạc phi toàn thân, để hắn liền đầu ngón tay đều không động được. vui quá hóa buồn, cái này kêu là vui quá hóa buồn a. biết sớm như vậy, ca liền nên mặc lấy áo choàng hồi thư viện lại nói, cái này tốt, lãng phí thời giờ, toàn tiện nghi nữ khoa, hai người ở giữa ăn oán, quả thực tội lỗi trồng chất, lần này nàng lại sẽ làm sao thu thập mình. Nữ hoa trở nhìn lạc phi liếc một chút, nắm lấy hắn bay trở về nữ hoa cung. Nữ vương ta làm như thế nào thu thập tên h ố n đàn này, tiếp tục cắt vòng tuổi, vẫn là để hắn quỳ ở trước cửa đón khách, giống như đều không đủ giải hận a, đáng chết h ố n đàn, cũng dám ở trong mơ tra tấn bản nữ vương, nhất định muốn thật tốt còn trở về, lạc phi túi chữ vật đồ vật rất ít, chỉ có một kiện áo t r à n g màu đen, còn có một khối ngọc phù. Hai kiện pháp bảo kia đã nhận lạc phi làm chủ. Nữ hoa cầm ở trong tay không có phát hiện đặc thù công dụng. n à n g buồn bực nhìn về phía lạc phi. nhanh điểm, giải khai hai kiện pháp bảo kia nhận chủ. không phải liền là một cái áo t r à n g cùng một khối ngọc phù. còn có thể làm gì, a, không đợi lạc phi nói xong. Hắn phía dưới mát lạnh. Lần nữa đã mất đi nam nhân biểu tượng, đáng thương lạc phi, đau chết đi sống lại, lăn lộn đầy đất, đau, thật đạp mã đau a, đáng chết nữ hoa, nàng thì đối nam nhân chỗ đó cảm thấy hứng thú sao, nữ hoa nở nộ cười nhìn qua lạc phi, nói đi, nói ra cũng không cần chịu tội, thời khắc này nàng, tựa như trên đầu sừng dài nữ ma đầu, cười như thế d ữ tợn, Lạc phi tức giận giống lên, tiện nhân, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, tha <cười> hạ, nữ hoa mỉm cười rất khuyên thành, chỉ là khi ra tay áp hơn, phía dưới nàng cải biến thủ pháp, bắt đầu từng đao cắt đ ứ t nhất đao bổ rơi, ba đao cắt đ ứ t sáu cắt rơi, sau cùng thẳng đến một trăm linh tám cắt rơi, đáng thương lạc phi, đã bị cắt choáng váng, không thể không giải khai hai biện pháp bảo thần hồn c h ó i chặt, không phải hắn sợ tra tấn, mà chính là nữ hoa nói, hắn lại không giải khai, thì kéo hắn đến thư viện cửa cắt, sĩ có thể dết, không thể nhục, vì không chịu nhục, lạc phi đành phải từ bỏ c á i kia hai biện pháp bảo, nữ hoa rốt cuộc hiểu rõ hai biện pháp bảo cách dùng, lập tức vui vẻ, khó trách ngươi có thể theo thiên đình trộm ra ngũ cốc thần thụ nguyên lai là dựa vào hai món đồ này thánh nhân có thể đánh vỡ giới bích tự nhiên không cần vượt giới truyền tống phù nhưng là đối với lạc phi tới nói không có món pháp bảo này liền đi thiên đình coi như trộm đến tay cũng ra không được có ẩ n thân áo choàng tăng thêm cái này vượt giới truyền tống phù tự nhiên là ổn Lạc phi một mặt tuyệt vọng co quắp trên mặt đất. Nữ hoa, ngươi tiện nhân này, đến cùng muốn thế nào, hắn đã nhận mệnh, c á c h này thế thân khôi lỗi không cứu nổi, chỉ là đáng tiếc ngũ cốc thần thụ, rơi xuống nữ hoa trong tay, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i chương hai trăm năm mươi bốn đạt thành điều kiện trao đổi, đến cùng muốn hay không giết hắn, Nữ hoa trọn vẹn suy tư mười phút đồng hồ, rút cuộc cấp ra quyết định ngươi, sắp xếp người đem thiên nhân ngũ suy phù, còn có cái kia đại mộng thánh gối đưa tới, lạc phi nhìn không được trong lòng hơi động, những vật kia đều bị ta giấu ở trong cấm chế, ngoại trừ ta trở về, những người khác lấy không được, đáng chết nữ hoa, có bản lính thả ca trở về ạ, chờ ca trở về nhìn ngươi còn có thể cầm ca làm sao bây giờ. Ha ha ha! hoa cách, cách khờ Thả phi Không phải hội thư chế hộ! hắn không cách Ha ha! kia đau! ta sao? sao? ta Nữ bụng Ngươi nữ vương ngươi Ngươi mộng Nàng liền muốn trốn Trốn viện! Nữ vương liền nào! bảo cái Cười cái lạc cơ Có cấm quá vui về! về đều đâu? à! làm làm là tư! gì lấy tâm tìm một trở rõ Hắn coi là nữ vương ta khờ sao. Lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ. Ta nói chính là nói thật. Hoặc là ngươi giết ta. Hoặc là thả ta trở về cầm đồ vật. ngươi lựa chọn a. được rồi. coi như vùng vấy giấy chết đi. nữ hoa cái này nữ ma đầu. tha rằng giết chết ca cũng sẽ không cho ca sống sót cơ hội. nữ hoa sắc mặt khó chịu chừng lấy lạc phi. trong đầu nhanh chóng tự hỏi. đến cùng có nên hay không tin tưởng hắn nếu như ra hỏa này chạy không cho chẳng phải là lãng phí thời giờ nữ hoa trong lúc nhất thời làm khó do dự thật lâu rốt cuộc hạ quyết tâm tới viết một phong nhận tội sách trộm ngũ cốc thần t h ủ nhận tội sách dựa vào cái gì ngươi lại muốn hố ta lạc phi căm tức kháng n h ị cận kề cái chết cũng sẽ không thừa nhận sự kiện này Nếu để cho ngọc hoàng đại đế biết mình trộm cây, há sẽ buông tha mình. Nữ hoa không kiên nhẫn ngắp một cái. ngươi cái gì đều không viết. dựa vào cái gì thả ngươi đi. lạc phi h a i mắt tỏa sáng. kích động dò hỏi. chỉ cần ta viết. ngươi thì thả ta trở về. không sai. trở về chuẩn bị tốt đồ vật. trao đổi ngũ cốc thần thụ. Nữ hoa buồn bực biếu môi. một vạn c á c h không nguyện ý thả đi lạc phi nhưng là trên người mùi thối còn có buổi tối á c mộng để cho nàng nhanh muốn h ỏ n g mất đáng chết lạc vô trần càng ngày càng vô s ỉ vậy mà để nữ vương ta mặc cái loại này y phục khiêu vũ cho hắn nhìn quá đáng hơn là hắn vậy mà để nữ vương ta liếm chỗ của hắn chờ nữ vương ta lấy được gối đầu nhất định khiến hắn mỗi ngày nhảy cho nữ vương ta nhìn, còn muốn cho hắn liếm, được rồi, liếm nữ vương chân của ta đi, h ờ, không sai, liền để hắn quỳ xuống liếm nữ vương chân của ta, lạc phi có chút không cam lòng chỉ chỉ túi chữ vật, còn có hai h i ệ n pháp b à o ngươi cũng phải trả cho ta, hai h i ệ n pháp b à o kia đối hắn còn hữu dụng, ngàn vạn không thể mất đi, chỉ là nữ hoa sẽ trả lại cho mình sao. nữ hoa cười xấu xa lấy gật gật đầu. tốt, một trăm người nhân sâm. một ngàn cây bàn đào. một ngàn cây hoàng trung lý. một ngàn cây phù tang thần quả. đúng, còn muốn một trăm vạn viên đại đạo đan. ngươi tại sao không đi đoạt. lạc phi kém chút tức nổ phổi. tức giận chừng lấy nữ hoa. một trăm vạn viên đại đạo đan. Nàng làm sao có ý tứ mở miệng. cái này cần trồng trọt bao nhiêu linh mễ. luyện trí bao nhiêu đan dược a. nữ ta một mặt t h ở ơ nhún nhún vai. ngươi muốn không hài lòng. vậy liền không đổi thôi. nữ vương ta lại không buộc ngươi. lạc phi triệt để bại bởi nàng. ra sức cắn răng một cái. đổi. dù sao có khuôn vác c h ấ n nguyên tử tại. cùng lắm thì hô hoảng thành tử cùng một chỗ giúp đỡ. vất vả mấy ngày, làm sao cũng muốn luyện chế ra một trăm vạn viên đại đạo đan. Hắn có chút hối hận một việc, không nên để phượng hy thêm vào thư viện. Nếu không nữ hoa tuyệt đối sẽ không muốn nhiều đồ như vậy. ngay tại nữ hoa chuẩn bị thả lạc phi lúc chạy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giành lại lạc phi vòng tay, a, cái này vòng tay rất xinh đẹp. nữ vương ta nhận lấy làm kỷ niệm, nhanh điểm giải khai a ngươi gặp phải mạnh như vậy cướp lạc phi ngoại trừ giải khai còn có thể làm sao biết được vòng tay thuộc tính về sau nữ hoa cái kia vui vẻ a ha ha ha vậy mà có thể ngăn cản thánh nhân toàn lực nhất chích thật là đồ tốt a có món pháp bảo này nữ vương ta thì không sợ bị người khi dễ nếu ai dám đánh tới cửa Nữ vương ta cùng hắn một m ạ n g đổi một m ạ n g Coi như không chết cũng muốn hắn nửa cái m ạ n g tâm tình thật tốt nữ hoa. đưa tay chỉ cửa. ngươi có thể lăn. đúng, còn có trên giường cái kia hoa hoa. cũng cho nữ vương ta giao ra. lạc phi mặt đen lên đi ra ngoài. tâm lý cái kia rất ướp a. không có cái này ba hiện đồ vật. về sau còn thế nào dày vò nữ hoa a. sai. chỉ có nữ hoa giày vò chính mình, được rồi, có thể bảo chủ thế thân hoa hoa cũng là nhiều một c á c h mạng, cũng đáng, mới vừa đi ra nữ hoa cung cửa lớn, lạc phi cái mông tê dần, cả người b a y lên, trong tai truyền đến nữ hoa cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, vì tránh hiểm nghi, nữ vương ta đưa ngươi hồi thư viện, lạc phi cái kia tức g i ậ n a, cái này cũng gọi đưa sao, cách mặt đất phi lên trọn vẹn cao ba mươi mét, rơi xuống chẳng phải là muốn ngã chết, hy vọng nàng một cước này đã chuẩn, vừa vặn đem ca đá tiến thư viện đi, nếu không c á c h này t h ế thân hoa hoa chết chắc, a, có bay người, mấy cái chơi đùa nhi đồng, ra sức hô lên, kinh động đến bên cạnh đại nhân, mọi người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, nhất thời hít sâu một hơi, cao nhân, đây là cao nhân à. Lạc phi ra sức che mặt, e sợ cho bị người nhận ra thân phận tới. một khi bại lộ thân phận, vậy hắn cũng không phải là cao nhân, mà chính là yêu nhân. chủ vương tuyệt đối không cho phép triều ca bên trong, có uy hiếp hắn an toàn yêu nhân tồn tại. đến khi đó, không biết có bao nhiêu đại quân cường công thư viện, coi như công không phá được thư viện. cũng sẽ vây chết thư viện, buộc lạc phi dọn nhà. trong thư viện, tam tiêu tiên tử chính uống vào trà sớm nói chuyện phiếm, vân tiêu một mặt bất đắc dĩ nhìn qua bích tiêu, m ũ i m ũ i ngốc, tiên sinh đi ra ngoài, ngươi làm gì không cùng theo một lúc đi, hắn để cho ta lưu thủ thư viện a, ai, sớm biết thì đi theo, bích tiêu có chút hối hận không có đi cùng, làm một người bảo tiêu cũng tốt, vạn nhất trước sinh xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ coi như tiên sinh không có có ngoài ý muốn nàng cũng có thể mưng trà rót nước cộng thêm làm ấm giường sao muốn là nàng không cùng ở bên cạnh vạn nhất lại có không đàn bà không biết xấu hổ đoạt nàng sống làm sao bây giờ có một cái phượng h y đã để nàng đau đầu cái này muốn là lại nhiều mấy cái bích tiêu không dám nghĩ tới chỉ có thể ngóng trông lạc phi về sớm một chút ầm có lẽ lòng của nàng quá thành sau một khắc lạc phi từ trên trời giáng xuống vé vào dưới chân của nàng bích tiêu bị hồ nhảy d ự n g lên sư phụ ngươi làm sao làm sao theo trên trời rơi xuống tới mất mặt quá mức rồi lạc phi một mặt lung túng bò lên đừng nói nữa nửa đường gặp phải nữ hoa đem ta b ắ t trở về c h ừ n g chỉ ta một trận lại một chân đá trở về, a tam tiêu tiên t ử tất cả đều mắt choáng váng, không tin lạc phi, nữ hoa đối hắn ý kiến lớn như vậy, làm sao có thể thả hắn còn sống trở về, biết tiêu tranh thủ thời gian truy vấn, sư phụ, sư phụ, nữ hoa làm sao lại bỏ qua ngươi, ai ta không là dùng pháp bảo g à y vò nàng, không thả ta không có cách nào cho nàng a, Lạc phi giải thích lên chuyện đã xảy ra, đồng thời trong lòng nổi lên nói thầm, đến cùng muốn hay không làm tròn lời hứa, đem đồ vật cho nữ hoa, vạn nhất nàng lấy được đồ vật, chơi xấu không cho mình làm sao bây giờ. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i chương hai trăm năm mươi lăm thiên đình h ô n đen, không đ ợ i lạc phi suy nghĩ kỹ càng, phượng hy lanh lợi tiến đến, nhìn thấy lạc phi về sau nàng phúc một tiếng cười ngốc hà nương nương để cho ta tới nhìn lấy ngươi để ngươi nhanh điểm đem đồ vật s a o ra lạc phi cái kia tức giận a hận không thể một thanh bóp chết phượng thi muốn không phải ngươi để lộ bí mật nữ hoa sẽ giết ta á c như vậy sao nghĩ tới bị hố đồ vật lạc phi cái kia đau lòng a muốn là thay cái thánh nhân Hắn một trăm n g u y ệ n ý giao ra, đổi lấy cùng thánh nhân quan hệ, nhưng là nữ hoa. Hắn một vạn cái không nguyện ý, coi như cho nàng lại nhiều đồ vật, cũng sẽ không rơi một chữ hào, suy nghĩ một chút hôm qua một trăm linh tám đao tay nghề, lạc bay đến bây giờ vẫn là mềm, quá tàn nhẫn, quá thiếu đạo đức, quá không có nhân tính, nữ hoa chớp mắt to, một bộ tội nghiệp bộ dáng sư phụ ta không làm lời nói sẽ bị nương nương đập chết ngươi thì không sợ ta đập chết ngươi sao lạc phi cái kia tức giận a chính mình có phải hay không đối để t ử quá tốt rồi nguyên một đám cũng không sợ chính mình ở trước mặt bán chính mình bích tiêu mặt đen lên bổ một đao sư phụ cùng nàng nói nhảm cái gì một chân đá về nữ hoa cung tốt, tiện nhân, không biết xấu hổ tiện nhân, thì c á c h này cũng dám cùng người ta đoạt sư phụ, h ờ, c á c h này nhìn nàng tại sao cùng sư phụ bàn giao, nữ hoa con ngươi đ ả o một vòng, lập tức nhào vào lạc phi trong ngực, ôm ôm ôm, sư phụ, ngươi thì đập chết ta đi, ta quá khó khăn, nhìn qua trong ngực khóc s ư ớ c mướp mỹ nữ Lạc phi lập tức mềm lòng, ai, thân vì yêu tộc nữ vương, nàng cũng không dễ dàng a, được rồi, được rồi, ngươi cũng là thân bất do thì, lần này thì tha thứ ngươi, hì hì, sư p h ụ ngươi thật tốt, nữ h o a phúc một tiếng cười, càng thêm ôm chặt lạc phi, cái kia thơm ngào ngạt cảm giác mềm nhũng, làm lạc phi lập tức có cảm giác, ngay sau đó là một trăm linh tám đoạn phân liệt cảm giác để hắn thống khổ khom người xuống dựa vào ca bị chỉnh suất tâm lý đáng chết nữ hoa muốn là ca về s a o không được nhất định tìm ngươi tính sổ sách lạc phi lung túng đẩy ra phượng khi k h ủ k h ủ buông ra ngươi trước buông ra còn có người thấy nữ hoa quệt mồm buông ra lạc phi tâm lý lại trong bụng nở hoa cắt còn muốn cùng nữ vương ta đấu đây chính là xuống tràng sư phụ muốn không cho nương nương đồ vật ngươi trước cho một bộ phận a lạc phi cái kia tức giận a nàng làm sao không trước cho ta một bộ phận chính mình đầy đủ thua thiệt lại còn để cho mình trước cho một bộ phận vạn nhất nàng chơi xấu không nhận chướng chính mình không phải tốn không Nữ hoa biếu môi nói ra. Nương nương nói trước tiên có thể đổi một bộ phận. cái kia hoa hoa. còn có cái kia gối đầu. còn có cái kia thiên nhân ngũ suy phù. trước đổi ngũ cốc thần thụ. ba c á c h đổi một cái. Nữ hoa c á c h này hẹp hỏi nữ nhân. còn có thể càng thêm đen tâm một chút sao. nàng làm sao không để cho mình toàn giao ra. lạc phi mặt đen lên phản bác. không được. ít nhất cũng phải đổi khác biệt. thôi đi. hẹp hỏi. nữ hoa liếc mắt. tốt a. ngươi đem đồ vật cho ta. trước đổi khác biệt tốt. lạc phi cái kia tức giận a. đến cùng người nào hẹp hỏi. khó trách nữ hoa phái nha đầu này tới. thật sự là thân mật a. lạc phi rất là khó chịu cải biến điều kiện. h ừ trước cho ngươi hai kiện đổi một kiện. sau đó một kiện đổi một kiện. tránh khỏi nữ hoa chơi xấu, có thể làm thánh nhân, cái nào không phải nhân tinh, coi như thẳng tính thông thiên, một d ạ n g nhiều đầu ấp nhiều, lạc phi cũng không muốn bánh bao nhân thịt đánh chó, trắng trắng vứt bỏ ba k i ệ n pháp khí, lời hại nhất đại mộng thánh gối, tự nhiên không thể trước tiên giao cho nữ hoa, nàng nếu là dám chơi xấu không cho ngũ cốc thần thụ, Ca mỗi Nữ g trong mộng ngàn nàng hưởng không nàng. Ngư càng càng à là y Vậy yêu. yêu. yêu. yêu. tám trăm thật tốt hưởng thụ một chút. Muốn là nhân tục không thỏa Tóm tốt. cho loại đại yêu. Hổ yêu, ngư yêu, Con voi lên hán. Muốn nhân mãn liền lên lớn n kêu kêu lại các đại Để được đại Hổ hoa hứng thú bừng bừng mang theo thiên nhân ngũ suy phủ cùng nữ hoa hoa hoa đi lưu lại mắt trợn trắng bích tiêu nữ nhân này công nhiên giúp nữ hoa làm việc còn không biết xấu hổ hô tiên sinh sư phụ nàng làm sao có mặt đến thư viện bái sư phi không biết xấu hổ bích tiêu rất khó chịu kháng nghị nói sư phụ sư phụ nàng cũng là nữ hoa thám tử làm gì còn để cho nàng đi vào a ai cái này bất h ò a nữ hoa giao dịch vừa vặn dùng nàng cũng không thể cho ngươi đi a lạc phi một mặt buồn cười nhìn qua bích tiêu Nhất thời để cho nàng tâm hỏng lên. Quên Vẫn phượng Bản nương không nữ cung. tranh nữ nhân. thời cho thôi. khi hoa chua hẹp hỏi h tâm tới đi đi. mới đi cái kia để để cô là Gặp ừ, bản cô nương không phải sợ nàng, l à không muốn gặp nàng, bích tiêu không có tính khí, thành thành thật thật giúp đỡ lạc phi luyện đ a n đến mức hai cái khôn vác chấn nguyên tử cùng quảng thành tử, bắt đầu trồng thực lên linh mễ, hậu viện chỉ cần có thể dùng đất trống. tất cả đều khai khẩn đi ra trùng linh mép. mau chóng hoàn thành nữ hoa muốn một trăm vạn viên đại đạo đan. như thế con số kinh khủng. lạc phi suy nghĩ một chút đều thổ huyết. biết tiêu càng là làm muốn khóc. ôm ôm ôm. bản cô nương cũng chưa từng ăn nhiều như vậy đại đạo đan. nữ hoa nàng dựa vào cái gì ạ. lạc phi một mặt suối q u ẩ y hồi đáp. ngũ cốc thần thụ bị nàng cướp đi ta không đáp ứng làm sao bây giờ a tam tiêu tiên tử tất cả đều mắt choáng váng tranh thủ thời gian hướng về bốn phía nhìn một cái còn tốt quảng thành tử cùng c h ấ n nguyên tử đều không tại không có nghe được sự kiện này bích tiêu trong mắt toát ra ngôi sao nhỏ kích động ôm lấy lạc phi cánh tay sư phụ sư phụ ngươi đi thiên đình trộm khù k h ủ Mượn, muốn đi mượn. Lạc phi tranh thủ thời gian cải chính lên nàng thuyết pháp. l à m tam tiêu tiên tử tất cả đều nở nụ cười. Ngọc hoàng đại đ ế hận thấu Lạc phi. Làm sao có thể cho hắn mượn. Huống chi ngũ cốc thần thụ tượng trưng cho nhân gian khí vận. thiên đình làm sao có thể sẽ cho mượn đến. Một hồi về bích du cung tìm hiểu phía dưới tin tức. Sư phụ khẳng định biết tình huống. Bích tiêu không biết là. giờ phút này sáu đại thánh nhân tề tổ thiên đình ngay tại nhìn có chút hả lê xem náo nhiệt vừa mới hủy đi thiên nhân ngũ suy phù nữ thoa cười không ngậm mồm vào được hảo thiên thiên đình đây là thế nào tất cả đều hắc hóa sao h a pha pha chúng vạn dặm khói mực thiên đình tất cả mọi người từ đầu đến chân đều là hắc không chỉ là người thì liền kiến trúc cũng là hắc nguyên bản kim bích huy hoàng thiên đình giờ phút này biến đến một mảnh đen x ì muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu người không biết còn tưởng rằng tới ma cung mà không phải thiên đình ngọc hoàng đại đế cái kia chật vật a cực độ hối hận mở ra thiên đình thả bọn họ tiến đến thế nhưng là không mở ra những khói đen kia tán không đi ra làm thiên đình đưa tay không thấy được năm ngón ai đây rốt cuộc là thứ dường ì g a sức mải mải trên tay da thịt. màu đen một điểm không có giảm bớt. ngọc đế vừa tức vừa gấp. thiên đình đã dùng hết biện pháp. kết quả hoàn toàn đi không rơi trên da màu đen. dù là dùng tam vị chân hỏa thiêu đốt, vẫn là một chút hiệu quả đều không có. ngọc hoàng đại đế bất đắc dĩ nhận thua. hôm qua có người đến thiên đình trộm đồ, thả ra khói đen nhiễm vạn vật. còn mời chư vị sư huyên sư tỷ thứ lỗi, phàm là ngọc hoàng đại đế tính cách mềm một điểm, khẳng định sẽ cầu thánh nhân ra tay giúp đỡ, nhưng là hắn không phục c á c h này mềm, thà rằng chính mình chịu đựng cũng không chịu mở miệng cầu tình. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i chương hai trăm năm mươi sáu đều có các bản tính, có lời hại như vậy khói đen, chuẩn đề hai mắt tỏa sáng, Tranh thủ thời gian dò hỏi. ngọc đế, ngươi có hay không nhìn thấy kẻ trộm khuôn mặt, đồ tốt, cái này là đồ tốt a, về sau tây phương giáo đại hưng, ai dám không phục, đem hắn cho bôi nhọt, sau đó đánh lấy hàng yêu trừ ma khẩu hiệu, trực tiếp chấn áp, nhìn xem ai còn dám cùng tây phương giáo đối nghịch, mất mặt, cái này càng mất mặt, ngọc hoàng đại đế mặt đen lên hồi đáp, quá đen, căn bản thấy không rõ, chỉ cần ngũ cốc thần thụ tại người nào chỗ đó, liền là ai làm, lời này vừa nói ra, nữ hoa trong lòng thầm vui, vẫn là nữ vương ta có thấy xa, sớm mai phục lạc vô trần, đoạt nhiều như vậy đồ tốt, đến mức cái này khói đen, không có từ trên người hắn tìm ra đến a, Trở về nhất định phải hỏi rõ ràng, tránh khỏi lại bị lạc vô trần cho đen. Đúng. đến đưa đột đế. đình đi. đế Ngũ thần tranh gian Tránh khỏi nữ vương ta gánh tội. Thái thượng、lão、quân đột nhiên sen nói. Ngọc、đế. Thiên đình phong、bế. Hắn là như thế nào rời đi? Nhấp lên sự kiện này. Ngọc đế càng thêm bó tay rồi. Chấm canh giữ ở nam thiên môn giữ cốc cho lạc Chấm chỗ. thủ thủ thời ta tội. Thái thế thêm tay phi khỏi bế. rời rồi. qua. lại lão vào bó sự ở nhìn tận mắt Hắn biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã đến hạ giới, đến bây giờ không nghĩ ra Hắn là làm được bằng cách nào. Lời này vừa nói ra, năm đại thánh nhân đồng dạng mộng, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, còn có ai có thể đánh thông giới bích, mà lại thiên đình là một kiện pháp khí, thì coi như bọn họ xuất thủ đả thông phong bế nam thiên môn, vậy cũng không thể nào làm được không có không một tiếng động. c ư ỡ Nàng g giới ép phá giới kết quả. Nhất định kết quả. l k i h thiên n đ địa. đồng tam Dung giới. cũng h hoa tâm lý minh bạch.、Lạc、phi ỉ có Lạc được. c nữ Nàng sao tâm làm làm lý là rất kỳ quái một việc. Lạc Phi từ đâu tới thần kỳ như vậy pháp khí. Khai thiên tích địa về đến bây giờ. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thậm chí chưa nghe nói qua pháp khí như vậy. còn có cái kia thiên nhân ngũ suy phủ. cái gì đến thiên đạo thánh nhân cũng không biết, đến mức cái kia hoa hoa, càng làm cho nàng kinh động như gặp thiên nhân, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, đừng nói cái kia chất liệu, cái kia xúc cảm, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp hoa, coi như nàng miễn c ư ỡ n g có thể dùng tạo người t hay thế, nhưng là làm sao có thể đối ứng sống linh hồn của con người, thua thiệt nàng danh sưng hồng hoang tạo người để nhất nhân, cùng lạc vô trần so ra quả thực cũng là cách nhau một trời một vực biết sớm như vậy nàng nhất định sẽ buộc lạc vô trần giao ra tạo người cơ mật tối cao đến khi đó ai còn dám cùng nữ vương ta đối nghịch tỷ như lạc vô trần dạng này nữ vương ta chỉ làm cái lạc vô trần hoa hoa tâm tình khó chịu đánh hoa hoa đi ra ngoài trời mưa đánh hoa hoa Đi ra Ngoc à là Gào thàm Càng càng là i trời Liện khiến đi lại. thiết. xin thời điểm thiên tiếng. không khoa khoa. không khóc khoa khoa không Đánh hứng. cho hình bóp chỗ của hắn. Bóp đến hắn chết tha thứ. nghĩ hưng phấn. Hận thể thủy vô Muốn trần còn nữ vương đến sống lại. Gào khóc thảm thiết. Ngoan ngoãn đến nữ cung nữ trần. này nguyên tôn lên n gây g có lạc cao của cầu tức lạc Lúc bóp Bóp ta trở tìm mưa. dám quỷ lập về vô ọ đế ngày cảm thấy có thể là ai làm, ngọc hoàng đại đế ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian nói ra, lạc vô trần, nhất định là lạc vô trần làm, có chứng cứ sao, hắn một điểm tu vi đều không có, làm sao có thể đến thiên đình trộm đồ, thông thiên giáo chủ cái thứ nhất đưa ra nghi vấn, có chút không tin sự kiện này, hắn quá rõ ràng lạc phi bản sự, luôn cảm thấy trong đó có vấn đề, Chẳng lẽ là lạc phi sai sử tiệt giáo đ ệ tử, vụng trộm lên thiên đình làm. Nếu là như vậy, hắn giáo chủ này nhưng là mất mặt quá mức rồi. không được, đến nhanh đi về triệu hồi tam tiêu các nàng, cẩn thận hỏi thăm rõ ràng. nghĩ đến đây, thông thiên giáo chủ cái thứ hai ngồi không yên, nguyên thủy thiên tôn trong lòng thầm vui, h ả o thiên phối hợp quả thực không chây vào đâu được. trực tiếp vu oan đến lạc vô trần trên đầu, coi như sự kiện này không phải hắn làm, hiện tại cũng là hắn, bất quá sự kiện này, đến cùng phải hay không hắn làm, một hồi nhanh đi về, hỏi một chút quảng thành t ử tình huống, muốn thật sự là lạc vô trần làm, c á i kia phải lần nữa ước định thư viện thực lực, có thể tùy ý đột phá g i ớ i bích cao thủ, đây chính là khoảng cách thánh nhân cách xa một bước, Chẳng lẽ lạc vô trần vẫn giấu kín tu vi. Thái thượng lão quân cũng nghĩ thầm nói thầm. không biết việc này có phải hay không cùng lạc vô trần có quan hệ. căn cứ đệ tử báo cáo. lạc vô trần xác thực không có tu vi. hắn không thể nào làm được đây hết thầy. chẳng lẽ sai sự những người khác làm. thế nhưng là tam giáo đệ tử. không ai có thể vượt qua giới bích. trừ phi tại thư viện chút điểm thời gian này bên trong. có người đột phá tu vi, nghĩ đến đây, thái thượng lão quân có chút khó chịu, vì cái gì người này không phải đ ệ tử huyền đô a, người dạy thế nhưng là lấy ra bát cảnh cung đăng bái sư, lớn như vậy thành ý, còn chưa đủ để tử thăng cấp sao, chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn càng là tâm loạn như ma, hận không thể lập tức đi thư viện cha cha rõ ràng, nhưng là thư viện đem bọn hắn lên sổ đen, căn bản vào không được a, không được, đến tìm người để tử mạo danh thay thế trà trộn vào thư viện, sáu đại thánh nhân tất cả cũng không có tâm tư đợi tại thư viện, ào ào lấy cớ không đã quấy dày thiên đình xử lý vấn đề rời đi, thông thiên giáo chủ về tới bích du cung, không nghĩ tới tam tiêu tiên tử đã tới, bích tiêu hứng thú bừng bừng dò hỏi, sư phụ, thiên đình thế nào, Nàng làm sao biết thiên đình ra chuyện rồi. Thông thiên giáo chủ tâm lý đánh cái dấu hỏi. thiên đình ngũ cốc thần thụ bị trộm. còn bị kẻ trộm sử dụng khói mực tai họa. các ngươi làm sao biết thiên đình ra chuyện rồi. Bích tiêu cẩn thận nhìn một cái bốn phía. Thông thiên giáo chủ lập tức minh bạch ý tứ. vấy lui tất cả nhân viên không quan hệ. Bích tiêu rồi mới lên tiếng. là lạc vô trần trộm ngũ cốc thần thụ. kết quả lại bị nữ h o a đánh cướp. hiện đang buộc hắn cầm đồ vật đổi đâu. Moa, thông thiên giáo chủ cách kia im lặng á. thực sự b ộ i phục nữ h o a diễn kỹ. vừa rồi tại thiên đình thời điểm, nàng thế nhưng là la hét muốn giúp ngọc đế cha ra hung phạm, để tiểu tạc thần hồn câu diệt. không nghĩ tới ngũ cốc thần thủ ngay tại nữ h o a trong tay. nữ nhân này quá biết diễn kịch, về sau nhất định muốn cẩn thận nàng. thông thiên giáo chủ tranh thủ thời gian chiếu cố lên đệ tử. việc này không thể ngoại truyền. tránh khỏi nữ hoa gây phiền phức cho các ngươi. đúng, sư phụ. chúng đệ tử ào ào lính mệnh. đáp ứng xuống. trong thư viện, nữ hoa vui vẻ đưa tới ngũ cốc thần thụ. thế nào, nương nương nói lời giữ lời a. lạc phi hướng về phía nàng liếc mắt. vốn chính là đồ của ta. chấn nguyên tử. c h ấ n nguyên tử, trồng cây ác, nhìn lấy trước mắt ngũ cốc thần thụ. c h ấ n nguyên tử hận không thể hôm nay không có tới thư viện, đánh người không đánh mặt, lạc vô trần cái này là công khai đánh thiên đình mặt a. không bao lâu, tam giới đều sẽ biết sự kiện này, đường đường thiên đình liền cái cây đều không gánh nổi, còn thế nào h i ể u lệnh tam giới, không hổ là địa tiên tri tổ, ngắn ngủi một lúc lâu sau. c h ấ n nguyên tử thì thăm dò ngũ cốc thần thù đặc tính, chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ. Ngũ cốc thần thù có thể tùy thời kết xuất ngũ cốc tới, một thùng nhỏ linh dịch rồi xuống đi. Ngũ cốc thần thù lập tức liền thành thục, c h ấ n nguyên tử theo tay khẽ vẫy, thành thục ngũ cốc tất cả đều rơi xuống, tiến vào túi chữ vật, lạc phi nhìn cái kia hâm mộ ạ. chiêu này thực sự quá đẹp rồi. chính mình cái gì thời điểm có thể có tu vi như vậy. Trấn nguyên tử a. nhàn dối cũng là nhàn dối. thì làm phiền ngươi loại cái trăm vạn cân ngũ cốc đi. từ khi hắn gãy mất đan dược về sau. lục đài công trường lộn xộn. triều ca không nguyện ý xuất ra lương thực đến. đáng thương đám lao dịch đói khát phía dưới. thương vong t h ả m trọng. xui xẻo lạc phi. Lần nữa thu hoạch hơn một ngàn vạn bất lương sư giá trị. Hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i Chương hai trăm năm mươi bảy giá trên trời mời thánh nhân giúp đỡ. có ngũ cốc thần thụ gia trì. lạc phi ngũ cốc đ a n muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. lần trước gây ra tai vạ về sau. lạc phi cũng không dám nữa chạy tới rủi ro. làm việc tốt làm đến lệ rơi đầy mặt. đây không phải đứa ngốc sao. Lạc phi chạy tới cùng sùng hầu hổ thương lượng, bắc bá h ầ u Lần trước bố thí đan dược xảy ra vấn đề, ngài cảm thấy làm như thế nào làm xong. Sùng hầu hổ không để ý chút nào lắc đầu, tiên sinh. những cái kia đều là tiện ra, không biết cảm ăn còn mỗi ngày mắng ngươi, quản hắn chết sống làm gì. tại sùng hầu hổ trong mắt, những cái kia lao d ị c h đều là con kiến hôi. Toàn đều đã chết cũng không quan hệ, muốn không phải văn trọng vướng bận, hắn đã sớm đại roi ra từ hầu hạ, buộc đám lao dịch tăng giờ làm việc làm việc, chết đến một số tốt nhất, không chết mới có thể càng nghe lời, lạc phi nở n ụ cười khổ, ai, ta tu luyện cần hương hòa, minh bạch ta nói ý tứ a, minh bạch, bản bá hầu minh bạch, không phải liền là để bọn hắn cảm t ạ tiên sinh nha, đơn giản, không hổ là gian thần, sùng hầu hổ đối với nhân tâm nắm chắc quá lời hại, hắn đem mỗi ngày bị bệnh đói ngược lại người bị thương tập trung đến cùng một chỗ, sau đó từ lạc phi tiến đến bố thí đan dược, nguyên bản sinh tồn vô vọng người, lúc sắp chết gặp c ứ u tinh, có thể không cảm kích sao, lạc phi một mặt á i náy phát ra đan dược, không phải ta không muốn giúp mọi người, thật sự là hữu tâm vô lực, cung ứng không nổi nhiều người như vậy, chỉ có thể cứu cấp, đây là thực sự sao. Mọi người chảy xuống kích động nước mắt, hai tay run run nhận lấy đan dược, đây không phải đan dược, đây là mạng của bọn hắn a. từ khi đắc tội lạc vô trần, c ò n tưởng rằng hắn cũng không tiếp tục muốn ý mọi người, không nghĩ tới hắn làm người lớn như thế khí, không có chút nào trách tự trách mình người tốt thật sự là người tốt a đinh có nam tử trẻ tuổi khen ngươi là người tốt lương sư giá trị một trăm chín mươi chín đinh có trung niên nam tử khen ngươi là người tốt lương sư giá trị hai trăm chín mươi chín đinh có người già nam tử khen ngươi là người tốt lương sư giá trị ba trăm chín mươi chín hơn một vạn người bị thương cống hiến mấy triệu lương sư giá trị đối với dạng này thu hoạch lạc phi thực sự rất hài lòng đây chính là ăn cứu mạng a thu hoạch tự nhiên viến siêu bình thường làm xong việc này về sau lạc phi lại cùng nữ hoa giao dịch xong rốt cuộc thở dài một hơi không phải liền là thua lỗ điểm pháp bảo bối nha không quan hệ chờ ca có tích phân tiếp tục rút đến lúc đó lại r ú t cái hàng đầu p h ủ chuyên môn cho nữ hoa hàng. Sáng ngày thứ hai, nữ hoa sớm đi tới thư viện, nhìn đến tinh thần sung mãn uống trà lạc phi, nàng lập tức ngây n g ẩ n cả người. sư phụ, ngươi tối hôm qua không có làm át mộng sao, làm át mộng, thá h a là nữ hoa dùng đại mộng thánh gối a, đáng tiếc nơi này là thư viện. phía ngoài công í c h vào không được, lạc phi đắc ý lắc đầu, tối hôm qua ngủ quá thơm, đừng nói áp mộng, cái gì mộng đều không làm, cái này sao có thể, nữ hoa vô cùng xác định một việc, tối hôm qua nàng tải gối đầu mặt sau viết đầy lạc phi tên, dựa theo đại mộng thánh gối cách dùng, cần phải có hiệu lực mới đúng a, tên l ừ a đảo, đại l ừ a gạt, Nữ thoa mặt đen lên hỏi ngược lại. Sư phụ, ngươi có phải hay không lừa nương nương. Nói cho nàng giả biện pháp a. Người ta trở về lại muốn chịu phạt. Nàng cố ý giả bộ đáng thương. Muốn lừa gạt lạc phi nói ra nói thật. Chỉ cần biết rằng chân chính biện pháp, nhất định có thể tốt tốt thu thập tên hốn đàn này. Lạc phi liếc mắt. Ta thế nhưng là có tên thành thật thủ tín tiểu lang quân. xưa nay không biết nói láo là có ý gì t h ổ i tiếp lấy thôi nữ hoa ra sức bức hỏi tới hắn vậy ngươi nói cho ta biết vì cái gì không có có hiệu quả a đồ đần nơi này là thư viện đương nhiên không có có hiệu quả không tin ngươi để cho nàng biến thành người khác thử một chút thôi lạc phi triệt để bại b ở i nàng nhìn không được hướng ngực nàng nhìn thoáng qua quá nổi bật khó trách như vậy không não, thì loại này ít còn làm t h á m tử. Nữ hoa t h ủ hạ không có ai sao, cũng chính là ca so sánh thương tiếc mỹ nữ, đổi thành những người khác, đã sớm không thương hương tiếc ngọc. Nữ hoa không biết thật già, quyết định trở về thử một chút, muốn là hắn dám lừa gạt nữ vương ta, nhất định cho hắn biết cái gì gọi là hối hận, nhìn qua nữ hoa bóng lưng rời đi, Lạc phi nhìn không được lắc đầu, dưỡng không quen tiểu bạc nhãn lang. đúng vào lúc này, huyền đô tiến vào thư viện, sư phụ, thiên đình gặp kiếp nạn, là ngài làm a, dựa vào, hắn là làm sao mà biết được, lạc phi cười gật gật đầu, không sai, chính là ta làm, huyền cũng cau mày lên, ngài tự mình đi, hắn quá rõ ràng lạc phi thực lực, không tin là lạc phi chính mình làm nhất định là hắn đ ệ tử nào làm lạc phi hướng hắn cười thần bí ngươi đoán xem ta đoán cái đầu của ngươi ai biết lạc phi có bao nhiêu đ ệ tử này làm sao đoán huyền đô một mặt lắc đầu bất đắc dĩ đ ệ tử đoán không được đ ệ tử muốn biết làm được bằng cách nào đơn giản tìm thánh nhân giúp đỡ tiếp ứng liền tốt ai đáng thương ta những pháp bảo kia a, lạc phi than thở lên, cố ý hố lên nữ hoa, cầm ca nhiều đồ như vậy, tối thiểu cũng là đồng mưu, sao có thể để cho nàng không đếm xỉa đến đâu. quả nhiên, huyền đều bị lửa rồi, khó trách cái kia tặc vô duyên vô cớ biến mất, nguyên lai là có thánh nhân tiếp ứng, cái này giải thích thông được, ngọc đế vì cái gì tự mình xuất thủ đều không ngăn lại. chỉ là vị kia thánh nhân là ai, tam thanh, tuyệt đối không có khả năng, bọn họ sẽ không đắc tội thiên đình, tây phương giáo hai vị kia, vô lời không dậy sớm, làm sao lại trợ giúp lạc vô trần, nghe nói lạc vô trần thế nhưng là ra lệnh, thư viện không thu tây phương giáo đ ệ tử, cái kia thì còn lại sau cùng một vị, nữ hoa đ ư ơ n g đương, đổi thành những người khác, Đối không tin nữ hoa sẽ giúp lạc phi. Hai người có thể là tự đối đầu. Nữ hoa cả ngày la hét muốn giết lạc phi. Nếu là có người nói nữ hoa giúp lạc phi đi thiên đình trộm đồ, thì liền ngọc hoàng đại đ ấ cũng sẽ không tin tưởng. nhưng là huyền đô hiểu rất rõ nữ hoa tính khí. cái kia chính là một cái hẹp hòi nữ nhân. nếu như có đầy đủ chỗ tốt, cái gì an oán đều sẽ bung xuống. Quyền đô không dám tin đô nhìn dám Sư phụ, n g à y vì mời nữ hoa giúp đỡ, giao xảy ra điều gì đại giới, ai, ba hiện tiên thiên linh bảo, cộng thêm trăm vạn đại đạo đan, nói ra đều là nước mắt a. Lạc phi vừa nghĩ tới thì đau lòng, hận không thể cắn nữ hoa hai cái s u ấ t khí, vốn là không cần trả bất cứ giá nào hành động, kết quả bị nữ hoa đánh cướp, Nếu nói như vậy, vậy liền kéo nàng cùng một chỗ xuống nước đi. Ba kiện tiên thiên linh bảo, trăm vạn đại đạo đan, đây quả thực là giá trên trời, khó trách nữ hoa đồng ý giúp đỡ. huyền đô tâm cũng đang chảy máu, thực sự không có tâm tình đợi tiếp nữa. bốc lửa như vậy tin tức, hắn muốn nhanh đi về nói cho sư phụ. huyền đô vừa mới rời đi, xiên giáo lại tới trọn vẹn năm vị kim tiên. Tìm hiểu thiên đình sự tình, lạc phi tự nhiên lẽ ra một lần, đem nguyên nhân đẩy đến nữ thoa trên thân, nhưng là hắn lại cũng không nói đến nữ thoa tên, hết thảy đều là mọi người suy đoán, cứ như vậy, nữ thoa giá trên trời giúp lạc vô trần trộm đồ sự tình truyền khắp tam giáo, tam thanh cùng đi đến nữ thoa cung, gặp nữ thoa nương nương, thằng t ì khí thông thiên giáo chủ,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 thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mời chương hai trăm năm mươi tám nữ hoa thành hậu trường hắc thủ nữ vương ta sẽ giúp người trộm đồ nữ hoa tức giận giống lên nói vớ nói vẩn nữ vương ta làm sao lại làm loại sự tình này là ai nói ta lập tức xé nát miệng của hắn nhìn đến nữ hoa phản ứng mãnh liệt như vậy tam thanh sắc mặt cổ quái liếc mắt nhìn nhau Chẳng lẽ là lạc vô trần đang nói láo, không cần phải a. Lạc vô trần điểm này tu vi, khẳng định trốn không thoát thiên đình a. Trừ phi không phải nữ hoa giúp đỡ, mà chính là những người khác, nguyên thủy thiên tôn mở miệng nói chuyện nói. Nữ hoa đ ư ơ n g đương, là lạc vô trần nói đi thiên đình trộm ngũ cốc thần thụ, dựa vào là thánh nhân giúp đỡ. Nữ hoa trợn mắt h ố c m ồ m trong lòng thầm mắng lạc vô trần vô s ỉ cái này hỗn đàn rõ ràng là dựa vào pháp khí cái gì thời điểm đi tìm thánh nhân giúp đỡ hết lần này tới lần khác kiện pháp khí kia trả lại cho lạc vô trần để cho nàng không bỏ ra nổi chứng cứ đến đáng chết lạc vô trần lại đang cố ý hố nữ vương ta nàng rất là khó chịu rỗi nữ vương ta không có khả năng giúp hắn các ngươi làm nhầm người a Nữ hoa tốt nhất là mặt mũi, làm sao có thể thừa nhận cầm lạc phi đồ vật. lại nói, những vật này đều là hồng hoang hiếm thấy một lần phát bảo, tuyệt đối không có thể khiến người khác biết. nhìn đến nữ hoa kiên quyết như thế, tam thanh cũng nổi lên nghi ngờ, thật chẳng lẽ làm nhầm người. một mực không nói gì thái thượng lão quân, đột nhiên mở miệng nói, nữ hoa đ ư ơ n g đ ư ơ n g ngươi mang cái kia vòng tay, cho tới bây giờ chưa thấy qua a. từ khi vào cửa về sau, thái thượng lão quân ánh mắt liền không có rời đi tam hoa thủ trạc, không biết vì cái gì. hắn luôn cảm thấy món pháp bảo này không tầm thường, thậm chí có thể uy hiếp được chính mình. hồng hoang pháp bảo như thế cũng không nhiều a. nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cũng nhìn tới. chỉ là làm sao nhìn cũng chưa từng nhìn ra chỗ đặc biệt, không phải bọn họ không chuyên nghiệp, cũng không phải bọn họ tu vi kém, mà chính là tam hoa thủ trạc mặt ngoài quá vô danh, nữ hoa trong lòng một lột bột, tranh thủ thời gian che giấu lên. cái này a, là ta mới luyện chế vòng tay, cũng là đẹp mắt mà thôi, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận tam hoa thủ trạc chân chính tác dụng, dẫn tới tam thanh nhằm vào, đồng thời nàng cũng muốn phòng ngừa vạn nhất, đánh đối phương một trở tay không kịp, nhìn đến nữ hoa không nhận nợ, thái thượng lão quân cũng không tiện hỏi tới, tam thanh liếc nhau về sau, cáo t ử rời đi đến tây phương giáo linh sơn, chuẩn đề đảo hữu, tiếp dẫn đảo hữu, ta h u y ê n để ba người tới thăm, tam thanh sao lại tới đây, bọn họ sẽ không lên môn hưng sư vẫn tội a, phương bắt giữ phương tục những cái kia tay chân chẳng lẽ bị bọn họ tính toán đi ra chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc nhau có chút chột dạ đi ra ngoài đón khách xong phương ngồi xuống về sau chuẩn đề ra vẻ thoải mái mà dò hỏi tam thanh đạo hữu các ngươi làm sao có dành đến ta cái này tiểu tiểu linh sơn a chuẩn đề hỏi ngươi một việc có phải hay không là ngươi giúp lạc vô trần trộm thiên đình ngũ cốc thần thụ vẫn là tính cách xúc động thông thiên giáo chủ lớn nhất nói chuyện trước đánh chuẩn đề cùng tiếp dẫn một trở tay không kịp thương hại bọn hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị nghe được c á c h này chỉ trích kém chút nhảy d ự n g lên hô to oan uổng đáng chết tam thanh thật sự chính là đến hưng sư vẫn tội chuẩn đề lập tức nở nụ cười khổ thông thiên đảo hữu ngươi chẳng lẽ không có nghe đ ệ tử nói thư viện không thu tây phương giáo đ ệ tử sao sự kiện này còn thật nghe nói thông thiên một mặt bát quái dò hỏi chuẩn đ ề ta là nghe nói qua đến cùng chuyện gì xảy ra ạ tam thanh tất cả đều nghe nói qua sự kiện này chỉ là một mực không biết kỹ càng nguyên nhân có người nói là chuẩn đ ề đập vào lạc phi có người nói là chuẩn đề muốn độ hóa lạc phi có người nói là chuẩn đề muốn đoạt đệ tử đến cùng là nguyên nhân gì còn thật không ai nói rõ được sở chuẩn đề do dự một chút vẫn là nói ra bí mật ai thư viện có người đệ tử khổng tuyên phật tính kinh người ta muốn nhận hắn nhập giáo kết quả đắc tội lạc vô trần chỉ đơn giản như vậy tam thanh cùng nhau liếc mắt không tin chuẩn đề lời nói dối, khẳng định là chuẩn đề cứng ếp độ hóa khổng tuyên, làm phát b ự c lạc vô trần, mới có thể đem hắn đuổi đi ra. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chuẩn đề xác thực không có khả năng cùng lạc vô trần hợp tác, nếu không lạc vô trần nhất định sẽ buông ra hạn chế, một lần nữa tiếp nhận tây phương giáo đệ tử, cho đến bây giờ, Tây phương giáo đ ệ tử vẫn không thể tiến vào thư viện. c á c h này đã nói lên một v i ệ c Chuẩn đề cùng tiếp dẫn không có khả năng giúp lạc phi đi trộm đồ. nguyên thủy thiên tôn nhiến rằng nhiến lợi nói. Nữ hoa. nhất định là nữ hoa. thái thượng lão q u â n thở dài một hơi. không sai. cũng là hắn. chúng ta toàn đều bị l ừ a rồi. vô luận nữ hoa như thế nào ngụy biện. cái kia vòng tay đã bán rẻ nàng. thì nữ hoa ra thích khoe khoang tính cách, không là đồ tốt nàng sẽ mang đi ra không. tiên thiên linh bảo, cái kia vòng tay nhất định là tiên thiên linh bảo. nữ hoa tiện nhân này, thực sẽ sau lưng vơ vét chỗ tốt, liên lạc vô trần chỗ tốt đều cầm. chẳng lẽ nàng thì không sợ cuốn vào phong thần đại hiếp sao, biết chuyện đã xảy ra về sau, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cái kia khó chịu a. bọn họ cảm thấy tựa như nuốt một con ruồi buồn nôn muốn nôn cho tới bây giờ chỉ có bọn họ h ố người khác cái gì thời điểm có người dám hố bọn hắn đợi đến tam thanh đi về sau chuẩn đề trước tiên đuổi tới thiên đình đem nữ hoa bán đi ngọc đế lạc vô trần thế nhưng là chính miệng nói lần này có thể trộm được ngũ cốc thần thụ mời thánh nhân giúp đỡ giống như than đen đầu một dạng ngọc hoàng đại đế nghe được câu này ra sức vỗ đùi không sai nhất định là như vậy chuẩn đề sư h u y ê n cái này thánh nhân là ai ngọc hoàng đại đế thế nhưng là nhìn tận mắt cái kia t ặ p biến mất thì ở trước mặt mình biến mất nếu như không phải có thánh nhân giúp đỡ cái kia t ặ p làm sao có thể làm đến đến tại thánh nhân làm sao làm được cái kia liền không thể nào mà biết, dù sao ngọc hoàng đại đế không phải thánh nhân, không dám nói thánh nhân không có cái này thần thông, chuẩn để cố ý nhìn một cái bốn phía, nhỏ giọng nói ra, tam thanh đạo hữu mới từ ta linh sơn rời đi, mọi người nhất trí nhận định, việc này là nữ khoa làm, đúng, nhất định là nàng, ngũ cốc thần thù phía trên thần thức, cũng là tại triều ca bên ngoài biến mất, ngọc hoàng đại đ ế c á c h này càng nhận định việc này. Hận không thể lập tức đi nữ hoa cung hưng sư vấn tội. nhưng là suy nghĩ một chút nữ hoa hẹp h ỏ i đức hạnh. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống c á c h này dọn điệu. chờ phong thần sau khi kết thúc, thiên đình nắm giữ thế lực của mình. nhất định thật tốt thu thập bắc câu lô châu yêu tục. đáng chết nữ hoa. chấm không thể t r e o vào ngươi, còn không thể t r e o vào yêu tục sao. ngọc hoàng đại đ ế triệt để bị mang lệch rồi nhận định nữ thoa cũng là hậu trường hắc thủ chuẩn để trong lòng mừng thầm không thôi ngọc đế việc này không thể vội vàng sao động tốt nhất để lão sư ra mặt giải quyết một chiêu này quá độc muốn là thiên đạo thánh nhân không cao hứng còn có thể có nữ thoa ngày sống dễ chịu sao nhưng là ngọc hoàng đại đ ế nở n ụ cười khổ nữ thoa có tạo người công đức Lão sư sẽ không phản ứng việc này, còn phải hướng lạc vô trần ra tay a. Hắn không muốn đem sự tình khuyết đại, càng không muốn gây hồng quân tâm phiền. chút chuyện nhỏ như vậy, muốn trả thù cũng là trước trả thù lạc vô trần. chuẩn đề lý giải gật gật đầu. h ừ, lạc vô trần lại không cho chúng ta tây phương giáo mặt mũi. ta cái này đi giáo huấn hắn đ ệ tử. lạc vô trần không phải che chở khổng tuyên.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 x u i x ẹ o khổng tuyên một mực an tâm tu đạo không trêu ai gây người nào hết lần này tới lần khác bị chuẩn đề coi trọng nhìn chằm chằm vào hắn không thả một ngày này ban đêm đang ngủ khổng tuyên lần nữa trong giấc mộng trong mộng xuất hiện chuẩn đề đưa tay đặt tại đỉnh đầu của hắn suy nhị lúc này không về chờ đến khi nào sau đó khổng tuyên trong đầu sắp vỡ Cả người đánh thức, sau đó, sau đó hắn thì mộng d ự n g lên, trong cơ thể hắn b ộ t phát ra rực rỡ phật quang, quả thực tựa như một tôn phật, sai cũng là một tôn phật, đáng chết chuẩn đề, lại đối lão tử làm cái gì, khổng tuyên cái kia vi phấn a, một hơi đập trong phòng tất cả mọi thứ, đỉnh lấy lớn như vậy phật quang, hắn còn thế nào bên ngoài hành tẩu, đừng nói bình thường đi lại, thì liền cách này quan viên cũng không cách nào làm, đồng thời trong lòng có của hắn một cỗ xúc động, trước hướng tây phương xúc động, chỗ đó có một tòa linh sơn, t ả n ra vạn trượng quang mang, hấp dẫn lấy hắn tiến đến, chỉ cần bước vào tòa kia linh sơn, hắn liền có thể thành tựu đại đạo, lập địa thành phật, bất từ bất d i ệ t đồng thọ cùng trời đất, hưởng thụ thiên hạ hương hỏa có nhiều như vậy chỗ tốt còn làm cái gì quan viên còn trà trộn người nào ở giữa ba khổng tuyên hung hăng cho mình một bạt tay đánh khó miệng đều chảy ra huyết chỉ có dạng này hắn có thể áp chế xuống trong lòng ham muốn chuẩn để tên khốn kiếp ngươi liền không thể đổi một người hố sao vừa dạng sáng ngày thứ hai khổng tuyên thì hốt hoàng chạy tới thư viện sư phụ sư phụ mau cấu đ ệ tử đây là thế nào nhìn qua hắn toàn thân nở rộ phật quang lạc phi cũng giật mình kêu lên g i a hỏa này bình thường thẳng lười làm sao tiến độ nhanh như vậy thậm chí vượt qua đa bảo c á c h này không khoa học a khổng tuyên cắn răng nghiến lời hồi đáp sư phụ chuẩn để là chuẩn để làm, trong mộng an ủi đỉnh truyền công mới lại biến thành dạng này, lại là chuẩn để c á c h này hỗn đ à n lạc phi triệt để bó tay rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng bất quá, chơi xấu càng là vô lại bất quá, gặp phải đối thủ như vậy, lạc phi có một loại chứng ưu thương, thật sự là một c á c h đầu, ba c á c h đại a, nguyên bản an bài khổng tuyên trốn đến đa bảo c á c h kia đi nhưng là hắn thân là tam sơn quan tổng binh không có thể trường kỳ thoát ly cương vị hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy càng không thể để hắn lại đi đa bảo c á c h kia lạc phi thở dài một hơi trước tiên ở thư viện ở lại ta nghĩ một chút biện pháp giải quyết việc này dựa vào thư viện cấm chế khổng tuyên cuối cùng chế chủ nở rộ phật quang lại loại trừ trong đầu ham muốn. Mỗi ngày tu luyện thanh tính kinh dưới, khổng tuyên hoàn toàn khôi phục bình thường. nhưng là lần này, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi thư viện trở về. nói không chừng chuẩn để ngay tại tam sơn quan. chờ đợi mình. khổng tuyên đoán một điểm không sai. chuẩn để ngay tại tam sơn quan bên ngoài chờ lấy hắn đi về phía tây. hắn biết khổng tuyên muốn đi thư viện cầu cứu. nhưng là một điểm không có ngăn đón, thì lạc vô trần điểm này tu vi, làm sao có thể tiêu trừ hắn tự mình gieo xuống phật tính, không dùng đến hai ngày. Hắn thì muốn trở về chuẩn bị đi về phía tây. kết quả nhất đằng đợi thêm, vẫn là không có đợi đến khổng tuyên trở về, chuẩn để cái kia phiền muộn a. đây cũng là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lạc vô trần sợ hãi khổng tuyên đi tây phương giáo. Đem hắn diệt khẩu. Thật nếu là như vậy, tây phương giáo đại hưng sự tình liền phiền toái. khổng tuyên thế nhưng là thiên đạo nhận định phật mẫu. tương lai khổng tước đại minh vương. thiếu đi vòng này, tây phương giáo đại hưng thì gặp được trở ngại. cuống cuồng phát hòa dưới. chuẩn đề cũng không dám nữa đợi. tranh thủ thời gian truyền tin cho sư để tiếp dẫn. sư để nhanh đi thư viện một chuyến. nhìn xem khổng tuyên có ở đó hay không cẩn thận lạc vô trần tiếp dẫn tuy nhiên cảm thấy kỳ quái còn là dựa theo sư huyên phân phó đi thư viện kết quả tại cửa ra vào thì đụng phải cây đinh hắn vậy mà đẩy không mở cửa không sai hắn vậy mà đẩy không ra thư viện môn cái này sao có thể hắn đường đường thánh nhân làm sao có thể không đẩy được một gian thư viện môn đừng nói cái gì sách nát viện liền xem như bát cảnh cung ngọc thư cung bích du cung môn hắn cũng giống vậy có thể đ ẩ y ra ngoại trừ tử tiêu cung môn không dám nói hồng hoang còn có hắn tiếp dẫn không đ ẩ y được môn sao thèn quá thành dẫn tiếp dẫn vừa mới bộc phát ra pháp lực lập tức kinh động đến triều ca đại thương khí vận trên hoàng thành đột nhiên toát ra một đầu khí vận tạo thành long, gầm thép chừng mắt về phía tiếp dẫn, đang chuẩn bị xuất thủ tiếp dẫn, bản năng tan hết pháp lực, nơi này là t r i ề u ca, tu sĩ không thể ra tay, bản thánh làm sao quên sự kiện này, tiếp dẫn t r ộ t dạ vuốt một cái mồ hôi, còn tốt không có đụng vào đại thương khí vận, muốn không phải sư huyên phân phó, đánh chết hắn cũng sẽ không đến t r i ề u ca. ngẫm lại xem, hồng hoang vô địch biểu tượng thánh nhân, đi vào chiều ca vậy mà không dám đ ồ n g thủ, c á c h này muốn là truyền đi, chẳng phải là biến thành ngoại nhân trò cười, đều nói c ư ờ n g long không áp địa đầu xà, chiều ca c á c h này đâu chỉ là địa đầu xà, căn bản chính là địa đầu long, â m、um, â m、um, â m、um, rơi vào đường cùng, tiếp dẫn chỉ có thể thành thành thật thật gõ thư viện cửa lớn, mở cửa tốc độ cũng thật là nhanh quảng thành tử thấy là tiếp dẫn về sau sường sốt một chút nói ra nguyên lai là tiếp dẫn thánh nhân không biết ngài đến thư viện có gì muốn làm quảng thành tử đảo hữu bản thánh muốn gặp một chút lạc vô trần thỉnh cầu thông báo một chút không nghĩ tới là quảng thành tử mở cửa tiếp dẫn tâm lý cái kia khó chịu a hai giáo đều phái để tử đến thư viện chiếm một đống lớn chỗ tốt, hết lần này tới lần khác bản giáo một người đệ tử không có tới, không phải bọn hắn không muốn phái, mà chính là lạc vô trần buông lời, không thu tây phương giáo đệ tử, kỳ thị, cái này lâu t hạt kỳ thị, dựa vào cái gì không thu bản giáo đệ tử, một hồi nhìn thấy lạc vô trần, bản thánh muốn cùng hắn thật tốt luận đạo việc này, để hắn đáp ứng buông ra hạn chế, Quảng thành tử rất nhanh đi trở về, ngượng ngùng lắc đầu, tiếp dẫn thánh nhân, tiên sinh nói không thấy tây phương giáo người, cái gì, hắn dám nói như vậy, tiếp dẫn khí hô lên, hận không thể đẩy ra quảng thành tử sông đi vào, hắn nhưng là thánh nhân, hồng hoang sáu đại thánh nhân một trong thánh nhân, ngoại trừ tử tiêu cung bên ngoài, hắn ở đâu đều lại nhận lễ ngộ, cửa lớn rộng mở đón vào, cái gì thời điểm ăn rồi bế môn canh, coi như hẹp h ỏ i nhất nữ hoa, cũng không dám đối xử với chính mình như thế, đáng chết lạc vô trần, có tài đức gì dám làm như vậy, quảng thành t ử tâm lý khẩn trương tới cực điểm, e sợ cho tiếp dẫn xúc động phía dưới làm ra việc ngốc, hắn tranh thủ thời gian khuyên, ai, ai bảo các ngươi tây phương giáo đối khổng tuyên hạ thủ, đây chính là sư phụ thương yêu nhất đề tử a. Quảng thành tử trong lòng cũng không chào đón tây phương giáo. ước gì thư viện không để bọn hắn vào cửa. một đám gậy quấy phân heo, gây chuyện khắp nơi. lại còn đem chủ ý đánh tới tam giáo trên đầu. bọn họ cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. có tư cách kia đến trung thổ cướp người sao. thì tây ngưu hạ châu cái kia địa phương rách nát, ngàn r ặ m cát vàng. vạn sầm hoang dã, ai nguyện ý đi à. Lời này vừa nói ra, tiếp dẫn trong nháy mắt không có tính khí. Sư huyên chuẩn đề đã hai lần đối khổng tuyên ra tay, rất rõ ràng chọc sần lạc vô trần. nhưng là hắn đến thư viện là có nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không rời đi như thế. Quảng thành tử làm phiền ngươi lại truyền một chút lời nói, bản thánh muốn gặp một chút tiên sinh.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 không thể không kiên trì lại đi truyền lời, lạc phi sau khi nghe xong nhíu mày, suy tư c h ọ n vẹn năm phút đồng hồ, c á c h này mới chậm rãi gật đầu nói, để hắn vào đi, nếu có thể cùng tây phương giáo đàm phán, để bọn hắn không đúng khổng tuyên ra tay, tự nhiên là tốt nhất, nhưng là tây phương giáo nhất định phải được, đoán chừng không có khả năng, lạc phi duy nhất có thể làm, cũng là để tây phương giáo hứa hẹn. phong thần đại kiếp kết thúc trước, khổng tuyên có thể không gia nhập tây phương giáo. chỉ cần kéo quá lớn kiếp, tin tưởng mình có biện pháp giải quyết việc này. tiếp dẫn dương dương đắc ý tiến nhập thư viện, liếc mắt liền thấy dưới tàng cây tính tỏa tu luyện khổng tuyên. c á c h này mới yên lòng. chỉ cần khổng tuyên không có việc gì liền tốt. hắn chủ động hướng về phía lạc phi hành một cái lễ. Tây phương giáo tiếp dẫn, gặp qua tiên sinh, vẫn là một mặt mướp đắng dạng, cười thời điểm càng khổ, người không biết, khẳng định cho là hắn tại trách trời thương dân, sâu lấy làm sao cứu khổ cứu nạn, chỉ có những cái kia người bị thua thiệt, mới biết được ra hỏa này có bao nhiêu âm hiểm, lạc phi rất không thích tiếp dẫn cái này mặt khổ qua thánh nhân, đi thẳng vào vấn đề nói, thánh nhân không cần phải khách khí. m ờ i ngồi. Không biết ngươi muốn giải quyết như thế nào khổng tuyên sự tình. Liền chén trà đều không có uống đến tiếp dẫn. tâm lý cái kia khó chịu a. đáng chết lạc vô trần. cứ như vậy nghinh đón b ả n thánh. đ a khắn không nể mặt mũi. cái kia b ả n thánh cũng không cần khách khí. khổng tuyên cùng ta tây phương giáo hữu duyên. ngày sau tất sẽ thành b ả n giáo nhân vật trọng yếu. còn mời tiên sinh thành toàn, một câu thành toàn là được rồi. Lạc phi lập ra một cái liếc mắt, có đi hay không tây phương giáo. cái kia đến khổng tuyên chính mình quyết định, không phải ta có thể thành toàn. khổng tuyên, ý của ngươi thế nào, không đi. khổng tuyên liền ánh mắt đều chẳng muốn tính một chút, lạnh như băng ném ra hai chữ. lão tử có bệnh mới đi tây phương giáo. cả ngày chỉ có thể ăn chay liền miệng thịt đều không đến ăn qua muốn nhiều khổ có bao nhiêu khổ nghe nói hiện tại liền tửu đều không cho uống còn có một đống lớn không thể ăn lão t ử là khổng tước là ăn thịt khổng tước không phải ăn cỏ con thỏ nhìn đến khổng tuyên thái độ kiên quyết như thế lạc phi lập tức vui vẻ thánh nhân ngươi đều nghe được đi hắn không đi tiếp dẫn cái kia nổi giận a. hận không thể trực tiếp cầm xuống khổng tuyên mang về. nhưng là suy nghĩ một chút thư viện một số truyền thuyết. hắn không dám hành sự lỗ mãng. khổng tuyên đảo hữu. ngươi sợ là đối với ta tây phương giáo có sự hiểu lầm a. c h ú n g ta thế nhưng là thành tâm thành ý mời ngươi thêm vào. đồng thời cho ngươi phật mẫu xưng hào. Bồ tát quả vị. lớn như vậy vinh dự gia thân. đổi thành những người khác khẳng định sẽ cân nhắc nhưng là đối khổng tuyên tới nói đây đều là cái rắm phật mẫu xưng hào có thể làm gì hắn là công không phải mẫu làm sao lại thành phật mẫu cái danh xưng này muốn là truyền đến hồng hoang người khác khẳng định cho là mình là thầy tướng số nát cái mông còn có bồ tát quả vị đồ chơi kia cũng cấp quá thấp đi tốt xấu chính mình cũng là phật mẫu thậm chí ngay cả cái phật đều không làm được tây phương giáo đây là thực sự coi trọng lão tử vẫn là cầm lão tử mở x o á t đâu lão tử thế nhưng là khai thiên tích địa cái thứ nhất khổng tước há có thể như thế làm oan chính mình thì tây phương giáo những cái kia phá b ồ tát lão tử một c á c h đều không có nhìn ở trong mắt không phục lời nói lôi ra đến luyện một chút Lão tử một người đánh đám người bọn họ, càng nghĩ khổng tuyên càng biệt khuất, lần nữa sống lớn lên, không đi, tiếp dẫn sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, đây là vì cái gì à, coi như khổng tuyên không đi, cũng nên có cái lý do à, chẳng lẽ là sư huyên xuống tay với hắn, ghi hận trong lòng, vì cái gì, ta thích ăn thịt, lý do này đủ chưa, Đối mặt khổng tuyên trả lời, tiếp dẫn trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, không sai, ăn thịt lý do này quá đủ, hắn cũng không thể vì lôi kéo khổng tuyên, phá lệ cho phép hắn ăn thịt á. thật muốn làm như vậy, còn lại bồ tát khẳng định không làm, phốc, lạc phi nhìn không được cười ra tiếng, thánh nhân, ta đ ệ tử này xem ra cùng quý giáo tạm thời vô duyên, vẫn là chờ hắn về sau hữu d u y ê n lại đến đi tiếp dẫn tâm lý cái kia tức giận a hết lần này tới lần khác lại không tiện phát tác hắn chỉ có thể cùng lạc phi nói tới một chuyện khác tiên sinh thư viện không thu tây phương giáo đ ệ tử cái này hạn chế có thể hủy bỏ sao không thể lạc phi chém đinh chặt sắt hồi đáp lúc trước ta đã cảnh cáo địa tạng Muốn là quý giáo đối với đệ tử của ta ra tay, vậy liền không cho phép lại đến, là các ngươi vi quy, lăn lộn lâu như vậy hồng hoang, lạc phi xem như thấy rõ một việc, càng là đệ tử giáo phái lớn, tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều, sẽ không làm ra mất mặt sự tình tới, tỉ như một hơi ăn được một trăm tám mươi cái bàn đào, đem thư viện đồ vật đóng gói mang đi một đống, vân vân, nhưng là, tây phương giáo là duy nhất ngoại lệ, bọn họ quá nghèo, nghèo đến liền trung thổ tán tu cũng không bằng, đừng nói bàn đảo linh dịch, liền xem như linh thạc h đều không bỏ ra nổi mấy khối, rất nhiều đệ tử tu luyện thì dựa vào linh sơn bên trong linh khí, còn lại tư nguyên một điểm không có, nếu để cho tây phương giáo đệ tử đi vào thư viện, khẳng định sẽ g i ố n g cá giết sang sông, một điểm không dư thừa, coi như cùng tiếp d ẫ n trở mặt, lạc phi cũng sẽ không thu một c á c h tây phương giáo đ ệ tử, không nghĩ tới lại là sư huyên trước vi quy, tiếp d ẫ n do dự một chút, móc ra một vật, tiên sinh, đây là linh sơn thập n h ị phẩm liên đài d ự n g dục hạt sen, muốn đổi lấy tiên sinh tha thứ, không biết có thể, nhìn qua cái kia trong suốt như ngọc hạt sen, Lạc phi lập tức ngây ngần cả người. đây quả thật là thập nhị phẩm liên đài dừng dục hạt sen. bề ngoài thoạt nhìn là không tệ. nhưng là cùng chính mình trong viện hạt sen không có khác nhau a. tên lừa đảo. đại lừa gạt. cái này hỗn đàn khi dễ ca ít đọc sách. t ù y tiện cầm cái sách dưới lừa gạt ca a. quảng thành tử. đi hái mấy cái đài sen tới. ta tựa như một chút. đúng. sư phụ. Quảng thành t ử sắc mặt cổ quái nhìn một cái tiếp dẫn, tranh thủ thời gian chạy tới hái đài sen. Hắn không biết thư viện hạt sen là c â y gì phẩm cấp, nhưng là bề ngoài phía trên nhìn, tuyệt đối không so tiếp dẫn lấy ra kém. t u ư ở n g nghèo cũng là duưởng nghèo. xin lỗi đều không bỏ ra nổi điểm đồ tốt, tiếp dẫn nhìn không được vui vẻ. tiên sinh, đây chính là thập nhị phẩm liên đài hạt sen. Há lại còn lại hạp sen có thể so sánh, so một lần cũng tốt, để lạc vô trần biết cái gì gọi là đồ tốt, tránh khỏi hắn kiếm c ứ nói hạp sen không tốt, không nguyện ý tha thứ bản giáo, quảng thành tử rất nhanh hái tới ba cái đài sen, một cái đưa cho lạc phi, một cái ném cho khổng tuyên, còn có một cái chính mình giữ lấy ăn, cái này có thể là đồ tốt a, nhất định muốn ăn nhiều, một viên hạt sen vào trong bụng toàn thân pháp lực r ồ i r à o mà thôi rõ ràng mắt sáng, muốn nhiều dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu, lạc phi thói quen cầm lấy kim giao tiến, bắt đầu cắt lên đài sen, khoan hãy nói, đối phó đài sen thì thanh này cây ghéo bớt việc, tiếp d ẫ n g i n h ngạc há to miệng, hận không thể một tay lấy cây ghéo đoạt tới, đây không phải bích tiêu kim giao tiến, làm sao đến lạc vô trần trong tay. g i a hỏa này vậy mà lấy ra cắt bỏ đài sen. quả thực cũng là trà đạp bảo vật a. trên bàn rất nhanh hơn mười cái hạt sen. lạc phi so sánh về sau nở nô cười lạnh. thánh nhân, n g ư ờ i viên kia thật sự là thập n h ị phẩm liên đài hạt sen sao. tiếp d ẫ n ra sức gật đầu một cái. đương nhiên, bản thánh tự tay theo thập n h ị phẩm liên đài bên trong lấy ra. làm sao có thể có lỗi, hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i chương hai trăm sáu mươi một để mắt tới thư viện chỗ tốt. vậy ngươi nói cho ta biết. vì cái gì thập nhị phẩm liên đài hạp sen. cùng thư viện hạp sen giống như đúc a. lạc phi một mặt trào phúng nhìn qua tiếp dẫn. hận không thể chỉ hắn mặt nói tên lừa đảo. nhàn dối làm đồ ăn vặt ăn đồ vật. Ca sẽ làm sai sao. Kó h trách Hắn cầm lúc đi ra. Ca đã cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt. Không phải là theo ca nơi này lấy đi. Lại cầm về lừa dối ca a. Tip ế dẫn khinh thường nở nụ cười. Thập nhị phẩm liên đài chỉ có b ả n giáo mới có. còn lại h ạ c sen đồ có này hình mà thôi. đồng d ạ n g đều là h ạ c sen. nhưng là hiệu quả có thể giống nhau sao. thập nhị phẩm liên đài thế nhưng là hỗn độn kim liên d ự n g g ụ c ra bảo vật há lại phổ thông hoa sen có thể so sánh mỗi một viên hạt sen đều ẩm chứa hồng mông khí tức có thể cùng thiên địa linh căn sánh ngang thì lạc vô trần lấy ra phá hạt sen có thể so sánh sao lạc phi không thèm phí lời với hắn đưa tay đẩy một viên hạt sen đi qua nếm thử nhìn mang theo mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiếp dẫn tiếp nhận hạt sen trực tiếp ném vào trong miệng, cho dù tốt hạt sen cũng là phàm phẩm, há có thể cùng thập nhị phẩm liên đài so, rát băng, cắn một cái nát hạt sen, nhất thời khoang miệng tràn ngập lên hạt sen mùi thơm ngát, tiếp dẫn cười phê bình lên, vị đạo cùng thật, chỉ là linh khí này, a, làm sao cũng giống vậy, tiếp dẫn nồ cười cứng ở trên mặt, cả người cũng không tốt, cẩn thận cảm thụ được trong miệng hạt sen t ả n ra linh khí, rất nhanh liền bắt được cái kia một điểm hồng mông tử khí, thật, đây là thực sự. đến lúc này, tiếp dẫn không thể không thừa nhận một việc, thư viện hạt sen cùng mình hạt sen một cái phẩm chất, đáng chết lạc vô trần, từ chỗ nào làm tới hạt sen, hắn nóng mắt nhìn về phía trên bàn hạt sen, chỗ đó c h ọ n vẹn mười viên, còn có quảng thành tử cùng khổng tuyên, chính là một người một c á c h đài sen ăn phúng phúng hương, phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời a, tốt như vậy hạt sen, ăn một viên đi xuống liền muốn bế quan tu luyện, thu nạp tất cả linh khí, giống bọn họ loại này phương pháp ăn, hấp thu linh khí liền một thành cũng chưa tới, nhìn đến tiếp dẫn chính miệng thừa nhận h ạ c sen một dạng về sau lạc phi tâm tình khoái trá phất phất tay không có chuyện gì khác thánh nhân mời trở về đi có có có thư viện hoa sen rất là lịch sự tao nhã có thể hay không đưa b ả n thánh một gốc cắm đến linh sơn bát bảo công đức chỉ bên trong tiếp dẫn cái nào bỏ được đi đánh lên trong ao hoa sen chủ ý c á c h này có thể là sống sờ sờ tiên thiên hoa sen mang về muốn là d ư n g dục ra thập nhị phẩm liên đài tây phương giáo nhưng là phát đạt dù là không có thập nhị phẩm liên đài liền xem như cửa phẩm cũng đủ rất khiếp sợ hồng hoang lạc phi liếc mắt nào có chuyện tốt như vậy thư viện đồ vật không d ẫ n ra ngoài thánh nhân mời trở về đi gặp không muốn qua mặt cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này không biết xấu hổ. Nếu thật là thập nhị phẩm liên đài một dạng bảo bối, làm sao có thể miễn phí đưa người. Hắn tại sao không nói đem thập nhị phẩm liên đài đưa cho thư viện bồi tội a. liên tục gặp hai lần đuổi người tiếp dẫn. không có chút nào nổi giận. Hắn bày ra càng khổ mặt khổ qua. tiên sinh, ta tây phương giáo tại phía xa tây ngưu hạ châu đất cằn sỏi đá. Muốn cái gì không có gì, thật sự là quá khổ, liên quan ta cái rắm, không đợi tiếp dẫn tố khổ xong, lạc phi trực tiếp ngắt lời hắn, ta cũng không phải tây phương giáo người, quản các ngươi có được hay không, thư viện quy củ, đồ vật không dẫn ra ngoài, sau khi nói xong, lạc phi trực tiếp chỉ chỉ cửa chính, ra hiệu tiếp dẫn đừng lại lấy, trở lại linh sơn tiếp dẫn, trong đầu vẫn là cái kia một ao hoa sen cái kia đến có bao nhiêu đài sen có thể sinh bao nhiêu hạt sen a muốn là tây phương giáo có cái kia một ao hoa sen lo gì không thể đại hưng a hắn kích động đem việc này nói cho chuẩn đề sư huynh ngươi đi qua nhiều lần thư viện chẳng lẽ liền không có chú ý tới cái kia một ao hoa sen sao chuẩn đề lơ đính hồi đáp gặp qua đương nhiên gặp q u a à, không phải liền là một ao hoa sen, có cái gì đáng giá chú ý. Hắn tuy nhiên tiến vào thư viện, nhưng là chỉ có thể ngồi phía trước viện nói chuyện, không có tư cách về phía sau viện, xa xa nhìn qua liếc một chút hoa sen, không có phát giác được bất cứ gì thường nào, cái kia chính là một ao phổ thông hoa sen, tiếp dẫn một mặt tiếc rẻ nói ra. Sư huyền. cái kia một ao hoa sen rất có thể đều là thập nhị phẩm kim liên làm sao có thể chuẩn đề lập tức nhảy rừng lên mặt mũi tràn đầy đều là không tin biểu lộ làm sao không có khả năng hôm nay ta ăn một viên hạp sen cùng thập nhị phẩm liên đài rừng giục i ố n g như đúc nghe s o n g tiếp dẫn sau khi giải thích chuẩn đề ruột đều muốn hối hận thanh sớm biết thư viện có như thế bảo vật Hắn tuyệt đối sẽ không cùng lạc vô trần trở mặt. cái này tốt. Toàn bộ tây phương giáo người đều không thể gia nhập thư viện. còn thế nào cầm tới chỗ tốt. không được. nhất định muốn làm đến những vật này. chuẩn đề rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. không kịp chờ đợi đi ra ngoài. sư đệ. ta đi ra ngoài một chuyến. sư h u y n n đây là có biện pháp. tiếp d ẫ n cười gật gật đầu. ngồi đợi chuẩn đề về đến giải thích việc này chuẩn đề trước tiên chạy tới linh tê h ơ n ua vnqq ua sơn nguyên giác động gặp được nhiên đăng đạo vũ mấy người các ngươi người nào cùng thư viện quen thuộc nhiên đăng cao mày lắc đầu từ khi lạc vô trần nói chúng ta phản giáo về sau chúng ta nào dám đi thư viện nhiên đăng mấy người sợ nhất sự tình cũng là lạc phi lần nữa nói bọn họ sẽ phản giáo truyền đến nguyên thủy thiên tôn trong t a y nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện dứt khoát bọn họ có thể không đi thư viện thì không đi chuẩn đề lắc đầu bất đắc dĩ thư viện là một c á c h đại cơ duyên bên trong đồ tốt nhiều vô số kể các ngươi sao có thể không đi đâu c á c h này n h ư n đăng hận không thể cho chuẩn đề một chân còn không phải là bởi vì tây phương giáo nguyên nhân. g i a hỏa này trang cái gì ngốc a. không phải liền là muốn cho ca mấy c á c h đi thư viện. còn muốn làm ra nhiều như vậy lấy cớ để. nhiên đ ă n g chủ động bề ngoài lên hình dáng. thánh người yên tâm. ta sẽ an bài sư để đi thư viện. cam đoan sẽ không tiện nghi những người khác. chỉ là phổ hiền coi như song đi. phổ hiền tại thư viện tao ngộ. vậy thì thật là tội lỗi trồng chất, trấn kinh tam giới, đặc biệt là hắn bưng lấy bồn cầu anh tư, đến nay vẫn là tam giới tu sĩ lớn nhất đề tài câu chuyện, không có cách, tu sĩ nhiều như vậy, ra thích chơi ngũ cốc luôn hồi chi vật, chỉ có phổ h i ề n một cái, dạng này đặc thù yêu thích, khai thiên tích đ ị a đến nay phần độc nhất, chuẩn để đồng tình gật đầu, được rồi, hắn thì chớ đi, tránh khỏi lại gây ra phiền toái gì. chuẩn đề đột nhiên có chút muốn đổi ý. không thu phổ hiền cái này tên xấu c h i ê u lấy ra hỏa nhập giáo. nhưng là phổ hiền cùng mấy người khác giao h ả o không thu hắn lại không được, ai, được rồi. về sau tỉnh đàn xứ x ả công việc này, cũng s a o cho hắn cùng một chỗ làm đi. chuẩn đề cáo từ rời đi. nhiên đăng hứng thú bừng bừng triệu tập mọi người đi tới phổ hiền động phủ. Thương lượng lên đi thư viện sự tỉnh, thư viện lớn như vậy chỗ tốt, mọi người không đi chiếm điểm tiện nhi, g liền thánh nhân đều không vừa mắt a, nghe xong chuẩn để ý kiến về sau, mọi người nhất thời lâm vào một mảnh trong trầm mặc, phổ h i ệ n dù sao không quan trọng, sắc mặt cổ quái nhìn lấy trò vui, cổ lưu tôn sắc mặt khó chịu hồi đáp, sư huynh, không phải chúng ta không muốn đi, mà chính là sợ lạc vô trần nói lung tung á. vạn nhất hắn lại nói chúng ta phản giáo vậy phải làm thế nào thật muốn ra chuyện thời điểm chuẩn đề cũng không dám oản ngọc h ư cung sự tình đến khi đó bọn họ liền bị sư phụ giết một người gian trăm người đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu mời nhảy, thịnh thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mời, chương hai trăm sáu mươi hai phổ hiền muốn bái sư, nói không sợ đó là giả, văn thù quảng pháp thiên tôn cùng từ hàng đạo nhân đồng thời nhẹ gật đầu, tán thành cổ lưu tôn thuyết pháp, bọn họ cũng rất muốn đi, nhưng là sợ hãi rước lấy phiền toái càng lớn, vạn nhất có người sau lưng vạc trần thân phận của bọn hắn. Lạc vô trần có thể không tức g i ậ n sao. Tức g i ậ n tự nhiên là muốn trả thù. rất có thể công khai nói bọn họ sẽ phản giáo. nhiên đăng đã sớm nghĩ kỹ đối sách. chư vị sư đệ. các ngươi không đến liền cho là hắn sẽ không nói lung tung rồi. chỉ có đi. hống hắn vui vẻ. mới có thể không loạn nói a. đậu phỏng. sư hương nói lời tốt có đạo lý nhìn xem quảng thành tử c á i kia quỳ tục hiện tại nhiều lấy lạc vô trần niềm vui a chẳng những không cần quỳ trong thư viện đồ vật tùy tiện ăn tu vi soạt soạt soạt hướng lên trên lui nói không hâm mộ đó là giả thì quảng thành tử c á i kia thiên lão đại hắn lão nhị tính khí đều có thể đem lạc vô trần hống vui vẻ chính mình cũng được a ba người trong nháy mắt đại thông đại ngộ đồng thời nhẹ gật đầu tốt sáng mai chúng ta cùng đi rốt cuộc hoàn thành thánh nhân nhắc nhở n h ư n đ ă n g thầm thầm thở phào nhẹ nhõm cười nhìn phía phổ hiền sư đệ ngươi nếu là không nguyện ý vẫn là chớ đi hắn thật đúng là không dám mang phổ hiền đi tránh khỏi lại dẫn suốt cái gì đại phiền toái không nói những cái khác thì hắn cùng lạc vô trần c á i kia c ầ u hận, có thể nói là kinh thiên đồng địa, liền xem như sông cạn đá mòn, long trời lở đất, đều không có cách nào hóa giải mất đoạn này c ầ u hận. phổ hiền làm sao có thể xét hướng lạc vô trần quy đầu nói tốt, vạn nhất đến lúc s ạ c lên, đây chính là xét liên lụy mọi người. phổ hiền tựa hồ cũng không có đi ý tứ, sư huyên yên tâm, ta sẽ không k é o các ngươi chân sau, thì không cùng các ngươi cùng đi. Mọi người hẹn xong sáng mai cùng đi thư viện về sau. cáo từ rời đi phổ hiền đ ồ n g phủ, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi. phổ hiền mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn. một đám không có nghĩa khí tên khốn kiếp, rõ ràng không muốn mang chính mình đi, còn nói cái gì chính mình không nguyện ý. phi, thư viện nhiều như vậy đồ tốt. Lão tử làm sao có thể không muốn đi. Nếu không phải là bị các ngươi lừa dối, cho các ngươi ra mặt, Lão tử làm sao lại đắc tội lạc vô trần. Sau cùng mất mặt chính là mình, bọn họ một chút xíu tổn thất đều không có. hiện tại có chỗ tốt không nói kéo chính mình một thanh. lại còn sợ chính mình liên lụy bọn họ. ta nhổ vào, Lão tử là không cùng các ngươi cùng đi, Lão tử tự mình đi. Sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, phổ hiền thì canh giữ ở thư viện cửa, từ khi đã mất đi nữ hoa hoa hoa, lạc phi sống về đêm trong nháy mắt biến đơn điệu, ngủ ngủ, vẫn là ngủ, kết quả sáng sớm trời mới vừa sáng, hắn thì không ngủ được, vô cùng hoài niệm c á i kia hoa hoa tốt, lạc phi ngáp đi vào tiền viện uống trà, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lạc phi ngây ngần cả người. ai vậy, như thế sáng sớm liền tới nhà, tiên sinh, tại hạ phổ hiền, đặc biệt đến thư viện thỉnh giáo, nghe được phổ hiền thanh âm về sau, lạc phi ngây ngần cả người. phổ hiền bị chính mình hố thảm như vậy, còn có thể để xuống tư thái đến bái sư, gặp d ư ợ ệ t hắn sẽ không phải là nằm gai nếm mật, tìm cơ hội sau lưng cắm ca một đao a càng nghĩ khả năng càng lớn lạc phi nhìn không được lộ ra nụ cười gần nhất thời gian quá tịch mịt liền lấy phổ hiền làm một người v i ệ c vui đi lạc phi hướng về phía cửa lớn vung tay lên mở ra trên cửa chính cấm chế vào đi vừa gặp mặt phổ hiền phù phù một tiếng quỳ d ạ p xuống đất cho lạc phi phanh phanh phanh liền dập đầu ba cái tiên sinh Đệ tử muốn bái nhập thư viện, còn mời tiên sinh thành toàn. đây là đùa thật, lạc phi mắt choáng váng. Đệ tử như vậy có thu hay không à. hồng hoang thế nhưng là truyền khắp. hắn là như thế nào nhục nhã phổ hiền. song phương thù sâu như biển. hiện tại phổ hiền lại muốn bái chính mình vi sư. làm sao cảm giác như thế không chân thực a. muốn hay không trở về bù một cảm giác. chờ tỉnh ngủ lại nói a. Lạc phi không nói lời nào. cứ như vậy yên lặng nhìn lấy phổ hiền. Phổ hiền yêu nguyên duy trì tư thế quỳ. đầu tựa vào mặt đất không nhúc nhích. đây chính là để tử bái sư lưu hành một thời đại lễ. vì đạt được lạc phi tha thứ. Phổ hiền cũng coi là không thèm đếm gì. không phải liền là mặt mũi nha. lão tử còn có mặt mũi có thể nói sao. ném lớn hơn nữa mặt mũi. còn có thể có bồn cầu kim tiên rước đại, do dự thật lâu, lạc phi cuối cùng mở miệng. Phổ hiền, chúng ta quan hệ ác liệt như vậy, ngươi vì sao còn muốn bái ta làm thầy. â m â m â m phổ hiền lần nữa dập đầu lại ba cái, đ ệ tử vô chi, bị người dùng phản giáo một chuyện châm ngòi, xúc động phấn n ộ phía dưới đắc tội tiên sinh, hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, còn mời tiên sinh tha thứ, đây là thực sự nhận thức đến chính mình sai lầm. Lạc phi nhớ mày, vẫn là không quyết định chắc chắn được, luôn cảm thấy bên trong có gì đó quái lạ. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác cho tới hôm nay tới, chẳng lẽ hôm qua chuyện gì xảy ra, thật sâu kích thích hắn, để hắn ý thức được sai lầm, hẳn không có đơn giản như vậy. Hắn rất có thể là tại cùng người khác ẩ ở khí càng nghĩ càng có khả năng lạc bay bất động thanh sắc nói ra muốn bái nhập ta môn hạ nhất định phải phát thiên đạo lời thề nghe theo ta phân phó ngươi được không tiểu tử muốn lừa bịt ca ngươi còn quá non thật muốn phát hạ thiên đạo lời thề nhìn Hắn còn làm sao báo thù trả thù muốn là Hắn không phát thề vậy liền chứng minh hắn là đang lừa dối chính mình quả nhiên p h ủ h i ề n bị làm khó thật lâu không có đồng tính hắn cũng có lo lắng của mình sợ hãi bị lạc vô trần cầm lấy đi làm thương dùng t ỷ như để hắn đối phó đồng môn sư huyên đệ hoặc là để hắn đi thiên đình trộm đồ tùy tiện làm thứ nào sự t ì n h đó cũng đều là muốn rơi đầu ngay tại hắn do dự lúc Lạc phi mở miệng lần nữa, đã không nguyện ý, ngươi có thể đi, tiên sinh, ta có thể thề, nhưng là ngươi phải bảo đảm không thể để cho ta làm vi phạm đạo nghĩa sự tình, không thể kéo dài được nữa, phổ h i ế n dứt khoát làm rõ lo lắng của mình. Lạc phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc truy vấn, cái gì gọi là vi phạm đạo nghĩa sự tình, nói cụ thể một chút, tỉ như như để cho ta đối phó đồng môn, còn có, còn có lên thiên đình trộm đồ, phổ hiền càng nói thanh âm càng nhỏ, không dám nhìn lạc phi ánh mắt, lạc phi thâu thiên đình ngũ cốc thần thù tin tức, đã tại tam giáo bên trong lưu truyền ra, bọn họ không biết nên bồi phục lạc phi lời hại, vẫn là mắng hắn to gan lớn mật, bất kể như thế nào, người ta dù sao đem đồ vật trộm đến tay, chỉ là không biết, sau lưng chết bao nhiêu đệ tử, lạc phi cái kia im lặng á. ca danh tiếng cứ như vậy kém sao, ca thu nhiều đệ tử như vậy, để ai đối phó qua đồng môn, còn có lên thiên đình trộm đồ chuyện lớn như vậy, liền xem như làm cũng là ca tự mình xuất thủ, sao có thể để bọn hắn đi đâu, thì bọn họ cái kia mọi người đều biết pháp bảo, một khi giao thủ thì sẽ bị người nhận ra, Ai dám để bọn hắn đi. còn có bọn họ như vậy điểm năng lực. có thể đi thiên đình trộm đồ sao. không nói những cái khác. v ẹ n v ẹ n thiên đình l ợ i hại như vậy cấm chế. bọn họ khả năng trộm được đồ vật sao. chỉ cần thiên đình một phong. bọn họ hướng chạy đi đâu. đến lúc đó trăm phần trăm bị người ta tóm lấy. khẳng định sẽ đem ca bán đi. lạc phi vừa bực mình vừa buồn cười hồi đáp. tốt. ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi làm vi phạm đạo nghĩa sự tình, vẫn còn có vấn đề sao, như thế một điểm việc nhỏ, lạc phi nhẹ nhóm đáp ứng, ca muốn nhìn phổ h i ề n làm sao bây giờ, có phải hay không còn muốn tìm lấy cớ từ chối, thật muốn làm như vậy, lập tức để hắn xéo đi, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mời, chương hai trăm sáu mươi ba bất đắc dĩ nhận lấy phổ hiền để t ử phổ hiền thề với trời hết thảy nghe t ử sư phụ lạc vô trần phân phó như làm trái lưng thịt nát xương tan chết không yên lành phổ hiền một điểm do dự đều không có trực tiếp phát ra lời thề cái này đến phiên lạc phi bó tay rồi rất muốn đổi ý mới vừa nói qua g i a hỏa này bái sư cũng quá sảng khoái đi Hắn liền không thể nhắc lại một chút xíu yêu cầu, để ca có cái cớ đuổi Hắn rời đi sao. Lạc phi triệt để không có tính khí, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tốt à, vậy ta thì nhận lấy ngươi c á c h này để tử. nhưng là ngươi cần đi qua khảo nghiệm. không có vấn đề, có phải hay không cùng quảng thành tử sư huyên một d ạ n g quỳ đón khách. đ ệ tử không có vấn đề, phổ hiền một mặt cuồng hỉ liên tục gật đầu. h ậ n không thể lập tức đi ngay quỳ xuống. đây cũng quá s i ậ t a. đường đường kim tiên thậm chí ngay cả một chút xíu phòng tuyến cuối cùng cũng không cần. Lạc phi thực sự không có ý tứ để hắn đi quỳ. được rồi. gần nhất c h ấ n nguyên tử trồng c h ọ t rất vất vả. ngươi đi hỗ trợ trợ thủ. nhớ kỹ, không cho phép tư tàng bất kỳ vật gì. nếu không trục xuất thư viện. đúng, sư phụ. phổ hiền c á c h kia vui a. n không thể lại quỳ xuống nhiều đập mấy cái đầu. Hắn đã làm tốt q u ỳ thức tiếp khách khuất nhục chuẩn bị. không nghĩ tới lại đổi lấy trồng trọt nhẹ nhóm công việc. c h ấ n nguyên tử đều cho thư viện chuyên trách làm trồng trọt. Hắn có thể cùng theo một lúc làm. cái này gọi cùng có thực sự tự hào. một lúc lâu sau, cổ lưu tôn ba người đi tới thư viện. lạc phi đối ba người bọn hắn không có quá đại ấm sống như bắt chuyện bọn họ ngồi xuống nói các ngươi tốt lâu không có tới gần nhất bận rộn gì sao c ụ lưu tôn tranh thủ thời gian hồi đáp gần đây bận việc lấy tu luyện không có tới gặp tiên sinh xin hãy tha lỗi hắn đột nhiên trong lòng có điểm bất an chẳng lẽ lạc vô trần biết cái gì không cần phải à bọn họ hôm qua thương lượng sự tỉnh làm sao có thể tiết lộ ra ngoài văn t h ủ rộng phát thiên tôn cùng từ hàng nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Chẳng lẽ lạc vô trần có thể biết hắn trong lòng người suy nghĩ gì. không có khả năng a, liền xem như thiên đạo thánh nhân cũng không có có năng lực như thế. nhìn đến bọn họ khẩn trương lên, lạc phi cười khoát khoát tay, không muốn câu thúc đến, ngồi xuống uống trà ăn trái cây, ba người thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, c ư ờ i theo ăn lên hoa quả. mặc k ệ lạc vô trần nghĩ như thế nào. chỉ cần không có công khai vạch mặt. liền có thể đến cửa ăn uống miễn phí. ba người nói chuyện phiếm thời điểm. nữ hoa lanh lợi đi đến. nhìn nàng một cái mặt mũi tràn đầy không đè nén được nụ cười. liền biết nàng hôm nay tâm tình không tệ. hai ngày này tìm thủ hạ thí nghiệm đại mộng thánh gối. hiệu quả gọi là một cái tốt. một người nhát gan đồng tử trong mộng tất cả đều là các loài ruột dọa đến cũng không dám ngủ nhìn thấy cổ lưu tôn ba người về sau nữ hoa khinh thường biếu môi ba tên này thế nhưng là phổ hiền hảo huyên đệ làm sao có ý tứ đến thư viện bọn họ đây không phải cho hảo huyên đệ ngột ngạt sao hiếm thấy nhìn đến nữ hoa vui vẻ như vậy lạc phi nhìn không được t r e o v ẻ o nói làm sao cười thành bộ dạng này có phải hay không nữ hoa cái kia ma nữ bung ô tha ngươi rồi nữ hoa cái kia ma nữ cổ lưu tôn ba người thật sâu cúi đầu hận không thể mặt đất phía trên có cái động lập tức chui vào không nghe thấy chúng ta cái gì đều không nghe thấy nữ hoa có thể là nhân tộc chi mấu yêu tộc thánh nhân vô cùng lớn người tốt dám nói nàng là ma nữ người tất cả đều nằm tại loạn hố chôn bên trong cho chó ăn nữ hoa sắc mặt đen lại hung hăng chừng cổ lưu tôn ba người liếc một chút muốn không phải cho nguyên thủy mặt mũi nữ vương ta hôm nay thì diệt bọn hắn hờ lạc vô trần có thể nói các ngươi không cho phép nghe nữ hoa một mặt ngượng ngùng hồi đáp sư phụ nương nương hôm nay tâm tình tốt thả ta một tháng già có thể lưu lại bồi ngài. Lạc phi lập tức vui vẻ. ngươi không sợ thiên đình biết. phái ra mười vạn thiên binh thiên tướng diệt ngươi. thư viện thế nhưng là chồng ngũ cốc thần thụ. trộm cướp thiên đình chứng cứ phạm tội. sợ hãi liên lụy những người khác. tam tiêu đều bị lạc phi chạy về tam tiên đ ả o hắn cũng không muốn liên lụy ba c á c h nha đầu. hãy các nàng gánh vác kẻ trộm danh tiếng. đêm dài đằng đẵng. vô tâm giấc ngủ lạc phi buổi tối cần có nhất nói chuyện phiếm người nói chuyện nữ hoa k h i n h thường lắc đầu thiên đình lại không dám đụng nương nương người ta thế nhưng là nữ hoa cung đăng ký trong danh sách đại yêu có thể tại nữ hoa cung đăng ký yêu tục cũng liền được nữ hoa che chở chỉ cần bọn họ không có chủ động công kích người khác ai dám động đến tay giết bọn hắn cái kia chính là nữ hoa cung địch nhân nhàn dối nhàm chán nữ h o a thích nhất trò chơi cũng là khắp thế giới truy khích địch nhân, đáng tiếc địch nhân càng ngày càng ít, thằng đến tuyệt t í c h nhưng là nữ h o a ma nữ x a n h hào trong bóng tối truyền khắp tam giới, cũng chỉ có không biết đây hết thầy lạc phi, mới dám trực tiếp xưng hô nữ h o a gọi ma nữ, c ổ lưu tôn trong lòng ba người ra sức gõ trống, hận không thể lập tức rời đi, đáng chết, Nữ nhân kia lại là nữ thoa cung đại yêu. Nữ thoa thân tín, xong, lần này thật xong. Nữ thoa sau đó khẳng định sẽ biết sự tình hôm nay. đến mức nàng có thể hay không dẫn chó đánh mèo ba người. chỉ thuận theo ý trời. không thể ở nữa. vẫn là đi nhanh một chút đi. ngay tại ba người chuẩn bị lúc rời đi. hậu viện phổ hiền theo c h ấ n nguyên tử đến đây. hai người hợp tác cũng là nhanh. hai giờ thì làm xong một buổi sáng sống đối với phổ hiền cần mẫn trấn nguyên tử đó là một trăm cái hài lòng lụy nhân nhất ngũ cốc thần thụ trồng trọt bị một mình hắn toàn bao đều không để trấn nguyên tử giúp đỡ hai người vừa nói vừa cười đi tới đối với lạc vô trần đi một c á c h lễ sư phụ buổi sáng sống đều làm xong khổ cực khổ cực nhanh điểm ngồi xuống nghỉ ngơi Lạc phi cười đến không ngậm miệng được, bắt chuyện hai người ngồi xuống, lại đem người nhân s â m đ ẩ y tới. nhìn đến phổ hiền xuất hiện ở đây, còn hướng lạc phi hô sư phụ, cổ lưu tôn ba người kém chút tròng mắt đều chừng đi ra. sao lại có thể như thế đây. hôm qua phổ hiền còn không hợp ý nhau, làm sao so với bọn hắn còn sớm đến thư viện, thì lạc vô trần cái kia bảo tính khí. làm sao lại để hắn vào cửa. Thánh nhân chuẩn đề đắc tội lạc vô trần. Trực tiếp lên thư viện sổ đen. Liền môn đều vào không được. Muốn nói chuẩn đề cũng đầy đủ oan. không phải liền là muốn nhận người đ ệ tử sao. tuy nhiên thủ đoạn k ị c h liệt điểm cũng không đến mức phía trên sổ đen a. nhìn xem phổ hiền làm những sự tình kia. Trực tiếp tại thư viện cửa rồi phân. làm thư viện thối không người được. phạm phải nghiêm trọng như vậy sai lầm lớn. Lạc vô trần làm sao có thể để hắn vào cửa. coi như lạc vô trần váng đầu. hoặc là phổ hiền kêu khóc quỳ xuống đất cầu khẩn. miễn c ứ n g xâm nhập vào thư viện. cũng không có khả năng thu hắn làm đồ a. đáng chết phổ hiền. rõ ràng đem lạc vô trần đắc tội thảm như vậy. còn rơi xuống cái bồn cầu kim tiên s ư n g hào. mất đi lớn như vậy người. Hắn làm sao có mặt đến thư viện, chẳng lẽ là phổ hiền bán đứng bọn họ, đem tin tức tiết lộ cho lạc vô trần, càng nghĩ càng có khả năng, ba người một viên tim nhảy tới cổ rồi, thật nếu là như vậy, ba người bọn họ liền xong rồi, không chỉ là tại thư viện xong, tại s i ê m giáo cũng xong rồi, sư phụ biết bọn họ sẽ phản giáo, nhất định sẽ sớm ra tay diệt bọn hắn ba cái, ba người cũng không dám nữa tiếp tục chờ đợi đứng dậy cáo từ nhanh đi tìm nhiên đăng sư huyên phổ h i ế n vậy mà bái lạc vô trần vi sư ngươi nói hắn sẽ sẽ không bán đứng chúc ta hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i chương hai trăm sáu mươi bốn phản đồ h i ể m nghi nhiên đăng nghĩ một hồi ra sức lắc đầu các ngươi không nên quá lo lắng phổ hiền sư để không phải bán đồng môn người mọi người ngồi chung một đầu thuyền yên tâm đi nghe xong nhiên đăng phân tích về sau cổ lưu tôn ba người cuối cùng thở dài một hơi văn t h ủ rồng phát thiên tôn vuốt một cái mồ hôi trên c h á n ai hoàng sợ giết chúng ta thật sợ hắn tiết lộ đại kế nhiên đăng an ủi bọn họ lời nói yên tâm đi hắn lại không phải người ngô làm sao lại tự hủy tương lai đâu. phổ hiền xác thực không phải người n g u không có chút nào tiết lộ tây phương giáo sự tình. hắn biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng. một khi nói ra, chính mình cũng muốn đi theo song đời. ăn một cái nhân sâm q u ả một cái bàn đào. lại uống một chén linh trà về sau. hắn cao hứng bừng bừng c á o từ rời đi. kiếm lời lớn. lần này thật kiếm lời lớn. vừa mới bái lạc vô trần vi sư thì ăn vào thiên địa linh quả thực sự quá có lời nhìn qua hắn rời đi bóng lưng nữ hoa khiêng thường biếu môi sư phụ ngươi làm sao thu hắn làm đồ không sợ hắn sau lưng giờ trò xấu sao lạc phi cười khổ bung ô bung ô tay ta cũng không muốn a nhưng là hắn thề lại dập đầu làm ta không có cách nào cự tuyệt nghe xong phổ hiền biểu hiện về sau nữ ta càng thêm nổi lên nghi ngờ phổ hiền rất là tâm cao khí ngạo không cần phải dạng này nông c ả n a có vấn đề trong này nhất định có vấn đề sư phụ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao vô duyên vô cớ hắn tại sao phải làm như vậy cái này ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng là không nghĩ ra được nguyên nhân nghe xong nữ h o a nghi hoạt về sau lạc phi rốt cuộc phát hiện vấn đề không sai phổ h i ệ n tại sao phải làm như vậy chính mình cũng không thèm để ý hắn không cần thiết dạng này thấp kém cầu chính mình a chẳng lẽ là có người để hắn tới còn có ba tên kia từ khi nghe qua kết quả không tốt về sau không còn có trải qua môn hôm nay cũng cùng đi sau lưng khẳng định có người sai sử Nữ thoa lộ ra nụ cười xấu xa, dối ngón tay một chút khổng tuyên. Sư phụ, có thể hay không cùng sư huyên có quan hệ, nhàn dối cũng là nhàn dối, thì cho chuẩn đề thêm chút chắn đi, nhìn một cái dưới cây tính t ỏ a khổng tuyên, lạc phi bừng tỉnh đại ngộ, chuẩn đề, nhất định là chuẩn đề, tây phương giáo đ ệ tử không thể vào, hắn thì trong bóng tối sai x ử mấy người tới này thư viện nằm vùng, Lạc phi nhìn không được có chút tức giận. gia hỏa này thì không sợ sự tình bộc lộ sao. Muốn là chuyện đến nguyên thủy thiên tôn trong lỗ tai. Mấy người này còn có thể có kết cuộc tốt. Lạc phi không muốn làm cái tên xấu xa này. không có mật báo dự định. khổng tuyên. gần nhất tuyệt đối không nên đi ra ngoài. thật tốt đời tại trong thư viện. đúng. sư phụ. khổng tuyên tranh thủ thời gian cao giọng đáp ứng. Hắn cũng không phải đứa ngốc. Lúc này thời điểm đi ra ngoài chỉ có một con đường, một đường hướng tây. Sau khi trở về, c ổ lưu tôn ba người mặt đen lên đi vào cửa cung sơn bạch hạt động, tìm phủ hiền hỏi cho rõ Hắn tại sao muốn nói láo, c ó n g mọi người đi thư viện, vạn nhất đem sự tình làm hư. Ba người bọn Hắn làm sao bây giờ, còn có Hắn làm như vậy. cân nhắc qua những người khác cảm thù sao. mọi người thế nhưng là huyên đệ. cùng tiến cùng lui huyên đệ. cô lưu tôn rất không khách khí hỏi. sư đệ. ngươi không phải nói không đi thư viện. làm sao đột nhiên bái lạc vô trần vi sư. đối mặt chất vấn. phổ hiền trong lòng cũng rất khó chịu. sư huyên. dựa vào cái gì ta không thể đi thư viện. sớm biết lạc vô trần tốt như vậy nói chuyện. Phổ hiền đã sớm đi. Suy nghĩ một chút hôm nay quả nhân sâm cùng bàn đào. c á i kia không thơm sao. hắn kéo lâu như vậy mới đi. bỏ lỡ bao nhiêu đồ tốt. không nghĩ tới phổ hiền thái độ cứng rắn như thế. cổ lưu tôn ba người tất cả đều ngây n g ẩ n cả người. g i a hỏa này chuyện gì xảy ra á? rõ ràng đối lý chính là hắn. làm sao biến thành hắn mới là người bị hại. văn thù quảng pháp thiên tôn tranh thủ thời gian giải thích. sư huynh, ngươi cũng biết việc này là vì kia chú ý. ngươi làm như vậy không sợ làm cho hiểu lầm sao. hiểu lầm, cái gì hiểu lầm. ta thì kỳ quái. các ngươi cứ như vậy không muốn ta đi thư viện sao. phổ hiền càng nói càng kích động, thậm chí sống lên. thụ trọng đại ngăn trở người. b ì n h thường đều sẽ sinh ra tâm lý cực đoan. phổ hiền cũng không n g o ạ i lệ, luôn cảm thấy ba người bọn hắn không để cho mình đi thư viện, là có không thể cho ai biết bí mật, t ỷ như không muốn để cho chính mình giống như bọn họ, hưởng thụ thư viện linh quả, cổ lưu tôn ba người càng nghe sắc mặt càng hắc, rất muốn quạt phổ hiền hai cái bạt tay, đem hắn triệt để đánh t ỉ n h đến lúc nào rồi, hắn còn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, từ hàng n h ì n không được chỉ trích lên phổ h i ề n Sư huyên, ngươi cùng lạc vô trần lớn như vậy thù, hắn làm sao có thể thu ngươi làm đồ. Phổ h i ề n không phục lắm kháng nhị g nói, vì cái gì không thể, lạc vô trần lòng dạ rộng lớn, không so đ o ta đã làm sự tỉnh, chẳng lẽ không được sao, hắn đến bây giờ còn có chút không thể tin được, lạc vô trần vậy mà như thế tùy tiện tha thứ chính mình. người tốt thật sự là một người tốt a ầm không thể nhìn được nữa cổ lưu tôn vỗ bàn giống lên c á c h bẫy đây là lạc vô trần cho ngươi bỏ xuống c á c h bẫy ngươi làm sao còn đần độn mà tin tưởng hắn c á c h bẫy phổ h i ề n nháy nửa ngày ánh mắt làm sao đều không nhìn ra nơi nào có c á c h bẫy không phải là sư huyên nói chuyện giật gân a hắn có chút khó chịu nghi ngờ nói sư huyên, ngươi có lời nói cứ việt nói thẳng, lạc vô trần chỗ nào cho ta cài mấy rồi, cụ lưu tôn chỉ phổ hiền mặt giống lên, hôm qua chúng ta vừa thương lượng xong sự tỉnh, hôm nay lạc vô trần thì tha thứ ngươi, còn thu ngươi làm đồ, n h ư n đăng sư huyên làm sao xem chuyện này, vị kia làm sao xem chuyện này, hắn thực sự không hiểu rõ, luôn luôn lớn nhất thanh tình sư để phổ hiền, Hôm nay làm sao lại thành một cái kẻ hồ đồ. chuyện lớn như vậy. chẳng lẽ hắn còn không hiểu được sao. người trong cuộc phổ hiền. còn thật không có hiểu rõ lời hại quan hệ. bọn họ thấy thế nào. bọn họ nhiều nhất cảm thấy lạc vô trần gian trá. còn có thể thấy thế nào. cụ lưu tôn thống khổ bưng chín mặt. một câu cũng không muốn nói. mệt mỏi. thật sự là tâm mệt mỏi.、À. từ hàng n h ì n không được h ô lên. Sư huynh. ngươi ngốc à. bọn họ sẽ chỉ hoài nghi ngươi bán rẻ mọi người. phổ hiền trong nháy mắt như bị x é t đánh. cả người đều m ộ n g đúng à. hắn làm sao quên sự kiện này. hắn cùng lạc vô trần c ầ u hận không chết không thôi. truyền khắp hồng hoang tam giới. c ầ u hận lớn như vậy. làm sao có thể trong vòng một đêm thì hóa giải. chẳng những hóa giải. Lạc vô trần còn nguyện ý thu hắn làm đồ. Tùy tiện một người nghe được sự kiện này. khẳng định chỉ có một cái cảm giác. phổ h i ề n bán rẻ những người khác. đổi lấy lạc vô trần tha thứ. phổ h i ề n lập tức luống cuống. các ngươi nhất định muốn tin tưởng ta、à? ta làm sao có thể bán các ngươi. hiện tại biết sợ. c ổ lưu tôn tức g i ậ n chừng mắt liếc hắn một cái. chúng ta tin tưởng có làm được cái gì. đến vì kia tin tưởng mới được, muốn là thánh nhân chuẩn đề hoài nghi phổ hiền làm phản, vấn đề nhưng là nghiêm trọng, bốn người bọn họ thế nhưng là hảo huyên đệ, một c á c h làm phản rồi, còn lại ba c á c h đâu, dù sao tại chuẩn đề trong mắt, bốn người bọn họ đều là cùng một bọn, văn thù quảng pháp thiên tôn cũng đầu đau, đúng vậy a, vì kia không tin, c h ú n g ta bốn người đi con đường nào a, đây chính là phong thần đại kiếp kết quả, muốn là xuất hiện biến số, bọn họ làm sao bây giờ. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i chương hai trăm sáu mươi năm khương tử nha rời núi. ngay tại phổ hiền bốn người xoắn suýt vạn phần thời khắc, quảng thành tử đã đem việc này bẩm báo cho sư phụ. buổi sáng hắn có chút việc, đi thư viện trễ, kết quả bỏ qua phổ hiền bọn người, Nữ thoa con ngươi đ ả o một vòng, cố ý đem phổ hiền bái sư sự tình nói cho hắn. Quảng thành từ lúc ấy thì mộng, rất muốn hỏi một chút lạc phi vì cái gì. Lúc trước gây lời hại như vậy, lạc phi làm sao đột nhiên lại thu phổ hiền làm đồ đ ệ rồi. Chẳng lẽ bên trong có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Nữ thoa nhỏ giọng lại bổ sung một câu, phổ hiền ba cái tốt h u y ê n đệ. Hôm nay cũng cùng đi. Nghe được tin tức này, quảng thành tử cũng không tiếp tục bình tĩnh, coi như hắn lại t h ẳ n g tính, cũng minh bạc h trong đó có vấn đề. Rời đi thư viện về sau, hắn lập tức chạy về ngọc h ư cung. Sư phụ, việc này có chút kỳ quái, để tử cảm thấy cần phải b ầ m báo cho ngài biết được. nguyên thủy thiên tôn hài lòng gật đầu, làm không tệ, quảng thành tử, hảo hảo ở tại thư viện tu hành, không muốn gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi, đây là muốn ship vào thời gian dài nhãn tuyến cử động, quảng thành tử tâm lính thần hội gật gật đầu, để tử minh bạch, nhất định không cô phụ sư phụ hy vọng, đợi đến quảng thành tử đi về sau, nguyên thủy thiên tôn trong mắt lói lên sát khí, nếu như không phải phong thần đại kiếp, hắn hiện tại thì diệt mấy cái này nhiệt độ, đã bọn họ muốn đi, Bản thánh nhất định tác thành cho bọn hắn tránh khỏi đến lúc đó hồng hoang nói mình không công bằng một người đệ tử đều không có lên bảng đến mức tây phương giáo bọn họ còn muốn đại hưng h ừ b ả n thánh nhất định sẽ làm cho bọn họ biết cái gì gọi là tam giáo hợp nhất thiên hạ đệ nhất bạch hạt đi truyền lời cho tử nha hắn tại tây thì cái kia ra mặt dựa theo nguyên kế hoạch k h ư ơ n g tử nha cần phải chờ cơ xương trở về lại ra khỏi núi. nhưng là hiện tại tình thế không ổn. Văn trọng lấy cớ b ắ t sùng chiến sự cần. một mực theo tây thì điều tiền thuế binh mã. đáng thương tây thì giận mà không dám nói gì. chỉ có thể cắn răng bị văn trọng áp bách. không có cách. ai bảo tây bá hầu bị tạm giam tại đại thương trong tay đâu. Văn trọng thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. thả tây thì một phần ba huyết. tiếp tục như vậy nữa, tây Kỳ đừng nói phản thương, sinh tồn đều là c á c h nan đề, thu đến bạch hạc truyền tin khương tử nha, lập tức lên đường trước hướng tây Kỳ thành gặp đại tướng quân nam cung thích, một lần kia thảo phạt na cha, nam cung thích kém chút một mệnh u khô, may mắn khương tử nha c ứ u được cái mạng nhỏ của hắn, từ nay về sau, nam cung thích liền đem khương tử nha trở thành cao nhân, ngày lễ ngày tết đều có hậu lễ dâng lên một ngày này nam cung thích gặp nan đề ngay tại trong phủ sức đầu mẹ chán nghĩ đến đối sách nghe nói khương tử nha tới chơi nam cung thích mừng r ỡ tự mình nghênh đón tiên sinh tới thật đúng lúc bản tướng gặp phải nan đề còn mời tiên sinh chỉ giáo tới sớm không bằng tới khéo léo khương tử nha cười ha hà gật gật đầu tướng quân mời nói đến cùng ra sao nan đề a, văn trọng lại muốn điều ta tây thì hai vạn hộ lương binh, thật sự là khinh người quá đáng, hết lần này tới lần khác chúng ta không có cách nào cự tuyệt, nam cung thích vừa đi vừa tố lên khổ, giảng bị văn trọng liên tục lấn ớ p sự tình, muốn binh muốn mã lại cần lương, muốn một lần lại một lần, trải qua thời gian dài như vậy, tây thì đã bị ớ p phái ra mười vạn binh mã, nhiều lính như vậy mã toàn đều muốn tự mang lương thảo. tây vì kém chút không có thua thiệt đến thổ huyết. coi như tây vì có tiền nữa. ngăn rậm xa xôi đưa lương thảo đi bắc sùng thảo nguyên. một đường hao tổn cực kỳ kinh người. ba cân lương thực đưa qua. chỉ có một cân có thể tới chỗ cần đến. hiện tại lại muốn hai vạn binh mã hộ tống lương thảo. tây vì đâu còn gánh vác lên. nghe xong nam cung thích nan đ ể về sau, khương tử nha lập tức nở nồ cười. chỉ là việc nhỏ, làm gì phiền não. đây là tiên gia tối chữ vật, có thể mang theo trăm vạn lương thảo, tại thư viện vơ vét đủ chỗ tốt khương tử nha. rất là hào phóng đưa ra một cái t ú i đựng đồ, có món bảo vật này, còn muốn cái gì hai vạn binh mã hộ tống lương thảo, chỉ cần một ngàn kỵ binh. không lộ ra ngoài, tự nhiên có thể đầy đủ an toàn hộ tống đại quân lương thảo. Nam cung thích vui mừng quá đ ổ i tranh thủ thời gian lôi kéo khương tử nha đi gặp bá ập khảo. cứ như vậy, khương tử nha thuận lợi tiến nhập tây g ỳ bá hầu phủ, thành cố vấn cao cấp, không phải bá ập khảo hẹp hòi, mà chính là hắn không biết nên cho khương tử nha vị trí nào. Hắn chỉ là thay cha chủ trì tây g ỳ sự vụ. không có có quyền lợi cho khương tử nha một c á i chính thức quan chức. đương nhiên, hắn cho khương tử nha đãi ngộ phi thường cao, không thể so với nam cung thích bọn người kém, bắc sùng biên cảnh đại thương trong quân doanh, một ngàn tây kỳ kỵ binh phụng mệnh đuổi tới ác vận lương thảo, không có chờ đến hai vạn chu binh văn trọng, nhìn không được nổi trận lôi đình, các ngươi thì đến như vậy chút người, làm hòng máy bay chiến đấu người, chết, t Ở phương không dám cùng đại thương quân đội đối diện cứng rắn, đội làm tập kích đại thương vận lương đội, bọn họ tất cả đều là kỵ binh, tới lui như gió, để đại thương vận lương đội tổn thất nặng nề, văn trọng lúc này mới yêu cầu tây kỳ phái ra hai vạn binh mã, chuyên môn dùng để hộ lương, dẫn đội võ cát không có chút nào e ngại thần sắc, bẩm báo thái sư, có cao nhân ban cho chúng ta túi chữ vật, có thể mang theo trăm vạn lương thảo tự nhiên không cần nhiều như vậy binh mã hộ tống túi chữ vật văn trọng nhíu mày không biết nên không nên dùng vật này sư phụ thế nhưng là đã cảnh cáo hắn p h ạ m nhân chiến tranh tận lực đừng cho tu sĩ tham dự bởi vì tu sĩ thương tổn thực sự quá lớn phổ thông sĩ tốt lại nhiều cũng là pháo hôi suy nghĩ một chút thảo phạt đông lỗ lúc Binh lính thương vong k h ố c liệt đến mức nào, tùy tiện một cách đại yêu liền có thể giết chết mấy chục vạn binh mã. Hắn là thương triều thái sư. Bản thân tu vi rất thấp. Tham dự chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. nhiều lắm là xem như mở cách tiểu treo. nhưng là vận lương đều dùng túi chữ vật. đó cũng không phải là mở tiểu treo, mà chính là mở lớn treo. vạn một đối thủ cất dấu thủ đoạn vô dụng. theo dùng đến, chẳng phải là để chiến sự càng thêm phức tạp. Ai, vẫn là ngũ cốc đan tốt. một viên có thể đỉnh một ngày. tùy tiện mang lên một hổ lô liền đầy đủ hai ba tháng dùng. đáng tiếc lạc vô trần tên hỗn đàn kia. thân tại triều ca lòng đang bên ngoài. cũng là một cái bạc h nhãn lang. luôn có một ngày như vậy. bản thái sư sẽ đích thân chặt xuống đầu của hắn. v õ cát đúng không. đại quân lương thảo thì giao cho ngươi hộ tống muốn là xảy ra vấn đề đưa đầu tới gặp võ cát không thèm quan tâm gật đầu tiếp nhận trách nhiệm ở kiếp trước võ cát không có nhanh như vậy bái sư cơ xương trở về tây kỳ về sau hắn lầm làm h ạ i nhân mạng bị khương tử nha điểm phá lúc này mới bái khương tử nha vi sư một thế này khương tử nha nhu cầu cấp bách nhân thủ giúp đỡ sớm thu võ cát làm đồ đ ệ học được công phu mèo ba chân võ cát, không kịp chờ đợi muốn triển lãm thần thông của mình, áp vận lương thảo trên đường, hắn chẳng những không biết điều làm việc, còn rất kiêu ngạo treo lên đúc lương quan cờ xí, t h ủ hạ sắc mặt cổ quái khuyên giải nói, võ tướng quân, chúng ta d ạ n g này sẽ khiến địch quân chú ý, vẫn là triệt hồi cờ xí a, võ cát lần thứ nhất mang binh, t h ủ h ạ lo lắng hắn không thông quân sự, mặc kệ người nào đúc vận lương thảo, toàn đều cẩn thận, e sợ cho gây nên địch quân chú ý, nào có sảng này công khai đánh lấy cờ xí, ha ha ha, bản tướng đang lo bọn họ không đến, v õ cát nhìn không được cười ha hà, trong lồng ngực tràn đầy kiến công lập nghiệp phóng khoáng, tới đi, cứ tới đi, tới càng nhiều càng tốt,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 Võ cát bọn người chính tại tiến lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện năm ngàn kỷ binh. t h ủ hạ âm thầm kêu khổ. c á i này phiền toái. đối phương thế nhưng là dòng giã năm ngàn kỷ binh. Một người song mã. Chạy thế nào qua. đều là võ cát vô c h i nhất định phải đánh ra cờ xí. kết quả gây đến phiền toái lớn như vậy. chạy, tranh thủ thời gian chạy đi. để bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, v õ cát chẳng những không có chạy, còn g ơ lấy thương sông tới, giết, ta dựa vào, heo, hắn là heo sao, không thấy được đối phương dòng giã năm ngàn kỵ binh, một mình hắn sông đi lên làm gì, dựa theo quân quy, chủ tướng trùng phong thủ hạ không cùng theo người, chém, vì mạng sống, một ngàn thủ hạ chỉ có thể kiên trì theo sông tới, chết thì chết đi, chiến tử xa trường già trẻ còn có thể có trợ cấp, mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, liền muốn va vào nhau lúc, võ cát đột nhiên đánh ra một kiện pháp khí, chính là thư viện sản xuất hàng loạt đào một phi kiếm, mặc dù là sản xuất hàng loạt hàng, phẩm chất còn là rất không tệ, một kiếm đi xuống, người c ả n g i ế t người, mã c ả n giết mã Quán xuyên toàn bộ quân trận, tuyển phương kỵ binh nhất thời người ngã ngựa đổ, ngã xuống một mảng lớn, thừa dịp đối phương lăn lộn lúc rối loạn, v õ cát tay cầm ngân thương xông vào trong quân địch, một ngàn tây kỳ tinh nhộ càng là hai mắt tỏa sáng, đương nhiên sẽ không bung ô tha cái cơ hội tốt này. cứ như vậy, dùng v õ cát làm tiến đầu, tây kỳ kỵ binh thuận lợi đ ụ c xuyên trận địa địch. đánh chạy r u ộ n phương năm ngàn kỵ binh, tiểu tiểu r u ộ n mới, không chịu nổi một kích. Ha ha ha, võ cát kiêu ngạo mà giơ lên trong tay ngân thương, gánh lấy đối phương tướng lãnh thủ cấp, pháp thuật phía dưới, cái gì cầu thí vũ dũng, hết thầy không chịu nổi một kích. Hắn không biết là, lần này làm dùng pháp khí xông ra đại họ, chọc tới phiền phức ngập trời, giờ này khắc này, trong thư viện lạc vô trần, tiếp đãi tới chơi tỷ can, tiên sinh, văn thái sư cần ngũ cốc đan, đại lượng ngũ cốc đan, muốn tìm tiên sinh cầu mua, không biết có thuận tiện hay không, đây là đại sinh ý a, làm tốt lại có thể thu hoạch một đống lớn lương sư giá trị, lạc phi một mặt hưng phấn gật đầu, thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, không biết văn thái sư cần bao nhiêu đan dược a, nhóm đầu tiên, năm trăm vạn viên thuốc, có vấn đề sao, đối mặt tỷ can lớn như vậy nhu cầu, lạc phi càng thêm hưng phấn, hơn ba mươi vạn người mỗi ngày ăn đan dược, c á c h này muốn cống hiến bao nhiêu lương sư giá trị, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, không biết cái gì thời điểm muốn, tỷ can muốn còn rất gấp, càng nhanh càng tốt, Lạc phi tranh thủ thời gian thuốc muốn lên lương thực. h á cái kia mau chóng đem lương thực vận đến. đừng chậm chế luyện đan. năm trăm vạn viên thuốc. cần lương thực thế nhưng là một cách to lớn con số. chỉ có chiều ca mau chóng vận đến lương thảo. mới có thể bảo chứng luyện đan thời gian. kết quả t ỷ can lộ ra khó xử biểu lộ. c á c h này, chiều ca lương thảo đại bộ phận vận chuyển bắc sùng. đến chậm rãi về vận. Lạc phi kém chút bị tức chết. c á c ngươi đây là ý gì. để cho ta trước cung cấp năm trăm vạn viên thuốc, ta lấy cái gì cung cấp. tỷ can mặt giày mày giản hồi đáp. tiên sinh chớ có khiêm tốn. ngươi cho công trường cung cấp hơn ba trăm vạn đan dược. còn sợ không có cách nào sao. không phải tỷ can muốn chơi s ỏ lá, mà chính là theo bác sùng trở về lương thảo trí ít một tháng. thời gian lâu như vậy bên trong phía trước đại quân không có lương thảo ăn cái gì chỉ có lấy trước đến đan dược văn trọng mới yên tâm trở về lương thảo lạc phi nhất thời a khẩu không trả lời được không biết trả lời như thế nào tiền tài không để ra ngoài ai bảo hắn như thế ngang tàng mỗi ngày miễn phí đưa đan dược đâu góp gió thành bão dưới cùng nhau số lượng cao đến hơn ba trăm vạn Văn trọng tự nhiên sẽ trong bóng tối điều tra việc này, điều tra lạc phi lương thảo nơi phát ra. Cuối cùng vẫn là theo t i ệ t giáo đạo hữu trong miệng biết được, lạc vô trần trộm thiên đình ngũ cốc thần thụ, có ngũ cốc thần thù về sau, lạc vô trần muốn muốn bao nhiêu ngũ cốc đan thì có bao nhiêu, nghe được lớn như vậy tin tức, Văn trọng đương nhiên sẽ không bung ô tha g i ế t dây béo cơ hội, đáng chết lạc vô trần. Coi như không thể tặng không năm trăm vạn viên thuốc, đưa một trăm vạn viên không có vấn đề à. đây chính là hơn trăm vạn cân lương thực. Lạc phi ra sức lắc đầu, ta cho công trường đưa đan dược, mỗi ngày cố định cứ như vậy nhiều, làm sao có thể lập tức xuất ra năm trăm vạn lớn như vậy số lượng, làm không được, coi như có thể làm được, lạc phi cũng không có khả năng làm được. Muốn là để người ta biết hắn có nhiều như vậy lương thực. Về sau còn không năm thì mười họ đến cửa yêu cầu. Nếu như không cho, hắn còn thế nào tại triều ca đặt chân. những cái kia dân đói chẳng những sẽ không cảm kích hắn. sẽ còn mắng hắn làm giàu bất nhân. có lương thực không nguyện ý cứu tế nạn dân. tỷ can thở dài một hơi. tiên sinh, không phải ta muốn làm khó ngươi. nghe nói ngươi đạt được ngũ cốc thần thụ, không biết nhưng có việc này, dựa vào, đại thương những phàm nhân này làm sao biết việc này, lạc phi bất đắc dĩ gật gật đầu, không sai, ta là đạt được ngũ cốc thần thụ, nhưng là cũng muốn trồng trọt, cũng muốn thời gian a, t ỷ can một mặt kinh ngạc dò hỏi, không phải nói ngũ cốc thần thụ có thể tùy ý sinh sản ngũ cốc, làm sao còn muốn thời gian đâu. Lạc phi vừa buồn cười vừa tức giận đứng lên, mang theo tỷ can trước hướng hậu viện quan sát ngũ cốc thần thụ. thấy được chưa? đây chính là ngũ cốc thần thụ. ngươi cảm thấy có thể có thể tùy ý sinh sản sao. nhìn qua ngũ cốc thần thụ phía trên còn không có thành thục ngũ cốc. tỷ can nhất thời nở nụ cười khổ. truyền ngôn quả nhiên không thể tin a. thật có thần kỳ như vậy cây cối. cái nào còn sẽ có nạn đói tồn tại, lại nói, cứ như vậy một cái cây, có thể sinh bao nhiêu ngũ cốc a, liền xem như một ngày mới chín, đều không đủ công trường dùng, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, như vậy đi, ta trước điều một trăm vạn cân lương thực tới, hy vọng tiên sinh nắm chặt a, không có vấn đề, có lương thực liền dễ làm, lạc phi tự nhiên đáp ứng, sự kiện này cho lạc phi một c á c h nhắc nhở, tranh thủ thời gian chiếu cố lên c h ấ n nguyên tử bọn người. các ngươi đều nghe cho kỹ, ngũ cốc thần thù sự tình không thể ngoại truyền, không phải vậy về sau các ngươi mỗi ngày trồng lương thực đi, c h ấ n nguyên tử bọn người lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, a o a o gật đầu, nói đùa, bọn họ còn muốn tu luyện, sao có thể mỗi ngày trồng lương thực thì vừa mới đại thương số lượng cần dòng giã năm trăm vạn viên thuốc c á i kia muốn bao nhiêu ngũ cốc a bọn họ không ăn không uống cũng muốn trồng lên vài ngày a sự kiện này tuyệt đối không thể nói ra đi có tỷ can cung cấp lương thảo lạc phi rất nhanh luyện chế thổi trăm vạn viên thuốc đưa đến tỷ can trong tay văn trọng rất nhanh nhận được đan dược còn có tùy theo mà đến một phong thư Thái sư, truyền thuyết ngũ cốc thần thụ tùy ý sinh ra lương thực không thể tin, cũng không thể nào làm được. Ta thấy tận mắt này cây, một lần bất quá sinh lương vạn cân, vô luận như thế nào không thỏa mãn được đại quân nhu cầu. nhóm đầu tiên đan dược đưa đến về sau, còn mời thái sư mau chóng trở về lương thảo, nếu không lạc vô trần không cách nào luyện đan, văn trọng nhíu mày, không biết việc này thật giả. trong truyền thuyết ngũ cốc thần thụ chỉ cần cung cấp sung túc năng lượng liền có thể tùy thời sản xuất ngũ cốc nhưng là người nào đều chưa từng nhìn thấy chẳng lẽ cái tin đồn này là giả không được còn phải đi tìm người hỏi thăm rõ ràng các ngươi lập tức an bài vận lương về triều ca ta đi ra ngoài thăm bạn hai ngày đại quân cố thủ doanh địa không được xuất kích đi đông doanh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 Hắn bốc lên bị sư phụ trục xuất sư môn nguy hiểm, lần nữa đi tới bích du cung thỉnh giáo. Sư phụ nghe nói ngũ cốc thần thù rơi xuống lạc vô trần trong tay, để tử muốn biết, ngũ cốc thần thù có thể hay không vô hạn cung cấp ngũ cốc, không đề cập tới ngũ cốc thần thù còn tốt, n h ấ t lên kim linh thánh mẫu hỏa khí thì đi lên, muốn không phải cái này khỏa phá cây. bản cô nương sẽ như vậy lâu không có đi thư viện sao. không biết tiên sinh não tử xảy ra vấn đề gì. nhất định phải đi thiên đình trộm gốc cây kia. cái này tốt đi. đắc tội thiên đình. làm hại mọi người vì tránh hiểm nghi. cũng không dám đi thư viện. không có cách. về sau còn muốn phong thần. tam giáo đều không muốn hiện tại mà đắc tội thiên đình. kim linh thánh mấu tức giận chừng mắt liếc văn trọng. k Hans ô n gắng lãnh binh tác chiến.、Cả、ngày nghĩ gì thế? Thiên đình ngươi đánh g gì cố tác Cả cây. có chủ Là thế? thể ý s o Gia hỏa à là y chết chỉ cùng chỗ. Thằng thắn chỉ biết là bảo vệ đại thương. Phong thần đại hiếp cùng một chỗ. Đại thương nhất biết ớt. một đầu đại đại Đại định bảo vệ o n Hắn g đời. cũng muốn đi theo s o n g đời. h ắ n cũng không nghĩ một chút thiên đình đồ vật. Là h ắ n có thể nhúng chàm sao. Bản cô nương liền thư viện cũng không dám đi. E sợ cho dính s á n g đến cây kia phá cây, văn trọng bị giáo huấn mặt mày s á m xịt, không cam lòng dò hỏi. Sư phụ, nếu là thiên đình cây, c á i kia thiên đình không truy hồi sao, nói n h ả m đương nhiên muốn truy hồi, không thấy vi sư gần nhất đều không đi thư viện sao, tuyệt đối đừng đụng gốc cây kia, không muốn kết xuống nhân quả, kim linh thánh mấu quá rõ ràng ngọc đế lòng dạ. tuyệt đối sẽ không bung ô tha lạc phi chỉ là không có mò thấy thư viện nội tình kéo lấy không dám đồng thủ muốn là văn trọng đần độn đụng vào chắc là phải bị ngọc đế trước tiên làm gà làm thịt văn trọng rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ chết xảo trá lạc phi trái tim có nhiều thứ cho dù tốt không phải hắn có thể đụng thiên đình thế lực cũng không phải đại thương có thể trêu chọc hy vọng ngọc đế mau chóng xuất thủ, diệt lạc vô trần cái này tiểu nhân. Hắn không biết là, ngọc đế đã đập ba lần tẩm cung, ngay tại nện lần thứ tư. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Nho nhỏ lạc vô trần, dám thâu thiên đình thần thụ, còn dám đem ra công khai, trộm thì trộm đi. đáng chết lạc vô trần, vậy mà công khai nói cho tất cả mọi người. ngũ cốc thần thù ngay tại thư viện đánh mặt đây chính là công khai đánh mặt a coi như ngọc hoàng đại đế muốn làm bộ nhìn không thấy đều không được vương mẫu nương nương thở dài một hơi ngọc đế đại kiếp đã tới thiên đình không thể ra tay a vẫn là mời người giúp đỡ a nghĩ tới lần trước mời địa long sự tình ngọc hoàng đại đế liền càng thêm phiền muộn ai muốn là có người Ta còn có thể như vậy phiền sao, không có nhân thủ à? tại sao không có, ai có thể giúp thiên đình thu hồi ngũ cốc thần thụ, cho hắn một c á i thiên đình nguyên soái chức vị, không hổ là vương mẫu nương nương, lập tức nghĩ đến một biện pháp tốt, trọng thưởng phía dưới, tất có súng phu. thiên đình nguyên soái huyền cao chức trọng, thống lính mười vạn thiên binh thiên tướng, đã coi như là cán bộ cao cấp, người bình thường đi thiên đình coi như nguyên x o á y tuyệt đối có thể nói là một bước lên trời có lớn như vậy khen thường còn sợ chiêu không đến cao thủ sao ngọc hoàng đại đế trong mắt sáng lên d i ệ u thật sự là d i ệ u a chấm cái này truyền lệnh xuống trong nháy mắt tam giới đều nhận được thiên đình chiêu sách ai có thể mang về ngũ cốc thần thụ người phong thiên đình nguyên x o á y Thống lính mười vạn thiên binh thiên tướng, lớn như vậy tin tức vừa ra tới. tại trong tam giới nhấc lên s ó n g to gió lớn, ngũ cốc thần thù bị trộm sự tình. một chút sau khi nghe ngóng liền biết, lại dùng tâm sau khi nghe ngóng. tất cả mọi người biết ngũ cốc thần thù tại thư viện, bắt câu lô châu những cách kia yêu tục, nguyên bản gào gào kêu lấy muốn làm thiên đình nguyên x o á i trong nháy mắt t ắ t lửa, đây chính là nữ hoa nương nương tự mình chiếu cố thư viện. ai dám đi chịu chết, coi như có thể đoạt lại ngũ cốc thần thụ, cũng phải có mệnh đi làm nguyên soái, làm phát bực nữ hoa nương nương, coi như lên thiên đình cũng là đường chết một đầu, nhưng là tu sĩ khác cũng không hiểu những việc này. a o a o hướng về triều ca vọt tới, muốn muốn cướp về ngũ cốc thần thụ, sáng sớm phía trên, Quảng thành t ử phát hiện không thích hợp. Sư phụ, thư viện bốn phía có không ít bọn d ì n h dập. có người trong bóng tối thương n h ị ngũ cốc thần thụ sự tình. không h ổ là đại la kim tiên. ngăn cách cách xa trăm mét đều có thể nghe được thanh âm của đối phương. đến đoạt ngũ cốc thần thụ, lạc phi nhíu mày. đoạt ngũ cốc thần thụ, bọn họ đoạt c á c h đồ chơi này làm gì. ngũ cốc thần thụ cũng là c á c h biểu tượng. đối với tu sĩ không có bất kỳ cái gì tác dụng, muốn là một c á c hai h c á c h đến đoạt, còn có thể hiểu được bị người t h u i mớn, hiện tại một đống người đến đoạt, đây là có chuyện gì, gần nhất đều tại thư viện đồng phủ hai điểm tạo thành một đường thẳng quảng thành tử bọn người, tự nhiên không biết thiên đình chiêu cáo tứ phương sự t ỉ n h quảng thành tử xấu hổ hồi đáp, đ ệ tử gần nhất chưa có trở về ngọc h ư cung, không biết chuyện gì xảy ra, Chấn nguyên tử cũng lắc nguyên tử Đại ầ u hiểu nguyên buồn xuống uống nguyên Ra trà. Ba hoa lanh chính mình không nhân. hỏi khả năng nguyên nhân. biết người ngồi lời đi bực lúc năng Đúng này. Nữ đến. Tự vào đ tin tức, đại tin tức, ngọc đế dùng thiên đình nguyên soái trước vì đ ổ i ngũ t ố c thần thụ, phốc đang uống trà ba người, đồng loạt phun ra. thiên đình một chiêu này cũng quá độc áp a vì một gốc phá cây. vậy mà lấy ra thiên đình nguyên x o á i vị trí, lạc phi tức hồn hển giống lên, ngọc đế lão nhi đây là không nhớ lâu a, có tin ta hay không lại đi một chuyến thiên đình, đem hắn bàn đào viên cho tai họa, ý kiến hay, sư phụ nhanh điểm đi a, về sau thiên đình đều muốn đến thư viện đến mua bàn đào, nữ hoa e sợ cho thiên hạ không loạn, cổ động lạc phi lại đi một chuyến thiên đình, Nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Lạc phi có năng lực lại đi trộm một lần. Nếu có thể đem ngọc hoàng đại đ ế ngai vàng cho trộm xuống tới. đó mới gọi náo nhiệt. Lạc phi ném cho nàng một cái liếc mắt. Quá xa. không đi. vạn dặm mặt yên không có. lại bị thiên đình chắn ở. trời mới biết có thể hay không chạy thoát. suy nghĩ một chút thiên đình nhiều như vậy cấm chế. Lạc phi liền không n h ị n được tây cả ra đầu, ngũ cốc thần thụ mất đi về sau, trời mới biết ngọc đế lại tăng thêm bao nhiêu đạo cấm chế, nếu là hắn lại đi, nói không chừng vừa vặn tiến vào trong cạm bẫy, đồ hèn nhát, nữ hoa âm thầm oán thầm một câu, mặt ngoài quan tâm chỉ chỉ bên ngoài, bọn gia hỏa này có thể đều đỏ trong mắt, sư phụ ngươi muốn coi chừng a, lạc phi ngắp một cái, thật sao, quảng thành tử đi đem con rồng kia treo ở trên cột cờ người bên ngoài thấy rõ ràng điểm a quảng thành tử một trận ngạc nhiên không nghĩ tới chính mình muốn làm cái này chuyện tốt đây chính là đem thiên đình mặt treo lên đùng đùng không dứt đánh sưng lên a đáng thương ngao quảng càng là buồn theo trong lòng lên chết ôm lấy hùng miêu không bung ô tay bản long vương nguyện ý làm sủng vật Van cầu các ngươi chớ cút b ả n long, đáng tiếc hết thầy cầu xin tha thứ đều là phí công. Quảng thành tử rất là kiên quyết chấp hành các lạc phi mệnh lệnh. khù khù, lão long vương thông cảm nhiều hơn a. ai để ngươi đắc tội tiên sinh, an tâm treo đi, vì để cho nga hoàng treo càng đẹp mắt điểm. Lạc phi phong bế thân thể của hắn, nhìn từ đằng xa đi.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 t h ư viện bốn phía chuẩn bị đoạt ngũ cốc thần t h ủ tu sĩ, đột nhiên phát hiện t h ư viện trên cột cờ có thêm một cái đồ vật, long kỳ. không sai, trên cột cờ treo một đầu long kỳ. ta dựa vào, đây là ý gì, long thế nhưng là bị thiên đình sắc phong, làm sao lại bị t h ư viện treo ở trên cột cờ. chẳng lẽ đây là t h ư viện đối thiên đình phản kích. nghĩ đến đây. một số tu vi không đủ người đánh c h ố n g lui quân, lặng lẽ đi, như thế ngang tàng thư viện, bọn họ không thể t r e o vào, còn lại những cao thủ kia, cũng theo đầu lớn, vốn là muốn đến cửa đoạt bảo bọn họ, quyết định tiên lễ hậu binh, đầu tiên đến cửa là đến từ tây ngưu hạ châu đại yêu, ngưu ma vương, nhìn thấy lạc phi về sau, hắn khinh thường theo trong lỗ mũi phun ra hai đảo bạc khí, ngươi chính là lạc vô trần nghe nói ngươi trộm thiên đình ngũ cốc thần thụ nhanh điểm giao ra đi ngươi là vị nào a lạc phi liếc mắt đánh giá người tới một cái cao lớn khỏe mạnh hán t ử thân cao khoảng chừng hai mét như trung đồng mắt to bồn máu giống như miệng lớn vừa nhìn liền biết là hóa hình đại yêu không biết ra hỏa này ở đâu ra dũng khí d á m chạy đến triều ca đến dương oai. ngưu ma vương ra sức một v ớ ngực. lão tử chính là tây ngưu hạ châu đại lực ngưu ma vương. đánh khắp tây v ư ợ t bầy yêu vô địch thủ. ngưu ma vương. lạc phi sườn sốt u một chút. chẳng lẽ là cùng tôn ngộ không kết bái cái kia ngưu ma vương. cái này cũng xuất thế quá sớm một chút a. lộn xộn. toàn lộn xộn. phong thần đại kiếp chưa từng xuất hiện nhân vật. hiện tại tất cả đều xông ra, muốn là diệt hắn, có thể hay không đối tây du đại hiếp có ảnh hưởng a. nhìn đến lạc phi nửa ngày không nói chuyện, ngưu ma vương còn tưởng rằng hắn sợ hãi, chẳng lẽ lão ngưu thanh danh của ta đã đi ra tây vực, truyền đến trung thổ sao, hắn cái kia k í c h đ ộ n g a. họ lạc, biết lão t ử lời hại a, nhanh điểm đem đồ vật s a o ra đi. E sợ cho thiên hạ bất loạn nữ thoa, cố ý hô lên. trách móc cái gì trách móc, không phải liền là một cái tiểu tiểu ngưu yêu, cũng dám đến thư viện dương oai. ngươi nói cái gì, ngưu ma vương cái kia tức giận a, một đôi mắt bò hung tởn chừng lấy nữ thoa, đáng chết tiện nhân, dám mắng lão tử là nho nhỏ ngưu yêu. phi, lão tử là khai thiên tích địa cái thứ nhất bạch ngưu. tại tây vực thế nhưng là được xưng là thần ngưu nữ hoa cố ý ôm lấy lạc phi cánh tay sư phụ hắn hung ta lạc phi mặt đen lên nhìn tới nơi này là thư viện không phải ngươi dương oai địa phương dám ở thư viện khi dễ chính mình để tự yêu mến thật sự là không biết sống chết làm phát bực ca trực tiếp cầm xuống làm bê thôi nguyên con ngưu ma vương nổi giận đưa tay rút ra h ố n thiết côn, lão tử thói quen dương oai, ngươi muốn làm sao, ầm,、um, quảng thành tử bây giờ nhìn không nổi nữa, lớn mật ngưu yêu, dám ở trước mặt ta dương oai, ngươi là cái gì dễ hành a, chỉ là một cái tán yêu ngưu ma vương, nơi nào có cơ hội nhận biết quảng thành tử, h ú n g chi hắn một mực tại tây ngưu hạ châu lăn lộn, nơi đó là tây phương giáo địa bàn, Quảng thành tử cũng rất ít đi qua, cứ như vậy, xui xẻo ngưu ma vương đụng phải tấm sắt, mất đi mặt mũi quảng thành tử, lửa dần c ọ một chút đi lên, bản tin ê ngọc thư cung quảng thành tử đi, đi ra bên ngoài, chúc ta hào hào luyện luyện, hiểu lầm, hiểu lầm a, đáng thương ngưu ma vương, kém chút h o à n g sợ phá châu gan, ngọc thư cung thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử, Há lại hắn có thể đắc tội, đáng chết lạc vô trần, khó trách không có sợ hãi. nguyên lai ì vào quảng thành tử chỗ dựa, m ặ c k ệ ngưu ma vương như thế nào hô hiểu lầm. Quảng thành tử nắm lấy cổ của hắn, đem hắn ném ra thư viện cửa lớn, ngay trước bên ngoài mặt của mọi người. Quảng thành tử một chân đem hắn đạp bay ra ngoài, lăn, còn dám đến thư viện quấy dối. bản tiên diệt ngươi, phù phù, xui xẻo ngưu ma vương, ngã một cái chụp ếch, hết lần này tới lần khác một điểm tính khí không dám có, sai, không dám đối quảng thành tử có, chỉ cần quảng thành tử tại thư viện, hắn là không còn dám tới, bên ngoài người xem náo nhiệt cũng giật mình kêu lên, lần nữa chạy một đống lớn, thư viện có quảng thành tử chỗ dựa, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc, thiên đình nguyên soái chức vị tuy nhiên hương nhưng là cũng không có mạng của mình hương quảng thành tử thế nhưng là có tên đáng sợ vô tình phiên thiên ấm hạ nhân mệnh yêu mệnh một đống lớn nguyên bản định đến cửa phân rõ phải trái người đại bộ phận đều rút lui cũng chỉ có một ít cực đoan t ự phụ người mới dám ngay ở quảng thành tử trên mặt môn tỉ như ba cái cóng kiếm bạch y luyện khí sĩ không để ý chút nào xông vào thư viện, bọn họ tất cả đều là bạch y trắng dày, sau lưng cóng trắng như tuyết trường kiếm, vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm, dẫn đầu trung niên luyện khí sĩ nói ra, tại hạ bạc h đế môn kiếm mười ba, đây là ta sư để kiếm mười bốn cùng kiếm mười lăm, chuyên tới để hướng tiên sinh đòi hỏi ngũ cốc thần thụ, bạc h đế môn, lúc này thời điểm có môn phái này sao, đừng nói môn phái, hiện tại liền bạc h đế không có cửa đâu, làm sao có thể có môn phái, giả, nhất định là giả, lạc phi tức giận d ỗ i lên bọn họ, ba vị, coi như biên soạn cái giả môn phái, các ngươi cũng làm cái tốt đi một chút tên a, bạc h đế môn, thá hạ, tuổi quá trẻ kiếm mười lăm, giận không n h ị n nổi mà quát, lớn mật cuồng đồ, lại dám chê cười bản môn ngươi c h á n sống rồi ba người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chừng lấy lạc phi tựa hồ nhận lấy vô cùng lớn x ỉ nhục nếu như lạc phi không nhận sai sau một khắc bọn họ thì sẽ đồng thủ chẳng lẽ là thật lạc phi mộng không hiểu chỗ đó có vấn đề hắn vô cùng xác định đồng thời khẳng định hồng hoang nhân gian tuyệt đối không có bạc h đế môn môn phái này cho dù là đến tây du thời đại, cũng chưa nghe nói qua môn phái này. Nữ hoa kém chút cười ra tiếng, cố ý nhìn lấy lạc phi xấu mặt. gia hỏa này quả nhiên không phải đại nhân vật gì, thậm chí ngay cả bạc đế môn cũng không biết, quảng thành t ử tranh thủ thời gian cho hắn giải hoạt lên. sư phụ, bạc đế môn là thiên giới bạc đế thuộc hạ, cho nên gọi là bạc đế môn, thiên giới ngũ đế, mỗi người thống lĩnh thiên giới một phương, ngũ đế một trong bạc h đế, sáng lập thuộc về mình môn phái, bạc h đế môn, bọn họ lấy kiếm vì pháp khí, chuyên môn tu luyện kiếm đạo, lực công í c h c kinh người, đặc biệt là mấy chục vạn tu sĩ bày ra kiếm trận, cùng một chỗ phát động công í c h c á i kia uy lực khủng bố có thể phá hủy hết thầy, liền xem như đại la kim tiên, cũng không dám chọi cứng công kích như vậy, thiên giới bạc đế môn uy danh, tựa như nhân giới tam giáo một dạng h i ể n hách, dựa vào, lại là thiên giới xuống, lạc phi cái kia hổ thèn a, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn rất ngượng ngùng nói lên xin lỗi, thực sự không có ý tứ, tại hạ chưa từng đi thiên giới, không biết bạc đế môn uy danh, còn mười ba vị thứ lỗi, nhìn đến lạc phi nói xin lỗi vẫn rất có thành ý nói xin lỗi ba người chừng lấy ánh mắt cuối cùng tiểu xuống dưới vô c h i tiểu nhi không ngớt giới đều chưa từng đi thật không biết ai cho hắn lá gan cũng dám thâu thiên đình đồ vật kiếm mười ba lạnh lùng trả lời một câu người không biết không tội vẫn là nói chuyện chính sự đi giao ra ngũ cốc thần thụ chúng ta lập tức đi ngay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 t h ư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i chương hai trăm sáu mươi chín nữ hoa đánh ra tam kiếm khách cuồng vọng thực sự quá cuồng vọng ba kiếm này người coi là đây là thiên giới nha nói chuyện vẫn là như vậy cuồng lạc phi rất không khách khí trả lời một câu lời nói không có khả năng nơi này là nhân giới không phải là các ngươi cái kia tới địa phương nhanh đi về hờ Bạc đế đại nhân muốn đồ vật, ai dám không cho, kiếm mười bốn vừa chừng mắt, sau lưng c ó n g trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, làm ra công kích tư thái. Bạc đế muốn thiên đình nguyên soái chức vị, thật tốt làm ngũ phương thiên đế, tại sao muốn đánh thiên đình chủ ý đâu? Hắn thì không sợ ngọc đế nổi giận, giết hắn cái này bạc đế, lạc phi làm sao đều không nghĩ ra nguyên nhân. Quay đầu nhìn phía quảng thành tử. quả nhiên, quảng thành tử nói ra nguyên nhân. sư phụ, ngũ phương thiên đế đánh vài chục ướp năm. ai cũng chinh phục không được người nào. toàn đều muốn lấy được thiên đình chống đỡ. từ khi yêu tục diệt vong về sau, thiên giới bị ngọc hoàng đại đế chia làm năm cái địa bàn. giao cho ngũ phương thiên đế thống lĩnh, đông phương thanh đế linh uy ngưỡng. Nam phương xích đế xích tiêu nổ, trung ương hoàng đế hàm su nơ u vqq u, tây phương bạch đế bạch chiêu cử, cùng bắc phương hắc đế chấp tiên kỳ, ngũ phương thiên đế ở giữa cũng không yên ổn, đều muốn chiếm đoạt đối phương, nhất thống thiên giới, đáng tiếc vài chục ước năm trôi qua, người nào đều không có thực hiện c á c h này mục tiêu, bọn họ tất cả đều c h ầ m c h ầ m lên thiên đ ỉ n h hy vọng có thể đạt được ngọc đế chống đỡ dù là khả năng này nhỏ đến không có khả năng bọn họ cũng muốn tranh thủ một chút càng chết là thiên giới bên kia đ t là cùng đường mạt lộ hết sạch tài nguyên tu luyện bọn họ tiến nhập mạt pháp thời đại đời mới không cách nào tu luyện pháp thuật chỉ có thể tu luyện võ ví đoán chừng lại trải qua thêm sấp xỉ một nghìn năm thiên giới cũng chỉ có võ g i ả đến khi đó, tu sĩ thì sẽ trở thành thần thoại cố sự. còn sót lại tu sĩ muốn sống sót, chỉ có thể tiến vào thiên đình lăn lộn c á c h một quan viên nửa chức, nếu có thể thành vì thiên đình nguyên soái, trưởng quản mười vạn thiên binh thiên tướng, còn sợ nhét không tiến bạc đế điểm này thủ hạ sao. minh bạc tình huống về sau, lạc phi đồng tình gật đầu, tây du về sau tu sĩ càng ngày càng ít. cho đến biến mất, cũng là tình huống giống nhau. một cái thế giới tư nguyên là có hạn, nhưng là luyện khí sĩ số lượng là vô hạn, làm tư nguyên hao hết ngày nào đó, cũng chính là cái này thế giới tiến vào mạc pháp thời đại ngày nào đó. đồng tình thì đồng tình, nhưng là lạc phi lớn tiếng hô lên không. nơi này là thư viện, ta nói không cho thì không cho, các ngươi đi nhanh lên đi. Bạc đế bề hạ hiệu lệnh. Ai dám không theo. ngươi không muốn sai lầm. Ba người tất cả đều rút kiếm ra. Lạnh lùng chừng lấy lạc phi. chỉ cần hắn dám nói một chữ không. Ba thanh kiếm thì sẽ không chút lưu tình đâm xuống. chỉ là nhân giới t ư sinh. cũng dám không nghe thiên giới bạc đế hiệu lệnh. cho thể diện mà không cần. Nữ h o a một mặt buồn cười nhìn qua lạc phi, chờ lấy xem kịch vui. Hôm nay thật sự là quá náo nhiệt. Nữ vương ta không có đi một chuyến uổng tung. cái gì cầu t h í bạc đế. không phải liền là nữ vương ta sáng tạo nhóm đầu tiên tiên thiên nhân tục. một đám vong ăn phụ nghĩa hỗn đàn. không có nữ vương ta nào có sự hiện hữu của bọn hắn. kết quả tất cả đều tôn hảo thiên làm chủ. Quên đi chính mình cách này nhân tộc chi mẫu. Hờ, đánh đi. r a s ứ c đánh đi. Quảng thành tử một mặt bình tĩnh uống trà. Chờ lấy lạc phi phân phó. Cầu thi bạc đế. Không phải liền là một cách đại la kim tiên. cũng giống như mình tu vi. không phục làm một trận. Bản kim tiên đánh ra hắn trắng não tử đến. c h ấ n nguyên tử càng là c u i đầu gặm nhân sâm quả. nhìn cũng không nhìn liếc một chút ba người, vẫn là tại thư viện thư thái a. mỗi ngày đều có nhân xâm quả ăn, gặp phải chuyện đánh nhau, đều có quảng thành t ử b ọ n người ra mặt, hắn chỉ cần ở phía sau xem kịch là được rồi, đến mức khổng tuyên, yên lặng đánh giá lục áp, lo lắng lấy có muốn ăn hay không hắn, chính mình huyết mạc phía trên kém một chút, ăn tam túc k i m ô, có thể hay không tăng lên một điểm đáng thương lục á p bị hù núp ở chân tường chỗ b ớ i một cái hố đất đem chính mình t r ô n vào đáng chết k h ô n g tước lại dám đánh bản thái tử chủ ý không sợ bị thiên lôi đánh sao cứu màng a bản thái tử không muốn chết đáng tiếc lạc phi không d à n h phản ứng lục á p không nhìn thấy hắn cầu cứu ánh mắt phượng thi nhìn xem cái này ba thanh đại kiếm chẳng lẽ bọn họ cũng là trong truyền thuyết kiếm nhân kiếm nhân tiện nhân phốc nữ hoa nhìn không được vui vẻ không sai ba cái tiện nhân đại tiện hai tiện ba tiện ha ha ha coi như ba người lại ngốc cũng nghe ra nữ hoa đang mắng bọn hắn tiện nhân kiếm mười ba cùng kiếm mười bốn lửa g i ậ n ngút trời thoát tức miệng mắng to tiện nhân kiếm mười lăm càng là kiếm chỉ nữ h o a m ắ n g to lên đáng chết tiện nhân cũng dám nói năng lỗ mãng lão t ử không chờ hắn nói xong nữ h o a mày l i ễ u d ự n g lên hung hăng một bàn tay quạt tới ba ba ba một chút ba văng ba người theo té bay ra ngoài má phải tựa như sung khí giống như sưng phồng lên ba người trước mắt toàn là tiểu tinh tinh Bọn họ đều không thấy rõ ràng một cái tát kia. đến cùng là làm sao h o ạ t tại trên mặt mình. nhanh, thực sự quá nhanh. bọn họ chỉ cảm nhận được một trận gió. tiếp lấy thì chịu bàn tay. bọn họ một mặt kinh hãi nhìn qua nữ h o a nàng đến cùng là tô vi gì. nữ h o a một tay c h ố n g n ạ n h một tay chỉ bọn họ mắng to. cho tới bây giờ chỉ có nữ vương ta mắng người khác. không có gì có khác người dám mắng nữ vương ta các ngươi sống đủ rồi a bá khí thực sự quá bá khí lạc phi một mặt thưởng thức nhìn qua nữ hoa đây mới là nữ vương cái kia có phái đoàn chập chập phóng tới hậu t h í thỏa thỏa nữ cường nhân a quảng thành t ử lặng lẽ hướng bên cạnh rời đi vị trí trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn vừa mới một trưởng kia quá nhanh Hắn vậy mà đều không có thấy rõ ràng. cái này sao có thể. cái này phượng h i đến cùng lai lịch gì. tại sao có thể có đáng sợ như vậy tốc độ xuất thủ. muốn là nàng cái này bàn tay là đánh chính mình. có thể tránh thoát đi sao. quảng thành tử nghĩ nửa ngày. trong lòng yên lặng lắc đầu. Hắn cũng không tránh thoát. t r ấ n nguyên tử trợn cả mắt lên. trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ cái bóng. làm sao có thể giống như vậy nhà đầu này xuất thủ cùng người kia giống như đúc chẳng lẽ nàng là người kia phân thân nghĩ đến đây c h ấ n nguyên tử tranh thủ thời gian cuối đầu không thể lại nghĩ vạn nhất nàng cảm ứ n g được khẳng định phải tìm chính mình phiền phức tu vi cao nhất kiếm mười ba lung la lung lay đứng lên các hả là người nào dám báo cái danh hào sao Nữ hoa rất là kiêu ngạo mà ngóc lên đầu. Nữ vương ta đến từ bắc câu lô châu. thiên xà nhất tộc nữ vương phượng hy. lời không phục, để cho các ngươi bạch đế tới tìm ta. bắc câu lô châu yêu tục. kiếm mười ba liền câu nói mang tính hình thức đều không có để lại. tranh thủ thời gian mang theo hai vị sư để cùng đi. có thể tại bắc câu lô châu sống sót yêu tục. vẫn là xà tộc nữ vương. căn bản không phải ba người bọn họ có thể trêu chọc nhưng là bọn họ lưu lại một cách tâm nhãn cũng không hề rời đi chiều ca bọn họ thuê một phòng nhỏ khoảng cách thư viện ngoài trăm thước thay phiên hai mươi bốn giờ dám thì lấy thư viện động tính bọn họ là không thể trêu vào phượng hy nhưng là không có nghĩa là không thể trêu vào lạc vô trần chỉ cần những thứ này chỗ dựa người đi bọn họ lặng lẽ đi vào trộm đi ngũ cốc thần thụ muốn là lạc vô trần dám đồng thủ vậy liền một kiếm làm t h ị t hắn hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i chương hai trăm bảy mươi thân công báo muốn thần thụ đuổi đi tam tiện khách về sau lạc phi tâm tình rất là thư sướng đệ tử nhiều cũng là tốt đều không cần chính mình c á c h này sư phụ xuất thủ có việc đệ tử làm không có chuyện làm, k h ủ k h ủ quảng thành t ử cùng c h ấ n nguyên tử rất nhanh rời đi, còn lại nữ hoa lại tại thư viện muốn thưởng, lạc phi chuyên môn đuổi việc mấy cái thức ăn ngon, khao nàng hôm nay công lao, ăn uống no đủ về sau, nữ hoa lại mang hộ phía trên một rổ linh quả đi, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, không có chuyện còn có tiểu giá đánh, cái này cuộc sống tạm m ở thật sự là hạnh phúc a. đưa đi phượng hy về sau. lạc phi bất đắc dĩ nhìn phía khổng tuyên. ngươi có thể đừng đánh kim ô chủ ý sao. người ta dù sao cũng là yêu t ộ c thập thái tử. cho chút mặt mũi a. khổng tuyên ngượng ngùng gãi gãi đầu. sư phụ, ta đây không phải muốn tăng lên một chút bản nguyên nha. dù sao giữ lấy hắn cũng là tai họ. a ra ngoài khẳng định phải trả thù ngươi sẽ không tuyệt đối sẽ không b ả n thái tử thề với trời tuyệt đối sẽ không trả thù thư viện không đợi lạc phi nói chuyện lục áp đã nhìn trời phát khởi thề ăn lâu như vậy v ì đắng hắn đã học thông minh lại không cuối đầu nhận sai nói không chừng ngày nào liền muốn vào nồi rồi lạc phi nhìn không được vui vẻ lục áp liên quan ngươi lâu như vậy thì một điểm không tức giận lục áp đầu giao động cách kia nhanh a không tức giận thật không tức giận đó là ta không biết tốt xấu đắc tội tiên sinh t r ừ n g phạt đ ú t tội gia hỏa này cải tạo vẫn là rất thành công lại quan đi xuống cũng không có cái gì ý tứ truyền đi bên ngoài khẳng định còn muốn kể chuyện viện k i n h n g ư ờ i quá đáng Cố ý đang đóng yêu tục thái tử không thả, lạc phi suy nghĩ một chút, phất phất tay giải khai hắn cấm chế trên người. Tốt à, cách ghi quan cũng nhốt, ngươi có thể đi, cứ như vậy thả chính mình đi rồi, lục áp quả thực không thể tin được đây là thực sự, tiên sinh, ta thật có thể đi rồi, lạc phi nhìn không được vui vẻ, nói nhàm, ngươi gặp qua ta nói chuyện không tính toán gì hết sao đi nhanh lên đi rốt cuộc có thể đi lục át mở ra ba cái chân chạy gọi là một c á c h nhanh a tựa như dấm lên giống như quạt gió quá lâu không có khôi phục hình người hắn đều quên biến trở về tới cứ như vậy xông ra thư viện xông lên đường đi sau đó sau đó một đám đại gia đại mộ g ơ cây gậy cầm lấy cái chồi đổ ẩm xuống nền xuống tới như thế mập một con gà thực sự quá khó khăn chỉ là nhiều một cái chân xem ra rất là quái dị nhưng là không quan hệ hạ nổi đều như thế là gà qua qua qua lục áp cái kia tức g i ậ n a hận không thể phun ra một miệng thái dương chân hỏa diệt bọn này phàm nhân còn tốt lý trí nhắc nhở hắn nơi này là triều ca, tuyệt đối không nên đồng thủ, nếu không sẽ chết rất thê thảm, lục áp ba cái chân đạp xuống đất, hoạt động lấy hai cái cánh bay về phía bầu trời, xông ra triều ca thành, thẳng đến tiến vào trong rừng cây, hắn mới rốt cuộc thanh t ỉ n h lại, khôi phục hình người. Sau một khắc, hắn quỳ d ạ p xuống đất gào khóc, bản thái tử rốt cuộc đi ra, ôm ôm ôm, Hắn thật cho là mình sẽ chết tại thư viện, không nghĩ tới còn có đi ra ngày nào đó. nhìn xem lạc vô trần những người kia có bao nhiêu hung tàn, đã ăn bao nhiêu yêu thú, thì liền sau cùng một cái côn bằng đều bị bọn họ cho nướng. từ khi bích tiêu lấy được xả nhật cung về sau, thư viện đ ổ nướng yêu thú chủng loại càng thêm phong phú, mặc kệ là trên bầu trời bay, vẫn là mặt đất chạy, cùng hải lý du. tất cả đều lên thư viện danh sách chỉ có bọn họ không nghĩ tới không có bọn họ ăn không được trừ phi vật kia tuyệt chủng lục áp đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý chờ lấy ngày nào đó đến chỉ là không biết hắn sẽ lên giá nướng vẫn là phía dưới nồi đun nước hiện tại tốt hắn rốt cuộc chạy thoát khóc đủ về sau lục áp trở về nơi ở của mình cũng không dám nữa tùy tiện đi ra ngoài lãng, tuy nhiên ăn đau khổ lớn, nhưng là Hắn cũng học trộm đến đ ộ nhân kinh, thanh tính kinh, còn có kim cương kinh, chỉ muốn nắm giữ những thứ này kinh điển, Hắn cũng không uổng công ăn lớn như vậy v ì đắng, đuổi đi lục ác về sau, lạc phi đi xem ngủ nướng tinh vệ, còn có cùng một chỗ lười biến tiểu mạch, đều nói dù không cần ngủ, vì cái gì tinh v ệ tiểu x ư ở t đầu này mỗi ngày ngủ, lạc phi t r ă m mối vẫn không có cách g i ả i đưa tay chọc chọc tinh v ệ khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không biết phượng hy làm cái gì, vậy mà để tinh v ệ ngưng tổ ra thân thể, tựa như sống sờ sờ thằng nhóc con một dạng, uvk quờ quờ mờ. Tinh v ệ rất là bất mãn lầm bầm một chút, lập ra thân thể ngủ tiếp, lạc phi vừa buồn cười vừa tức giận, Bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, để như thế không đáng tin cậy thằng nhóc con phụ trách d ẫ n thần, thật không có vấn đề sao, nàng sẽ không lười biếng ngủ, bỏ lỡ những cái kia chết mất thần hồn a, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, lạc phi quyết định vẫn là chờ phượng hy tới, hỏi thăm nàng chuyện gì xảy ra. Buổi chiều lạc phi đang ở trong sân nằm ngủ gà ngủ gật lúc, rất lâu không gặp thân công báo tới, gia hỏa này vừa đến đã không có chuyện tốt. Lạc phi giữ vững tinh thần tiếp đãi hắn. Thân công báo đảo hữu. rất lâu không gặp. gần nhất đang bận cái gì à. Thân công báo lộ ra không nại biểu lộ. ai, ta đi một chuyến thiên ngoại thiên tìm vận may. đáng tiếc cái gì đều không tìm được. đi thiên ngoại thiên tìm vận may. Lạc phi lập tức tinh thần tỉnh táo. nói một chút. làm sao tìm vận may. Hắn nghe nói qua thiên n g o ạ i thiên có thể tìm được đồ tốt nhưng là cụ thể làm thế nào chưa thấy qua vốn còn muốn hỏi một chút quảng thành t ử bọn họ không nghĩ tới thân công báo vừa từ nơi đó tới vừa vặn hỏi rõ ràng tình huống về sau có cơ hội chính mình cũng đi thử thời vận c á c h này đến phiên thân công báo không có tinh thần ai thiên n g o ạ i thiên hỗn độn không gian cần chính mình dùng pháp bảo mở đường Che chở chính mình xông vào hỗn độn bên trong, thì thân công báo điểm này tu vi, tự nhiên không dám phóng ra ngoài thần thức tầm bảo, hắn chỉ có thể giống con ruồi không đầu một dạng sông loạn, muốn chạm thử vận khí. kết quả lần này vận khí quá xui xẻo, lãng phí hơn một năm thời gian, quả thực là liền khối linh thạc h đều không tìm được, nghĩ tới gặp phải những cái kia nguy hiểm. thân công báo đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi, nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm, đặc biệt là lần kia gặp vết n ư ớ c không gian, kém chút đâm đầu vào đi, thật muốn đụng vào, kết quả chỉ có một cái, răng rắc một tiếng, thân thể của hắn g ã y thành hai đoạn, sau đó bị hỗn độn thôn diệt, nghe xong kinh nghiệm của hắn về sau, lạc phi nhìn không được nhích miệng, thì hắn cái này suy giảng, còn muốn có vận khí tốt, quên đi thôi. không chết tại hỗn độn bên trong coi như vận khí của hắn. chỉ là hắn trở về liền chạy thư viện. chẳng lẽ có chuyện gì. lạc phi cẩn thận hỏi thăm về đến. đạo hữu, ngươi lần này tới thư viện có chuyện sao. có có có. đi ngang qua thiên đình lúc, nghe nói ngũ cốc thần thụ tải ngươi c á c h này. có thể cho ta sao. quả nhiên. Thân công báo cũng đánh lên ngũ cốc thần thụ chủ ý. Hắn ngược lại không phải là muốn đi làm cái gì thiên đình nguyên x o á y mà chính là muốn lợi dụng cơ hội này chứng minh chính mình. xem Hắn thân công báo nhiều tài giỏi. không cần phong thần thì nắm trong tay thiên đình mười vạn binh mã. coi như khương tử nha phong thần thì đã có sao. có thể cùng mình so sao. đến khi đó, sư phụ khẳng định sẽ hối hận để khương tử nha phong thần a thân công báo bản tính đánh không sai nhưng là lạc phi lại nhíu mày đạo hữu ngũ cốc thần t h ủ đúng là ta cái này nhưng là ta có tác dụng lớn không thể cho ngươi a đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ t đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu m ờ i nhảy, thình thế d u y ê n ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i chương hai trăm bảy mươi một thánh mẫu lạc phi, một gốc phá cây có thể có làm được cái gì, thân công báo tâm lý cái kia khó chịu a, kém chút bật thốt lên mắng to lạc phi, tốt xấu mọi người cùng nhau hố qua na cha, đến mức nhỏ mọn như vậy sao, hắn đè lại hỏa khí nói ra, Lạc vô trần, một gốc phàm thủ đối ngươi có làm được cái gì. Mọi người giao tình sâu như vậy. không cần thiết hẹp h ỏ i sao như vậy. ai, triều ca công trường mấy chục vạn công nhân. ta mỗi ngày đều muốn cung cấp đại lượng ngũ cốc đan. không phải vậy bọn họ thì sẽ chết đói. Lạc phi nhìn không được tố lên khổ. nói trộm ngũ cốc thần thủ nguyên nhân. đương nhiên, có thể đổi lấy tích phân sự tình. Hắn là một chữ đều không có tiết lộ. Nghe vào thân công báo trong lỗ tay. Lạc phi quả thực cũng là công chính liên minh thánh nhân. Sai, thánh nhân nào có thời gian dối phản ứng phàm nhân. đây rõ ràng cũng là thánh mẫu. đ i n h thân công báo khích lễ ngươi là thánh mẫu. Lương sư giá chỉ bốn n g h n bốn trăm bốn mươi bốn. Lạc phi sắc mặt cái kia ha. rất muốn hỏi đời chó hệ thống hai lần. cái này gọi khích lệ sao đây rõ ràng cũng là đang mắng ca a ngươi mới là thánh mẫu cả nhà ngươi đều là thánh mẫu thân công báo có chút không vui khuyên đạo hữu phàm nhân ngàn ngàn vạn ngươi làm sao có thời giờ nhìn lấy mỗi người đại k i ế p vừa đến còn không phải chết một mảng lớn lạc phi im lặng mà chống đỡ yên lặng nhìn phía bầu trời phong thần đại k i ế p buông xuống lúc đây chính là một chết cũng là một tóa thành, v ẹ n v ẹ n tây kỳ nhất thành, dân chúng cái kia thảm a, lại là lửa lại là nước còn có ô n dịch, không biết chết bao nhiêu người, hắn nhìn không được đậu đen g a o muống một câu, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì s ô cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính v ì s ô cầu, thân công báo giật mình kêu lên, t r ộ t giả nhìn một cái bốn phía, ngoại trừ khổng tuyên bên ngoài, không có những người khác, hắn thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian nhắc nhở, không thể nói, không thể nói, thánh nhân làm sao lại quan tâm những người phàm tuộc kia chết sống, ngươi cũng đừng quá để ý à, i a hỏa này dạy h ọ c dạy ngốc hà, vì chỉ là phàm nhân vậy mà mở miệng mắng tất cả thánh nhân, hắn đây là không nghĩ tới sao, Lạc phi không có chút nào mua trướng. h ừ, bọn họ muốn là quan tâm một chút xíu. cũng sẽ không chết rất nhiều người. Thánh nhân m ặ t kể ta để ý tới. A, thân công báo mắt choáng váng. không biết nên nói cái gì cho phải. gia hỏa này điên rồi. điên thật rồi. Thánh nhân vội vàng mưu đồ phong thần đại kiếp. hắn đây là muốn cùng thánh nhân làm trái lại. thân công báo một giây đồng hồ đều không muốn đợi ở chỗ này sau cùng tranh thủ nói đạo hữu ngũ cốc thần thủ ngươi vẫn là còn trở về à. vì mấy cái dân chúng cùng thánh nhân thiên đình làm trái lại đáng giá không ngươi biết cái gì lạc phi lời nhắc lại cùng hắn lãng phí thời gian không có khả năng ta đáp ứng b á c h tính mỗi ngày đều muốn cung cấp đan dược sự kiện này đừng nói nữa Thân công báo cái kia tức giận a, hận không thể cho hắn một bạt tay. tiên sinh, ngươi đây là dự định cùng tất cả thánh người làm địch sao. lạc phi ra sức vung vẩy lên nắm đấm, thánh nhân bất từ, đại loạn không ngừng, vì thiên hạ thái bình, coi như thế gian đều là địch lại như thế nào. cáo từ, thân công báo mặt đen lên đi, không còn có cùng lạc phi nói tiếp ý nghĩ, g i a hỏa này thông thái rờm, cũng là một cái hủ nho, cùng đậu hú thối một cái chủng loại, đã hắn quyết định cùng thánh người làm đ ị n h mình tuyệt đối không thể cùng hắn lại dính líu quan hệ. đúng, na cha sự tình, hắn sẽ không nói ra chứ, một cái liền chết còn không sợ ngu xuẩn, còn sợ bán cá nhân sao, thân công báo càng nghĩ càng lo lắng, quay đầu thật sâu nhìn một cái thư viện, đã t h ắ n bất nhân, vậy cũng đừng trách b ả n tiên bất nghĩa, về tới ngọc hư cung, thân công báo nhanh đi bái kiến nguyên thủy thiên tôn, sư phụ, để tử đi một chuyến thiên ngoại thiên, muốn tìm ít đồ hiếu kính ngài, đáng tiếc một chuyến tay không, nguyên thủy thiên tôn cười lắc đầu, để ngươi đừng đi ngươi không phải không nghe, ở trong đó nguy hiểm trùng điệp, liền xem như vi sư đi đều phải cẩn thận, tên đồ đệ này tuy nhiên không vững vàng nhưng là hiếu tâm đáng giá tán thưởng đệ tử khác đã sớm không đi thiên ngoại thiên chỉ có thân công báo còn mạo hiểm đi liều một phen không tệ tên đồ đệ này rất có tiền đồ thân công báo nói tiếp đệ tử đi ngang qua thiên đ ỉ n h nghe nói ngũ cốc thần thù sự t ỉ n h thuận đường đi một chuyến thư viện kế t q u ả kế t q u ả kế t q u ả kết quả nửa ngày đều không kết quả nguyên thủy thiên tôn đều gấp kết quả cái gì à thân công báo phù phù một tiếng quỳ d ạ p xuống đất để tử không dám nói cứ việc nói không có quan hệ gì với ngươi xem ra là có chuyện lớn không phải vậy thân công báo không x e cái dạng này mặc kệ thư viện phát sinh cái gì nguyên thủy thiên tôn đều có chuẩn bị tâm lý đơn giản mắng to hai câu thiên đình khinh bỉ một chút ngọc đế, không có gì lớn, đã làm ngọc đế, liền muốn có tiếp nhận phê bình lồng ngực mà, thân công báo trộm trộm nhìn một chút nguyên thủy thiên tôn sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, hắn nói, hắn nói thánh nhân bất tử, đại loạn không thôi, ầm ầm ầm, vừa vừa nói đến đây, nguyên thủy thiên tôn bốn phía đồ vật liên tiếp nổ tung, đây là nguyên thủy thiên tôn cực độ dưới sự phẫn nộ, tiết lộ một tia sát khí kết quả, cái gì gọi là thánh nhân bất tử, đại loạn không ngừng, thuần túy đánh sắm, thánh nhân duy trì thiên đạo vận chuyển, mới có được hôm nay thiên hạ thái bình, nếu không vu yêu loạn thế, nhân tục có thể hưởng thụ hôm nay thái bình sao, thân công báo ra vẻ sợ lấy đầu xử chỗ, không dám nói tiếp nữa, tức dân tốt, càng sinh khí càng tốt, chỉ cần thánh người sinh khí, đâu còn có lạc vô trần đường sống, rất nhanh hơn mặt truyền đến nguyên thủy thiên tôn thanh âm lạnh như băng, nói, nói tiếp, cái kia lạc vô trần còn nói cái gì, để t ử khuyên hắn thật tốt tu luyện, thiếu quan tâm phàm nhân sự tình, kết quả hắn nói thánh nhân mặc k ệ ta để ý tới, ai dám cản trở thì diệt người nào, Thân công báo thêm mắm thêm muối nói một đống ngoan thoại, làm lạc vô trần quyết tâm diệt thánh đồng dạng. nguyên thủy thiên tôn không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu thân công báo lui xuống trước đi. ngay tại thân công báo rời đi ngọc h ư cung xa mười mét, sau lưng bảo phát ra hinh thiên sát khí. nguyên thủy thiên tôn phẫn nộ, triệt để phẫn nộ, đáng chết lạc vô trần. Bản thánh một mực coi Hắn làm cái gậy quấy phân heo, lười đi phản ứng đến Hắn, không nghĩ tới Hắn giã tâm to lớn như thế, vậy mà muốn thay thế tất cả thánh nhân, tự khoe là tam giáo người phát ngôn nguyên thủy thiên tôn, sao có thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy, h ừ trước hết để cho Hắn cuồng một đoạn thời gian, chờ phong thần đại kiếp mở ra về sau, Bản thánh cái thứ nhất lấy mạng của Hắn, xui xẻo lạc phi, nằm mơ đều không nghĩ tới bởi vì đánh ra thân công báo, vậy mà để thánh nhân đồng sát cơ, đây chính là thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân, dù sao hắn quyết định n h ú c tay phong thần đại kiếp, sớm muộn cũng phải đắc tội tam thanh, cũng không kém sớm chút điểm thời gian này, đuổi đi thân công báo lạc phi, tâm tình rất là khó chịu, nhìn qua gian phòng t r ố n g giống, liền người nữ đệ tử đều không có. Hắn đột nhiên vô cùng tưởng niệm long cát. lớn nhất thân mật đồ nhi còn tại thiên đình chịu khổ. muốn hay không đem nàng cứu ra. chỉ là làm như vậy. sẽ để cho nàng và phụ thân triệt để quyết liệt. còn có nguy hiểm có thể chết đi. đến cùng muốn hay không làm như vậy. lạc phi có chút đau đầu nhìn về phía khổng tuyên. trông cậy vào hắn cho cái chủ ý. khổng tuyên.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 rất là dứt khoát câu nói vừa dứt nữ nhân phiên phức đ ộ p thân cầu không có bằng r ư u nói cũng là khổng tuyên loại này người lạc phi lười nhắc hỏi lại hắn cái gì hỏi cũng là hỏi không còn là mình tự mình đi một chuyến thiên đình hỏi thăm long cát đi thiên đình quảng hàn cung bên trong long cát đã biệt khuất nhanh muốn điên rồi chỗ nào cũng không thể đi liền cửa cung cũng không thể ra. cả ngày thì vùi ở cái này phá trong cung điện. đừng nói linh q u ả liền bụi cỏ đều không nhìn thấy. bên ngoài tốt xấu còn có khỏa quế hoa thụ. danh sưng khai thiên tích đ ị a để nhất gốc quế hoa thụ. lại sưng bất tử chi thụ. đẹp mắt là đẹp mắt. nhưng là một cái kẻ ngu cả ngày cầm búa chặt không ngừng. nghe long cát sọ não đều muốn nổ.、À. tên ngô xuẩn kia không biết nguyệt quế chặt không ngã sao. đối mặt long cát điên cuồng phàn nàn. hằng nga cười tuốt tuốt trong ngực ngọc thỏ. hắn đốn cây là vì chuộc tội. đương nhiên không dám dừng lại hạ. lại một cái đắc tội ngọc đế thằng xuôi x è o ngô cương không biết nguyên nhân gì đắc tội ngọc đế. bị đ ẩ y đi tới chém quế thụ. cái này một chặt cũng là mấy chục vạn năm. không biết khi nào là cái đầu. nhưng là hắn không dám dừng lại e sợ cho ngọc đế nhìn đến hắn lười b i ế n thêm xử phạt nặng x o ạ t x o ạ t x o ạ t diều không ngừng rơi xuống tại trên cây khô chém ra từng đảo từng đảo lỗ hồng kết quả chặt ra lỗ hồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng không ngừng co vào trở về hình dáng ban đầu bất t ử quế t h ụ chính là như vậy làm cho người ta không nói được lời nào ngô cương đã chết lặng chỉ biết là cơ giới vung diều. một chút, một chút, lại một chút. long cát buồn mực phát động cấm chế. phong bế toàn bộ phòng ngủ. ôi ôi ôi. thời gian này không có cách nào qua. hằng nga tỉ tỉ. ngươi làm sao nấu nhiều năm như vậy. hằng nga cười lắc đầu. trước kia ta buổi tối cũng không dám ngủ. e sợ cho có người sông tới. hiện tại có thể ngủ c á c h an rất đã rất tốt, người với người chinh lệch chính là như vậy đại. Long cát cảm thấy h o à n g hàn cung quá t ị c h mịt, không có cái gì, quả thực sống không nổi. Hằng nga lại cảm thấy h o à n g hàn cung rất an toàn, có thể yên tâm ngủ. Long cát nằm thẳng tại trên giường, nhàm chán đá lấy trắng nón bàn chân nhỏ. ôm ôm ôm, bàn đảo a, hoàng trung lý a, phượng gà long ngư a, ta rất nhớ các ngươi a. Phốc, hằng nga bị nàng chọc cười. công chúa a. ngươi một mực kể chuyện viện tiên sinh bao nhiêu lời hại. làm sao không nhìn hắn tới tìm ngươi a. cái này, lon g cát rất là không vui nhích lên cái miệng nhỏ nhắn. hắn nhất định sẽ tới. nhất định trở về cứu bàn công chúa. có phải hay không dấm lên bảy màu đám mây、à. Ha ha h a. Hằng nga cười trêu đùa long cát một câu, tức dẫn đến long cát gãi nàng nách. Hai cái mỹ nữ cười toe toét ngã xuống trên giường. cái kia trắng như tuyết đôi chân sài q u ấ n huyết lấy nhau. thật sự là rung động lòng người. khục khục. đúng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến nam nhân tiếng h o khan, hai cái mỹ nữ lập tức cứng đờ. sau một khắc kêu lên sợ hãi, người nào, Ai dám không tuân theo ngọc đế hiệu lệnh, len lén l è n vào quảng hàn cung, quần áo không chỉnh tê tắc nàng, cuống quýt dùng pháp lực triệu hồi ra quần áo, cái này mới nhìn sang. Sau một khắc, long cát liều lính nhảy xuống giường, nhào vào trong ngực của người đàn ông kia. ôm ôm ôm. Sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn long cát. ôm ôm ôm. tách rời lâu như vậy. Long cát tất cả tưởng niệm tất cả đều bạo phát ra. Tiên sinh bốc lên mất đầu nguy hiểm. chỉ vi gặp nàng một mặt. Nàng có thể không cảm động sao. Muốn không phải hằng nga vẫn còn. Nàng khẳng định còn phải đưa hơn mấy cái hôn. cảm tạ lạc phi có thể tới nhìn nàng. đâu quá chặt. lạc phi có loại cảm giác không thở nổi. muốn không phải ngồi trên ghế. lạc phi khẳng định bị đẩy ngã xuống đất. Nằm ở phía dưới, hắn có chút lung túng vỗ long cát phía sau lưng. An ủi nàng bung ô lỏng một điểm. khù khù. long cát, long cát, trước đừng kích đồng a. ngươi muốn hồi thư viện sao, còn có thể rời đi. long cát mắt to lập tức trợn tròn. không nói hai lời lôi kéo lạc phi tay thì đi ra ngoài. lạc phi tranh thủ thời gian giữ nàng lại. ngừng, dừng một cái. ngươi làm cái gì vậy, nha đầu này sẽ không kéo chính mình đi linh tiêu bảo điện, tìm ngọc hoàng đại đế đàm phán a, vẫn là tỉnh lại đi, đi khẳng định một con đường chết, long cát một mặt hưng phấn mà hét lên. sư phụ, ngươi không phải nói hồi thư viện nha, còn không đi chờ cái gì đâu, con gái lớn không dùng được, nói đúng là long cát a, lạc phi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, Ta trước Trở thì tuyệt quan phải phủ hệ h ngươi nói Ngươi rõ ràng cùng cùng đoạn về mấu ừ, Đoạn đoạn Đợi điên định đợi được Long sao tại tại này nữa ta sẽ điên mất. Long cát ra sức cắn răng vẫn viện Quảng Hàn Cung Cũng không gặp được phủ mấu. Cùng tại thư viện tuyệt thì tuyệt Ta mất cát một Quyết thư thư mấu chỗ hồi phủ cái ở sức là ra sẽ gặp Dù khác nhau Ở chỗ nào Đã quyết định muốn đi Vậy liền cùng đi đi ngay tại hai người tay nắm đi hướng cửa phòng lúc sau lưng truyền đến sợ hãi thanh âm có thể mang ta lên cùng đi sao lon g cát chinh ngạc nghiêng đầu đi không dám tin tưởng nhìn qua hằng nga nàng c á c h này muốn là chạy vậy coi như thành thiên đình đào phạm a hằng nga tỉ tỉ ngươi muốn là rời đi minh bạch hậu quả gì sao hằng nga sắc mặt biến ảo không ngừng cuối cùng vẫn ra sức gật đầu một cái, minh bạch, ta chịu đủ cuộc sống như vậy, áp lực lâu như vậy, hằng nga có thể không có điên rơi, đã đầy đủ kiên cường, ngày qua ngày khô thủ quảng hàn cung, thì liền yêu mến nhất vũ đạo đều nhanh quên đi, dạng này thời gian khổ cực, nàng thật chịu đủ, rốt cuộc có thoát ly khổ h ả i cơ hội, nàng nhất định không thể bỏ qua, dù là chỉ có thể tại thư viện qua một ngày nàng cũng muốn chạy đi nhìn đến hằng nga kiên quyết muốn đi long cát cầu khẩn lên lạc phi sư phụ mang hằng nga tỉ tỉ cùng đi a cái này giống như có hơi phiền toái a lạc phi ngược lại không phải là không thể mang đi hằng nga vấn đề là thuận tiện sao nàng thế nhưng là ngọc đế coi trọng người cũng chính là tương lai long cát tiểu mụ cái này muốn là hai cái cùng một chỗ bắt cóc, bên ngoài sẽ nói thế nào a, mẫu nữ kim ê thu, cắt ngọc đế rán, đoạt nữ nhân của hắn, tùy tiện c á c h nào một đầu c h u y ệ n đi, hắn đều sẽ trở thành hồng hoang lớn nhất tỉnh t ử nhưng là hắn thật không muốn ra cái này tên, đặc biệt là trở thành hồng hoang để nhất phong lưu thư sinh, nhưng nhìn tại long cát cầu khẩn dưới khuôn mặt, lạc phi lòng mềm nhũng, tốt, mang nàng cùng đi. cứ như vậy, lạc phi tay trái nắm long cát, tay phải lôi k é o hàng nga, phát động vượt giới truyền tống phù, vận khí không tệ, còn là xuất hiện ở triều ca p h ủ cận, lạc phi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, giả ra pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng, để long cát mang theo mọi người bay về phía thư viện, cực độ trong lúc khiếp sợ long cát, tự nhiên không chút do dự mang theo hai người bay lên. sư phụ quá ngưu. lại có thể theo thiên giới vượt qua đến nhân giới đến. đây là thánh nhân mới có năng lực. chẳng lẽ sư phụ liền muốn siêu phàm nhập thánh sao. ai n h ỉ người ta còn không có tu luyện dục tiên dục thánh ba mươi sáu thức. lần này trở lại thư viện. nhất định muốn cùng sư phụ thật tốt tu luyện. thì dùng thích nhất cái kia một thức. Lạc phi vượt giới xuất hiện tại triều ca phổ cận. Nữ hoa lập tức có cảm ứng. t h ấ y rõ ràng ba người bóng người về sau. Nàng lập tức vui vẻ. Lạc vô trần lần này chơi cũng quá lớn a. Cướp về long cát coi như xong. còn đem hàng nga cũng cho b ắ t cóc trở về. Muốn hay không ăn cướp hắn một chút. giữ lại hai cái nha đầu. buộc hắn đem đồ vật tới đổi. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế d y ê n ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mời chương hai trăm bảy mươi ba ngọc thọ nhận lão đại lạc vô trần không có bảo bối gì nữ hoa tiếc nối nhúng vai bàng tiện nghi hắn không quan hệ chờ hắn có bảo bối thời điểm, lại đi ăn cướp hắn cũng sống vậy. nữ vương ta thực sự quá thông minh, biết muốn đem dê nuôi cho mập rồi làm thịt. cứ như vậy, thuận lợi trốn qua một kiếp lạc phi, mang theo long cát cùng hằng nga về tới thư viện, nhìn qua cửa bảng hiệu, hằng nga kinh ngạc trợn tròn cái miệng nhỏ nhắn, học đắp côn lôn sơn, tài nghệ trấn áp t ử tiêu cung, cái này tiên sinh là thật châu bò vẫn là thổi châu bò long cát không phải là lâm vào trong tình yêu bị hắn lừa dối váng đầu a hồng hoang trên dưới ai dám nói khoác chính mình so thánh nhân cường coi như hắn cùng thánh nhân miễn cưỡng nhất chiến chẳng lẽ còn có thể so sánh thiên đạo thánh nhân cường bản tin ê tử thật thê thảm a vậy mà lại tin tưởng long cát theo nàng tới thư viện tên lừa đảo đại lừa gạt đinh hằng nga nói ngươi là đại lừa gạt bất lương sư giá chỉ chín trăm chín mươi chín lạc phi nhìn một c á c h bảng hiệu không nói lời nào quen thuộc không bị mắng mới gọi không bình thường tiến vào thư viện cửa lớn về sau lạc phi một trái tim triệt để bung lòng xuống cái này rốt cuộc an toàn đáng chết nữ khoa cuối cùng lương tâm một lần không có đánh kiếp chính mình, lạc phi tranh thủ thời gian trở về phòng đi đổi về chân thân, ta đi vào thay cái y phục, long cát, chiêu đãi tốt hằng nga a, giao cho ta, tiểu khổng tuyên, không thấy sư tỷ tới nha, còn không mau một chút tới vấn an, khôi phục phát triển long cát, liếc mắt liền thấy được tính t o a khổng tuyên, nhìn không được trêu chọc một chút hắn, khổng tuyên miệng run run vài cái, vẫn là kiên trì hồi đáp, sư t ỷ tốt, x ú n h a đầu, mới mấy chục vạn tuổi cũng không cảm thấy ngại để cho mình hô sư t ỷ long cát vui vẻ lôi kéo hằng nga đi hậu hoa viên hái trái cây, hằng nga tì tì, nhìn xem những thứ kia, đều là thiên địa linh căn a, chỉ là sư phụ đ i ề u thấp không thừa nhận, chúng ta cũng không nói xuyên, nhìn qua thường thường không có gì l ạ quả đào, lý t ử cùng cây dâu quả, hằng nga kém chút cười ra tiếng, long cát nha đầu này bị giao động què đi, vậy mà nói đây là thiên địa linh căn, thua thiệt nàng vẫn là thiên đình công chúa, không biết bàn đào giáng dấp ra sao sao, song đời, bàn tiên tử triệt để không có hy vọng, hằng nga chỉ cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối, không có chút nào xoay người cơ hội, nói không chừng ngọc đế chẳng mấy chốc sẽ phái người đến thư viện đưa các nàng hai người bắt về p h ờ phạt mà trở lại tiền viện lạc phi đã phao tốt linh trà chờ lấy các nàng nhìn đến hằng nga cái dạng này hắn lập tức đoán được cái gì thường nga tiên tử nếm thử thư viện bàn đào tất cả mọi người nói tốt tạ ơn tiên sinh hằng nga ra sức gạt ra một điểm nụ cười cầm qua quả đào cay miệng nhỏ cắn một khối. Sau đó, nàng cầm lấy đi đút ngọc thỏ. Quảng hàn cung ngọc thỏ. cũng là tu luyện vô số năm yêu tinh. đáng tiếc vẫn không mở ra linh trí. một ngụm nhỏ quả đào vào trong bụng. ngọc thỏ phủi đất một chút nhảy lên cao bao nhiêu. sau một khắc, nó xông về hùng miêu. hung hăng một đầu đụng vào. xui xẻo hùng miêu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền bị ngọc thỏ đụng bay ra ngoài, a, hằng nga giật mình kêu lên, không hiểu chuyện gì xảy ra, luôn luôn nhu thuẫn đáng yêu ngọc thỏ, làm sao đột nhiên biến đến táo bảo như vậy, lạc phi thấy choáng mắt, nhỏ như vậy ngọc thỏ cũng dám đối hùng miêu đối thủ, là ai cho dũng khí của nó, để nó làm như vậy, hùng miêu chỉ cần một bàn tay đi xuống, tối nay liền có thể ăn thò nướng thò, quả nhiên, hùng miêu chiếm sau khi đứng lên, tức giận trộm người lên, hướng về phía ngọc thỏ sáng lên bàn tay, tiểu tiểu thỏ cũng dám khi dễ ta, thật là chán sống rồi, nhìn ta một bàn tay đập chết nó, ba, hùng miêu một bàn tay vỗ xuống đi, kết quả v ô hụt, ngọc thỏ nhảy d ự n g lên hung hăng một chân đạp ở trên mặt của nó, xui xẻo hùng miêu, lần nữa bay ra ngoài, Nửa bên mặt đều sưng phồng lên, đến đón lấy hùng miêu chạy t r ố i chết, gấu dối tinh dối mù, đừng nói hoàn thủ, còn kém quỳ xuống cho thỏ nhi ra dập đầu cầu xin tha thứ, phốc, long cát nhìn không được vui vẻ, hằng nga tỉ tỉ, đó là bàn đào, bàn đào, ngọc thỏ đây là gánh không được linh lực, còn tốt ngọc thỏ hơi nhỏ tu vi, không phải vậy khẳng định bảo t h ể mà chết, Hằng nga không dám tin tưởng nhìn trong tay quả đào, thật có l ợ i hại như vậy sao. Răng rắc, Hằng nga lần nữa cái miệng nhỏ cắn phía dưới quả đào, chầm rãi thường thức, một cố linh lực tại trong miệng bạo phát, theo kinh mạc h truyền khắp toàn thân, cái kia cái to lớn trùng k í c h lực, để cho nàng trong nháy mắt mở ra mỗi một cái lỗ chân l ô n g dễ chịu, thực sự rất thư thái. Con mắt của nàng lập tức sáng lên, ấ p ốm ập ố n gầm lên quả đào. Nàng cũng là một cái tiểu tiểu tiên nữ, lại là vương mẫu nương nương c á c h đinh trong mắt. c á c h nào có tư cách ăn vào chín ngàn năm bàn đào. đ á n g tiếc tu vi của nàng cũng không cao, ăn một phần ba quả đào cũng không dám lại ăn. Mắt thấy hằng nga đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt nổi lên hồng quang, thu nạp linh lực đã vượt ra khỏi nàng tiêu hóa năng lực. Long cát tranh thủ thời gian lôi ghéo hằng nga đi gian phòng của mình, bế quan tiêu hóa bàn đào, cái này tốt, buổi tối không có chỗ ở, hì hì, sau khi đi ra long cát vui như điên, ngọc thỏ đánh ngã hùng miêu về sau, lại cùng tiểu bạc h đối mặt, một cái thỏ đầu, một cái chó đầu, chết đến ở cùng nhau, muốn không phải nhìn nó là đồng dạng màu trắng, tiểu bạch khẳng định một bàn tay quạt chết nó. hằng nga tranh thủ thời gian s ố c lên ngọc thỏ. tức giận giáo huấn lên nó. ngọc thỏ. nó thế nhưng là thánh thú. thánh thú hiểu không. không biết ngọc thỏ nghe nghe không hiểu. nhưng là tiểu bạch một miệng nuốt vào toàn bộ bàn đào. bị hù nó lỗ tai thủ t h ẳ n g tắp. lời hại. thực sự quá lời hại. người ta ăn một nho nhỏ miệng liền chịu không được. nó vậy mà ăn cả một cái. Lão đại. nó mới là cái viện này lão đại. may mắn người ta nhìn sai rồi. đánh cái kia con gấu t r ú c đi. sau một khắc, ngọc thỏ lộ ra nịnh nọt nổ cười. chạy đến tiểu bạc trước mặt ra sức trà trà. liếm thò. tiêu chuẩn liếm thò. tại quảng hàn cung có thể sống sót ngọc thò. tự nhiên biết nhận lão đại tầm quan trọng. chỉ có chiếm được lão đại bảo hộ, nó mới có thể tại địa phương mới sống ra cái thò giảng, tiểu bạch thỏa mãn sờ sờ nó thò đầu, nhận cái này bạch tiểu đệ, lông xù, sờ tới sờ lui rất không tệ, chẳng lẽ là thiên cầu nhất t ộ c thân thích, lạc phi một mặt tiếc nối u nhún vai bàng, đem tê cay thò đầu cái này đồ ăn theo cơm tối bên trong trừ đi, thật sự là đáng tiếc a, thiên địa duy nhất ngọc thò, Trắng trắng mật mật nhiều đáng yêu. Nhìn đến thứ nhất mắt. thử tư cắt một mặt nhiều đáng Nhìn đến liền muốn nếm thử nó tư vị. Long cát một mặt hạnh mập mập Phi phúc Phi vai. yêu. đầu Lạc Lạc vị. tựa ở lạc phi đầu vai. sư phụ, đó là h à n g nga t ỷ t ỷ của quý ngươi cũng không thể có ý đồ với nó à biết biết ngươi muốn ăn cái gì sư phụ tối nay kiếm cho ngươi ăn ngoan đồ nhi trở về lạc phi tự nhiên muốn cho nàng bày tiệc mời khách mặc kệ thư viện có vấn là không có, chỉ cần long cát muốn ăn, hết t h ầ y làm lên bàn tới, nhìn qua mười sáu cái món ăn phong phú xả t i ệ c long cát hạnh phúc đều dựa vào t à i lạc phi trong ngực, thân mật như vậy khoảng cách, n g ô ngốc đều nhìn ra hai người quan hệ không tầm thường, hằng nga sắc mặt cổ quái nhìn qua hai người, không biết nên nói cái gì cho phải, hai người bọn họ là sư đồ a,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 t h ư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i chương hai trăm bảy mươi bốn thiên đình lại treo giải thưởng. sáng ngày thứ hai, quảng thành tử cùng c h ấ n nguyên tử đi tới thư viện, nhìn đến long cát cùng hằng nga về sau. hai người toàn đều kinh hãi. hai người bọn họ không phải tại quảng hàn cung. làm sao lại tại thư viện. c á c h này muốn là truyền đi. lại là một trận sóng to gió lớn a. Quảng thành tử tranh thủ thời gian dò hỏi, long cát công chúa, ngươi không phải trở về thiên đình, tại sao lại trở về rồi, chẳng lẽ là ngọc đế, long cát một mặt n g ọ c ngào lắc đầu, giúp lạc phi rót một chén trà, là tiên sinh mang ta trở về, ngắn ngủi một câu, đã bao hàm quá nhiều nội dung, quảng thành tử cùng trấn nguyên tử điểm này não dung lượng, có chút đứng máy, Lạc vô trần đây là lại đi thiên đình. Lần trước là trộm ngũ cốc thần thụ. Lần này là trộm người. đồng thời toàn đều thành công. Thậm chí lần này đem người trộm ra. thiên đình đến bây giờ cũng không biết. phòng thủ nghiêm mật thiên đình. Lạc vô trần đi tới tự do. như vào chỗ không người. Hắn đến cùng là làm sao làm được. còn có hắn nhiều như vậy bảo bối. chẳng lẽ cũng là trộm được. Chẳng lẽ lạc vô trần tu luyện là ăn cắp thần thông, chuyên môn trộm các đại môn phái đồ tốt, không sai, nhất định là như vậy, thường nga tiên tử rất là điệu thấp mà cúi đầu cái miệng nhỏ uống vào linh trà, tâm lý cái kia thư sướng a, long cát thật không có lừa gạt mình, trong thư viện cái gì đều là bảo bối, tùy tiện uống một ngụm trà đều là linh d ị c h trà, so ngọc đế đãi ngộ còn tốt hơn, đáng tiếc tu vi của nàng quá thấp mắt thấy đồ tốt cũng không dám miệng lớn ăn địa phương tốt thật là địa phương tốt bản tiên tử liền xem như vô lại cũng muốn vô lại xuống tới tuyệt đối không thể rời đi nơi này đáng tiếc chính mình không có k h ắ c cống hiến chỉ có thể như thế báo đáp hắn thật vất vả nấu đến rời đi thời gian quảng thành tử không kịp chờ đợi quay trở về ngọc hư cung sư phụ Lạc vô trần đem l o n g cát cùng hằng nga dẫn tới thư viện. thiên đình cấm chế trùng điệp. hắn là làm sao làm được. nguyên thủy thiên tôn sắc mặt cũng thay đổi. tự nhiên minh bạch quảng thành t ử ý tứ. Lạc vô trần có thể lặng yên không một tiếng động chui vào thiên đình. mang xuống hai cái người sống sờ sờ đến. tự nhiên cũng có thể theo ngọc h ư cung trộm đồ. mất đi đà thần tiên cùng phong thần bảng. khẳng định là gia hỏa này trộm. còn có linh sơn mất đi bộ đề thủ tự nhiên cũng là hắn làm hồng hoang đ ệ nhất thần thâu a lạc vô trần gia hỏa này giấu thật sâu nguyên thủy thiên tôn cũng không biết hắn là làm sao làm được chỉ có thể đơn giản suy đoán phía dưới hắn khẳng định có xuyên qua cấm chế thần thông sẽ không khiến cho cấm chế phản ứng mới có thể làm đến đây hết thầy quảng thành tử ra sức gật đầu một cái sư phụ nói khẳng định không sai thiên đình khắp nơi cấm chế người không biết nổi tình nửa bước khó đi căn bản không có khả năng xâm nhập quảng hàn cung trộm người liền xem như thánh nhân đi cũng không được quảng thành tử hồi báo xong sự tình về sau rời đi ngọc h ư cung cũng không lâu lắm thân công báo mang theo nụ cười âm hiểm bay đến thiên đình cầu kiến ngọc đế dù sao cũng là thánh nhân đệ tử ngọc hoàng đại đế tự nhiên tự mình ra mặt tiếp thấy hắn đạo hữu. không biết đến thiên đình có chuyện gì à vô sự không lên tam bảo điện thân công báo đặc biệt tới nhất định là có chuyện chỉ là không biết là chính mình sự tình vẫn là thánh nhân sự tình lần này ngọc hoàng đại đế tính toán sai thân công báo một mặt nụ cười rượu quyệt nói sư huyên quảng thành t ử hôm nay đi thư viện gặp được hai người, l o n g cát công chúa cùng thường nga tiên tử. điều đó không có khả năng. ngọc hoàng đại đ ế đột nhiên đứng lên. thốt ra không có khả năng. hai người các nàng nhốt tại quảng hàn cung bên trong. bốn phía cấm chế một điểm động tính đều không có. làm sao có thể đến thư viện. h a h a chẳng lẽ ngọc đ ế cảm thấy ta chạy đến thiên đình. cũng là hống ngươi vui vẻ. Thân công báo không âm không dương trào phúng lên ngọc đế. l à m trên mặt hắn rất là xấu hổ. không sai. người ta hảo tâm tới báo tin. kết quả bị chính mình một lời phủ định. tâm lý có thể cao hứng sao. ngọc đế tranh thủ thời gian c h ấ n an lên thân công báo. đạo hữu không nên tức giận. là chấm có chút chít động. người tới. nhanh đi quảng hàn cung xem xét long cát cùng hằng nga có ở đó hay không. thiên binh lính mệnh mà đi, rất nhanh liền thất kinh trở về bầm báo, bề hạ, bề hạ, quảng hàn cung không có người, không có người, ngọc hoàng đại đế chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đặt mông ngồi ngay đó, dựa vào, đây cũng quá khi dễ người a, đáng chết lạc vô trần, ngươi liền không thể biến thành người khác khi dễ sao, một lần lại một lần, tất cả đều bắt lấy chúng ta thiên đình ra tay, để chấm mất hết mặt mũi. cái này h ố n đ à n đến cùng có thích hay không long cát à. Nếu là hắn ra thích, làm sao dám đắc tội chấm cái này tương lai cha vợ. còn có hắn t r ộ m người thì t r ộ m người, tại sao muốn liền hẳn nga cùng một chỗ t r ộ m đi. chấm trông nàng mấy chục vạn năm, đến bây giờ đều không có đắc thủ. đáng chết lạc vô trần. Hắn làm gì muốn đem hàng nga mang chạy. Hốn đàn. Vô sỉ hốn đàn. Thân công báo thừa cơ bổ sung một đao. ngọc đế. tin tưởng việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp hồng hoang. tại hạ thì không đã quấy dày ngươi. cáo từ. thân công báo đi. tức hồn hển ngọc hoàng đại đế. trở về hậu cung lại là một trận nện. tức chết chấm. tức chết chấm. Nho nhỏ thân công báo cũng dám đến chào phúng chấm. thiên đình còn có gì mặt mũi hiệu lệnh tam giới. cái kia hồ ly tinh rốt cuộc bị người đoạt đi. vương mẫu nương nương tâm lý cái kia thoải mái a. tiếp tục đối hằng nga hạ độc thủ. ngọc đế. hai người kia trộm chạy ra thiên đình. có phải hay không cái kia treo giải thưởng tập bắt các nàng a. không được. ngọc hoàng đại đ ế căn bản không cần cân nhắc. Trực tiếp phủ định ý kiến này, nói đùa, hằng nga muốn là thành tội phạm truy nã, hắn còn thế nào thu nhập hậu cung a, không được, tuyệt đối không được, đối mặt vương mẫu nương nương k h i n h thường, hắn có chút t r ộ t giả giải thích, dù sao cũng là con gái chúng ta, sao có thể treo giải thưởng truy nã đâu, vạn nhất làm bị thương nữ thì làm sao bây giờ, vương mẫu nương nương không thèm phí lời với hắn, khẽ hát đi bàn đào viên, hừ, lần trước truy nã nữ nhi, cũng không nhìn hắn sợ hãi làm bị thương a, không phải liền là đau lòng cái kia hồ ly t í n h Phi, thiên đình rất mau ra phần thứ hai treo giải thưởng, mang về long cát cùng hàng nga người, trao tặng thiên đình thân về đội trưởng, chức vị này thế nhưng là ngọc đế thân tín, có thể cả ngày tại ngọc đế trước mặt lộ mặt, tham cùng thiên đình bí mật đại sự, Tam giới những cao thủ lần nữa chấn động, a o a o hỏi thăm về long cát cùng h ằ n g nga hạ lạc, kết quả để bọn hắn giật này cả mình. l ạ i tại thư viện, nhà này thư viện đến cùng lai lịch gì, trộm thiên đình ngũ cốc thần thủ coi như xong, lại còn trộm thiên đình người, đây là ăn tim gấu gan báo, sai, ăn long tâm phượng hoàng gan, mới dám làm như vậy ạ. Lạc vô trần đến cùng là thần thánh phương nào, cũng dám động ngọc đế người tình, bao quát kiếm mười ba bọn người ở tại bên trong. t o à n cũng bắt đầu hỏi thăm về Lạc vô trần tin tức, sau cùng chỉ lấy được một đáp án. cha không người này, cũng chính là hắn tại triều ca mở thư viện trước đó. từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua tên của hắn, muốn không phải hắn tại nữ hoa cung đề thơ. Hồng hoang ai biết lạc vô trần là cái gì dễ hành, chỉ là hắn trước phải tội nữ hoa, lại đắc tội thiên đình, đến cùng người nào cho hắn chỗ dựa, chỉ thiên hạ bất loạn nữ hoa, hứng thú bừng bừng đuổi tới thư viện thông báo tin tức, vị này cũng là thường nga tiên tử đi, thật sự là ta thấy mà yêu, khó trách ngọc đế lọt mắt xanh ngươi nhiều năm như vậy, hồng hoang ta, Thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mời. Chương hai trăm bảy mươi năm cao thủ tề tổ thư viện. Hằng nga khuôn mặt lập tức biến đến trắng bịch. Trong lòng xấu hổ vô cùng. sự kiện này tựa như một cây gai. Lúc nào cũng cắm trong lòng nàng. Mỗi một cái thiên đình người nhìn ánh mắt của nàng. cũng giống như đâm một dạng thật sâu đâm đau nàng. nàng và ngọc đế thật không quan hệ. không hề có một chút quan hệ. Hết lần này tới lần khác mỗi người đều nhận định nàng lên ngọc đế giường, làm ngọc đế tiểu tình nhân. Nàng thật không có a. Long cát căm tức chừng nữ hoa liếc một chút. ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Hằng nga tỉ tỉ và ngọc đế không hề có một chút quan hệ. ngươi một cái tiểu yêu quái biết cái gì. tiểu yêu quái. Nữ hoa cái kia tức giận a. thở phì phò cắn một miệng lớn nhân sâm q u ả Nữ vương ta thế nhưng là vạn yêu chi vương. cái gì thời điểm thành tiểu yêu quái. phi, đúng vào lúc này, ngọc thò hấp tấp theo tiểu trắng chạy ra. nhất thời để nữ hoa hai mắt tỏa sáng. nàng v ẫ y tay, lăng không bắt tới ngọc thò. ra sức tuốt, đây chính là quảng hàn cung cái kia con thò nhỏ đi. thật đáng yêu a. đáng thương ngọc thò. nơm nớp lo sợ ghé vào nữ hoa trên đùi. một cử động nhỏ cũng không dám. nó có một loại trực giác. động một cái liền sẽ biến thành cho b ụ i trực giác. nữ nhân này thật là đáng sợ. không phải nó có thể trêu chọc. tuốt thì tuốt đi. nhiều nhất rơi hai cái thỏ lông. thân vì yêu tộc nữ vương. nữ hoa rất là thích manh manh tiểu yêu quái. so như thỏ ngọc dạng này. tuốt sau khi, nàng lại lấy ra một viên yêu đan cho ăn xuống dưới. đ á Ngoc thương、Ngọc、Thỏ. Chết Kết không h Ngọc ngậm miệng không muốn ăn. Kết quả nữ quả a ngoan đan nhẹ nhàng、bóp. Nó thì ngoan ngoán hé miệng. Nút xuống thì hé bóp. d ư ợ Hằng Nga lập thỏ ứ c cấp n n Ngươi, ngươi cho Ngọc cho h t bồi bạn nàng nhiều năm như vậy đã thành bằng h ữ u của nàng nàng sao có thể để n g ọ c thỏ bị thương tổn nữ h o a cười khẽ với nàng yên tâm ta cho nó ăn chính là yêu đan có thể t r ở nó khai khiếu hằng nga lúc này mới thở dài một hơi cầu khẩn nhìn về phía lạc phi giúp đỡ ngọc thỏ đi đừng để nó loạn ăn cái gì lạc phi nhìn không được đậu đen r a u muống lên phượng hi đừng loạn đút đồ vật tinh về hiện tại mỗi ngày ngủ nướng đều là ngươi làm chuyện tốt đó là nàng đang ngưng tụ âm thể cần buồn ngủ hấp thu năng lượng không kiến thức Nữ hoa lập ra một cái liếc mắt, k i n h bị lạc phi không kiến thức, khoan hãy nói, ngoại trừ nữ hoa bên ngoài, những người khác không có d ư ỡ n g hoa ruột, lạc phi xấu hổ cúi đầu, không nghĩ tới tinh v ệ ngủ nướng là chuyện như vậy, mất mặt, thật sự là mất mặt a, tuốt một hồi ngọc thò, nữ hoa cuối cùng bung ô ra nó, đúng rồi, thiên đình treo giải thưởng a, Mang về long cát cùng hằng nga, trao tặng thiên đình thân về đội trưởng, lại treo giải thưởng, lạc phi cái kia im lặng á. ngửa đầu nhìn lên bầu trời, xem ra ra tay không đủ hung áp a, không có hù sợ ngọc đế a, tin hay không ca buổi tối tiến vào ngọc đế tầm cung, cho hắn cùng vương mẫu nương nương đến t r ư ơ n g đặc tả a, hằng nga thở dài một hơi, ai, hắn vì cái gì thì không thể bỏ qua ta đây, dây dưa mấy chục vạn năm ngọc đế tựa như một đám mây đen vĩnh viễn bao phủ tại hằng nga trong lòng thật vất vả trốn ra thiên đình không nghĩ tới ngọc đế vẫn là không muốn bung ô tha nàng cuộc sống như vậy cái gì thời điểm mới là c á c h đầu a cực độ ư u sầu phía dưới hằng nga biểu lộ chán nản trở về phòng long cát đau lòng đuổi theo khuyên bảo lên hằng nga chờ bọn hắn sau khi đi vào, nữ hoa hướng về phía lạc phi chớp chớp mắt. sư phụ, ngươi đây là dự định thu gom tất cả, cùng một chỗ lưu lại sao, lạc phi ghém chút không có bị nàng cho nghẹn chết, ngươi ngươi ngươi, không nên nói bậy, trời đất chứng g i á m a, hắn thật không có đánh qua hằng nga chủ ý, muốn không phải long cát cầu khẩn hắn mang hằng nga đi. Hắn căn bản là không có dự định mang nàng đi ra. cái này tốt. Lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Nữ o a làm sao lại tin tưởng hắn nói. thôi đi. sư phụ, ngươi đừng nói không biết nàng là ngọc đế độc chiếm a. khó trách ngài muốn đi thiên đình cứu người a. ta, lạc phi cái kia xấu hổ a. hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. cái này thật sự là nhảy vào hoàng hà đều rửa không rõ. Mặc kệ hắn giải thích thế nào, cũng là vì cấu nữ nhân đi thiên đình, hắn còn giải thích thế nào a, càng nghĩ lạc phi càng phiền muộn, nhìn không được p h ả n nàn nói, nữ hoa cung thiếu không thiếu người a, muốn không ngươi đem hằng nga mang về a, tốt, mang về sao cho nương nương, đưa về thiên đình còn có thể kiếm lời một cái nhân tình đâu, nữ hoa một câu sắp chết lạc phi, làm hắn triệt để không có tính khí, nỗi oan ướp này xem ra ca lưng đỉnh mặc kệ đem nổi vứt cho người nào khẳng định đều n é m về thiên đình đi thật muốn làm như vậy khẳng định phải hố chết h ằ n g nga lạc phi bất đắc dĩ phất phất tay đi đi đi tranh thủ thời gian về nữ hoa cung đi phiền chết hì hì vậy ta đi trước ác nhìn đến lạc phi phiền muộn bộ dáng nữ hoa nhìn có chút hả vê đi h ừ, đây chính là đắc tội nữ vương kết quả của ta. Vừa đi ra khỏi thư viện môn, lập tức có mấy chục đạo ánh mắt đ ả o q u a nữ hoa. Nàng bất động thanh sắc hướng về nữ hoa cung phương hướng đi đến. giả giả vờ không biết có người đang g i á m thị thư viện. thiên đình tăng lớn tiền thưởng về sau. người tới càng nhiều. mặc kệ hoàn thành c á c h nào nhiệm vụ, đều có thể cầm tới thiên đình kích xù khen thưởng. thấy thế nào đều có lời. kiếm mười ba bọn người lại đầu lớn lên. đến cao thủ nhiều lắm. ba người bọn hắn căn bản không đáng chú ý. nhân giới cao thủ liền không nói. bọn họ cũng không biết mấy cái. thiên giới ngũ đế tất cả đều phái tới thủ hạ. vẫn là bọn hắn người quen cũ. thanh đế môn một ngũ cùng một lục. từng c á c h đều là đại la kim tiên cao thủ. một người liền có thể bãi bình ba người bọn hắn. xích đế môn viêm ba cùng viêm bốn, hỏa hệ công pháp đăng phong tạo cực, đã á luyện thành tiên thiên chân hỏa, hoàng đế môn hàm ninh, tu luyện hoàng đế hậu thổ quyết, phòng ngự công pháp thiên giới để nhất, hát đế môn băng vô tình, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, danh xưng thiên giới ô n g chúa. những thứ này tùy tiện xuất ra một cách đến, đều có thể nhẹ nhõm nhìn ớp kiếm mười ba bọn người. những người này tuy nhiên tu vi cao cường nhưng là xuất thủ tối thiểu coi trọng điểm đạo nghĩa giang hồ càng đáng sợ chính là những cái kia không nói đạo nghĩa giang hồ độc hành khách t ỷ như thiên giới để nhất sát thủ sát thiên đao chỉ cần người này đón lấy sống tất cả đều đúng hạn hoàn thành không ai có thể may mắn thoát khỏi mặc kệ đối thủ có bao nhiêu người bảo hộ cũng mặc kệ đối thủ võ nghệ cao cường đến mức nào tất cả đều chết tại sát thiên đao dưới đao càng khiến người ta kinh khủng là mỗi một cái người chết trọn vẹn chịu thiên đao đây cũng là sát thiên đao ngoại hiểu nguyên do xuất thủ tàn nhẫn sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giải quyết đối thủ ngũ phương thiên đế liên thủ truy sát người này kết quả nhiều lần đều bị hắn g i ế t ra khỏi trùng vây tổn b i n h hao tướng để kiếm mười ba không có nghĩ tới là, dạng này sát thủ vậy mà cũng có thể ứ n g chiêu, thuận lợi đi tới hạ giới, đáng chết thiên đình, không phải danh xưng g é t áp như cừu, làm sao lại thả như thế áp người xuống tới, nhìn đến sát thiên đao về sau, kiếm mười ba không còn có bất luận cái gì tưởng tượng, bọn họ tranh thủ thời gian trở về thiên giới, thỉnh cầu bạch đế một lần nữa phái ra cao thủ đi xuống, Bệ hạ, không phải chúng ta tham sống sợ chết, thật sự là sợ làm chế nại bệ hạ đại sự, còn mời bệ hạ một lần nữa phái người, bọn họ vội vàng đem hạ giới sự tình báo cáo xuống dưới, chờ lấy bạc h đế an bài, muốn theo sát thiên đao trong tay giật đồ, chí ít cũng phải muốn đại la kim tiên cao thủ, không biết bạc h đế sẽ phái ra người nào đi qua, đi đông doanh,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 vốn cho là một chuyện nhỏ, tùy tiện phái mấy cái người đ ệ tử là được rồi, không nghĩ tới nhiều cao thủ như vậy hạ giới, nếu như đánh lên, chẳng phải là tổn thất nặng nề, bạc h đế do dự một chút, rất nhanh làm ra quyết định, kiếm tam, lần này ngươi đi một chuyến, nhớ kỹ, chuyện không thể làm liền từ bỏ, không muốn làm bừa, đúng, sư phụ để tử kiếm tam tranh thủ thời gian lính mệnh hạ giới, trong lòng tràn đầy không phục, bạc h đế môn tu hành chính là kiếm đạo, tại n g ũ phương thiên đế bên trong lực công kích mạnh nhất, dựa vào cái gì muốn chính mình từ bỏ ạ, h ừ hắn nhất định sẽ làm cho những người kia biết, cái gì gọi là kiếm giả vô địch. Lạc phi tự nhiên không biết đây hết thảy, còn đau đầu giải quyết như thế nào hàng nga vấn đề, Danh tiếng một khi xấu, về sau người nào còn nguyện ý đến thư viện bái sư, đặc biệt là những cái kia nữ đệ tử, khẳng định sẽ nhượng bộ lui binh, e sợ cho rơi vào thư viện ma t r ả o đợi đến quảng thành tử cùng c h ấ n nguyên tử đi về sau, phiền phức rất nhanh liền tới cửa, thanh đế môn một ngũ cùng một lục, chủ động đến cửa bái kiến lạc vô trần, so với trước đó kiếm mười ba đến, bọn họ vẫn tương đối có lễ phép tối thiểu là mang theo lễ vật đến nhà tại hạ thanh đế môn một ngũ đây là sư đ ệ một lục đặc biệt đến thư viện bái phòng tiên sinh thanh đế môn chi tới trước cái bạc đế môn hiện tại lại toát ra cái thanh đế môn nhìn đến thiên giới ngũ đế đều phát triển chính mình môn phái toàn bộ treo lấy nào đó đế môn bảng hiệu bất quá khoan hãy nói tại thiên giới có thể trở thành những môn phái kia đ ệ tử đi ra ngoài cam đoan không ai dám trêu chọc nhìn lấy bọn hắn mang tới thiên giới đặc sản lạc phi rất là khách khí hô hai vị mời ngồi không biết đến ta thư viện có gì muốn làm a kỳ thật không cần hỏi đều biết lạc phi rất rõ ràng bọn họ tới nguyên nhân còn không phải đánh ngũ cốc thần thụ chủ ý hiện tại lại nhiều long cát cùng hằng nga xong trọng khen thưởng, một ngũ cười theo hồi đáp, tiên sinh, ta liền nói thẳng đi, ngài muốn điều kiện gì mới nguyện ý sao ra ngũ cốc thần thụ, chỉ cần lạc vô trần đưa ra điều kiện, vậy đã nói rõ hắn nguyện ý trao đổi, thanh đế thế nhưng là nói, chỉ cần có thể trao đổi ngũ cốc thần thụ, dù là nỗ lực linh căn đều được, lạc phi không muốn cùng bọn họ trở mặt, do dự một chút nói ra, Ta thật không thiếu đồ vật. các ngươi muốn là cần ngũ cốc thần thụ. không phải là không thể được thương lượng. ngài nói, cần gì điều kiện. một ngũ ánh mắt sáng lên. kích động truy vấn. chỉ cần ra điều kiện liền tốt. không sợ điều kiện cao. chỉ cần nguyện ý ra điều kiện. vậy đã nói rõ có thể giao dịch. sợ nhất là lạc vô trần điều kiện gì đều không ra. kiên quyết không đáp ứng giao dịch. Lạc phi nhúng vai nói ra, ta muốn ngũ cốc thần thụ là vì thu hoạch ngũ cốc, chỉ muốn các ngươi có đồng d ạ n g hiệu quả đồ vật giao dịch, cam đoan ta có ngũ cốc dùng là được, thì cái này, một ngũ ngây dại, điều kiện này cũng quá đơn giản À ngũ cốc thần thụ thu hoạch đều là phổ thông ngũ cốc, sao có thể cùng thiên giới linh cốc so, tùy tiện một gốc giả linh cốc thu cắt bỏ, liền có thể nhìn ớ p những thứ này phổ thông ngũ cốc biết đối phương hiểu lầm lạc phi thở dài một hơi không sai thì cái này ngươi phải có mà nói trước lấy ra xem một chút đi một ngũ lập tức móc ra một thanh linh mễ để lên bàn tiên sinh mời xem ta thiên giới linh mễ như thế nào linh mễ loại này hàng cao đẳng địa giới thế nhưng là không thấy được đây là các thánh nhân vì giảm xuống địa giới tiêu hao, cố ý không cho linh mễ truyền đến địa giới tới, không thể không nói biện pháp này rất hữu hiệu, giảm mạnh địa giới linh thạch linh dịch tiêu hao, lạc phi vẻ mặt vô cùng nghi hoạt cầm búc lên một hạt linh mễ, cần t h ậ n quan sát, thiên giới linh mễ có như hạt đậu n à n h xác thực v i ễ n siêu phổ thông gạo, bề ngoài còn có nhàn nhạt linh lực lộng lẫy, ẩm chứa linh lực không ít, mỗi ngày ăn d ạ n g này linh mễ, coi như tự thân không tu luyện, pháp lực đều sẽ từ từ hướng lên trên tăng, lạc phi đem mét ném vào trong miệng, cẩn thận nhai nhai, kết quả vừa mới n g h i ề n nát sát ngoài, sau một khắc hắn thì nhíu mày, thì c á c h này cũng gọi thiên giới linh mễ, làm sao còn không có thư viện linh mễ ăn ngon, không phải là đối phương lấy ra hạ đ ẳ n g hàng, khi dễ chính mình không biết hàng a đúng vào lúc này long cát đi trở về thấy được trên bàn linh mễ sư phụ những thứ này linh mễ ở đâu ra a lạc phi đang lo không biết nói thế nào tranh thủ thời gian ngoắt nói long cát ngươi đến nếm thử những thứ này mép phẩm chất thế nào a long cát đây chính là long cát công chúa xem ra hàng nga cũng tại thư viện một ngũ cùng một lục liếc nhau một cái lặng lẽ nhẹ gật đầu cái này nhìn thấy chân nhân chờ đến tối đ ồ n g thủ thời điểm sẽ không nhận lầm người muốn là lạc vô trần không thức thời vậy cũng đừng trách bọn họ không nói đạo nghĩa giang hồ lon g cát nếm một chút sau gật đầu nói sư phụ những thứ này thiên giới linh mễ cũng không tệ lắm đều là thượng phẩm làm vì thiên đình công chúa, long cát từ nhỏ đã là ăn linh mễ lớn lên, đương nhiên sẽ không nhận lầm, một ngũ cùng một lục lộ ra nụ cười hài lòng, âm thầm cho long cát điểm một cái tán, không hổ là thiên đình công chúa, cũng là biết hàng a, những thứ này linh mễ đều là cống phẩm, chuyên cung cấp thanh đế ăn, phẩm chất có thể kém sao, nhưng là lạc phi nghi ngờ hỏi, không thích hợp a, còn không có thư viện linh mễ ăn ngon đây là có chuyện gì ạ thư viện linh mễ ăn hết từ trong ra ngoài đều là một cái vị đ ả o nhưng là cái này thiên giới linh mễ chỉ có s á c ngoài ăn ngon điểm bên trong thì thay đổi vị lạc phi càng nhai càng khó chịu hận không thể một miệng phun ra tới không có khả năng một ngũ mặt đen lên hô lên đây chính là thanh đế chuyên cung cấp làm sao có thể không có thư viện linh mễ ăn ngon nói câu lời khó nghe các ngươi thư viện có linh mễ sao địa giới không có người trồng trọt linh mễ làm sao có thể có linh mễ ăn chớ đừng nói chi là triều ca nho nhỏ thư viện lấy cái gì trồng trọt linh mễ nếu ai dám tại triều ca trồng trọt linh mễ cái kia chính là cùng đại thương tranh đoạt khí vận làm sao có thể vẫn tồn tại liền xem như thiên đạo phản phệ, cũng sẽ trước tiên diệt thư viện, lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ, long cát, cho bọn hắn mở mắt một chút, long cát một mặt thương hại nhìn bọn họ liếc một chút, tiện tay lấy ra một thanh thư viện linh mễ, không có so sánh thì không có thương tổn, nhìn qua viên viên chân c h â u lớn nhỏ thư viện linh mễ, một ngũ cùng một l ụ c cả người đều choáng váng, cái này sao có thể, lớn như vậy linh mễ, quả thực chưa từng nghe thấy, chí ít thiên giới ngũ phương thiên đế thù hạ, chưa từng gặp qua tốt như vậy linh mễ, chỉ là thư viện là làm sao t r ồ n g ra tới, một l ụ c đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức h ô lên, lon g cát công chúa, đây là thiên đình linh mễ, nhất định là thiên đình linh mễ, một ngũ cũng bừng tỉnh đại ngộ, không sai, cái này nhất định là thiên đình. tại trong lòng của bọn hắn, thư viện không có khả năng có tốt như vậy linh mễ. khả năng duy nhất, cũng là long cát công chúa theo thiên đình mang xuống. giả mạo thư viện linh mễ lừa dối bọn họ. lạc vô trần không muốn giao ra ngũ cốc thần thụ. cố ý cầm thiên đình linh mễ lừa dối bọn họ. muốn để bọn hắn biết khó mà lui. tên lừa đảo, đại lừa gạt.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 không kiến thức ra hòa, long cát rất kiêu ngạo mà khinh b ị lên bọn họ, thiên đình cũng không có dạng này linh mễ, đây là thư viện đặc sản, sư phụ ta loại, một ngũ cùng một lục tâm lý chạy một vạn đầu thảo nê mã, hết lần này tới lần khác không có cách nào phóng suất, cũng không thể nói long cát là tên lừa đảo, giúp đỡ lạc vô trần gạt người a, bọn họ là tới làm giao dịch, không phải tranh cãi, thật muốn vạch mặt, còn thế nào giao dịch, một ngũ cố nén giận khí, bắt đầu suy tính tới những điều kiện khác, đột nhiên thấy được trên bàn bàn đào, hắn nhất thời trong mắt sáng lên. tiên sinh, đây là ta thiên giới bàn đào, đến từ năm ngàn năm bàn đào phân nhánh, dùng c á c h này bàn đào thụ trao đổi như thế nào, một ngũ x u ấ t ra bàn đào, mặt ngoài tản ra ngọc sắc lộng lẫy, xem ra phẩm chất rất không tệ, đáng tiếc cái đầu phía trên quá nhỏ, liền thư viện bàn đảo một nửa đại đều không có, nó đến từ thiên đình năm ngàn năm bàn đảo phân nhánh, phẩm chất phía trên q u ả thật không tệ, đáng tiếc cũng không đủ tư nguyên hầu hạ, trồng ra bàn đảo phẩm chất ngã xuống quá l ợ i hại, không nghĩ tới bọn họ sẽ xuất ra bàn đảo đến, long c ắ t cái kia một mặt rét bỏ a, còn kém đem bàn đào ném ra cho ăn tiểu bạch. Sai, tiểu bạch cũng không ăn kém như vậy quả đào. d ỗ x a n h mới tới ngọc thỏ còn tạm được. đến cùng người nào cho bọn hắn s ú n g khí. để bọn hắn xuất ra cái này thứ đồ thư đến đổi ngũ cốc thần thụ. lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ. ta thư viện cũng có bàn đào. thì không cần c á c ngươi. nếu là không có ngũ cốc trao đổi. vẫn là mời trở về đi. Lạc phi b ả n không muốn đắc tội người. Hết lần này tới lần khác đối phương dây dưa đến cùng lấy không thả. Lấy ra đồ vật lại không thể thỏa mãn chính mình cần. làm sao có thể đem ngũ cốc thần thù giao cho bọn hắn. đây chính là mệnh căn của mình. Tương lai giúp t h ư ở n g tất cả đều dựa vào nó. một l ụ c không phục kêu l à ngươi c á c h này quả đào một điểm linh khí đều không có. có thể cùng chúng ta so sao. ngươi chính là chơi xấu không muốn đổi. Phốc, long cát nhìn không được vui vẻ. Hoàn toàn phục hai người kia. thiên giới nghèo thành c â y dạng kia. liền tài nguyên tu luyện cũng bị mất. làm sao còn dám hạ giới khoe của. Lạc phi thực sự không biết nói cái gì cho phải. chỉ có thể nắm quyền thực nói cho bọn hắn đáp án. long cát, để bọn hắn nếm một chút quả đào. giải thích một vạn câu. không bằng dùng hiện nói thật, long cát một mặt không tình nguyện cầm lấy một cái quả đào, chuẩn bị ném cho đối phương, tốt như vậy quả đào cho bọn hắn ăn, còn không bằng cầm cho chó ăn, gâu gâu, tiểu bạch cũng rất khó chịu kêu lên, dựa vào cái gì không cho mình ăn quả đào, cái kia hai tên ra hỏa là ai, cũng dám cùng b ả n chó đoạt quả đào, long cát lập tức vui vẻ, cầm qua kim d a o tiến răng rắc hai khối nhỏ xuống tới một mặt rét bỏ ném tới n é m thử đi còn lại quả đào nàng cười ha hà nhét vào tiểu bạc trong miệng nhìn trong tay trang giấy một dạng mỏng quả đào một ngũ cùng một lục tâm lý cái kia tức giận a bọn họ thế nhưng là thanh đế tòa hà cao thủ cái gì thời điểm nhận qua dạng này khí liền xem như đi còn lại tứ đế vương cung cũng không sẽ đối xử với bọn họ như thế. kết quả tại trong thư viện, tại long cát công chúa trong mắt, bọn họ lại còn không bằng một con chó, không ăn, kiên quyết không ăn, nhìn đến bọn họ một mặt không cam lòng bộ dáng, long cát lại tải bọn họ trên vết thương đâm một đao, đừng ngại ít a, bàn công chúa sợ các ngươi gánh không được, các ngươi ăn liền biết, tốt a, l o n g cát công chúa đều lên tiếng, thì cho nàng một bộ mặt, một ngũ cùng một lục một mặt khiêng thường nuốt vào quả đào, liền nhai đều bớt đi, không phải bọn hắn không muốn nếm thử vị đ à o thật sự là quá nhỏ, kết quả quả đào vào bụng về sau, bọn họ tất cả đều choáng váng, đây là cái gì quả đào, nho nhỏ một mảnh, ẩ m chứa linh lực vậy mà vượt qua toàn bộ thiên giới linh đào, cái này sao có thể, địa giới tại sao có thể có tốt như vậy bàn đào, nhìn đến bọn họ trấn kinh bộ g á n g long cát công chúa khinh thường biếu môi, sư phụ, thiên giới đều là một đám ruộng nghèo, ngươi cùng bọn hắn nói chuyện gì à, lãng phí thời gian, một ngũ cùng một lục xấu hổ cúi đầu, yên lặng hướng về cửa đi đến, bọn họ là ruộng nghèo sao, không sai, cùng thư viện so ra, bọn họ thật cũng là duyện nghèo chớ đừng nói chi là còn có cái thiên đình công chúa tại đối bọn hắn hiểu rõ muốn lừa dối đều lừa dối không qua đi thôi đi nhanh lên đi tránh khỏi lưu lại mất mặt rốt cuộc đuổi đi một ngũ cùng một lục lạc phi thở phào một cái long cát không phải ngươi ở đây còn thật đuổi không đi hai người này long cát cười hì hì ôm lạc phi cánh tay sư phụ, chớ bị bọn họ lừa dối, thiên giới đều muốn nghèo đến điên rồi, nào có bảo bối đổi lấy ngươi ngũ cốc thần thụ, lạc phi lý giải gật đầu, lại một lần nữa minh bạc h thiên giới có bao nhiêu nghèo, dù sao chính mình cũng không có ý định đổi, thì để bọn hắn bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ra thư viện cửa lớn, một ngũ cùng một lục nhìn nhau cười khổ một tiếng, cùng nhau lắc đầu, lần này phiền toái thư viện nhiều như vậy đồ tốt làm sao có thể nhìn đến lên thiên giới những cái kia hạ đẳng hàng nhìn đến bọn họ đi ra hàm ninh cùng băng vô tình cùng đi tới bốn người bọn họ quan hệ còn có thể miễn c ư ỡ n g có thể xưng là bằng h ữ u hàm ninh không kịp chờ đợi dò hỏi một ngũ một lục thư viện nói như thế nào nguyện ý trao đổi sao một ngũ xấu hổ hồi đáp đổi ngược lại là có thể đổi vấn đề chúng ta không bỏ ra nổi hắn hài lòng đồ vật lần này xem như mất mặt quá mức rồi băng vô tình hất lên tóc dài xó a vai lạnh như băng dếu cợt nói thôi đi thì các ngươi hai c á c h đương nhiên không bỏ ra nổi đồ tốt đến một ngũ cùng một lục cũng không phải là thanh đế môn đại đệ tử tự nhiên không bỏ ra nổi đồ tốt tới nhưng là hai người bọn họ cũng không đồng d ạ n g hàm ninh là hoàng đế cháu đích tôn băng vô tình là hát đế sùng á nhất đệ tử t ù y tiện cầm ít đồ đi ra liền có thể nhìn ớ p một ngũ cùng một lục một ngũ cùng một lục làm không được sự tỉnh không có nghĩa là hai người bọn họ làm không được một lục rất là không phục phản bác thì các ngươi chút đồ vật kia vẫn là chớ vào đi mất mặt hừ cô nai nai ta cũng không tin, một c â y s á c h nát viện có thể có bảo bối gì. băng vô tình tự nhiên một vạn c á c h không phục, đi đầu đi hướng thư viện, hàm ninh đuổi đi theo sát, bồi tiếp nàng đi vào trung nhìn xuống tình huống, đi vào thư viện cửa, nhìn qua cái kia đối với b ả n g hiệu, băng vô tình nhìn không được đậu đen dao m u ố n lên, tài nghệ trấn áp t ử tiêu cung, hắn biết t ử tiêu cung ở đâu sao, thật có thể lừa dối, hàm ninh tranh thủ thời gian phụ họa, không sai, một người thư sinh liền đi t ử tiêu cung tư cách đều không có, cũng là một cái ếch ngồi đáy giếng, đi thôi, để cô nai nai ta đi mở mang kiến thức một chút, hắn đến cùng có tài đức gì dám dạng này nói khoác, băng vô tình sổ mặt đi vào thư viện, lần đầu tiên nhìn thấy long cát công chúa, nàng kém chút cười ra tiếng, hướng về phía hàm ninh đưa mắt liếc x a ý qua một cái, đang lo một gốc ngũ cốc thần thụ làm sao chia, không nghĩ tới long cát công chúa thật ở chỗ này, cái này tốt, hai phần công lao vừa vặn một người một cái, không cần tranh giành, ngươi chính là lạc vô trần, chập chập, một cái mặt trắng nhỏ, khó trách có thể thông đồng long cát công chúa giúp ngươi trộm thiên đình đồ vật, Băng vô tình liếc một chút nhìn ra lạc phi không có tu vi, nhất thời nghĩ lầm. Trong lòng của nàng, lạc phi thành ăn bám mặt trắng nhỏ, có thể trộm được ngũ cốc thần thụ, toàn bộ nhờ long cát giúp đỡ, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i chương hai trăm bảy mươi tám không cho phép đụng linh mễ, nhìn qua tiến đến băng sơn mỹ nữ, lạc phi c á i kia im lặng a. Cứ như vậy có làm mặt trắng nhỏ tiềm chất Lạc phi rất khó chịu hỏi ngược như trắng nhỏ Ngươi n Phi khó hỏi ư vậy làm lại người là mặt tiềm rất g ờ, i viện phương thư nào Đến ta thư viện có chuyện gì? Hừ, cô nai nai ta là hắc đế môn băng vô tình. Thức thời thì giao ra ngũ cốc thần thụ. Băng vô tình rất là kiêu ngạo mà ngóc lên đầu. tựa như một cái kiêu ngạo tiểu mấu ngống. phối hợp một thân màu đen váy dài. rất có ba phần nữ vương tư chất. đáng tiếc kiêu ngạo của nàng so với nữ hoa đến thực sự cấp quá thấp lạc phi một mặt buồn cười lắc đầu thiên giới người đều là cuồng vọng như vậy thật sự coi chính mình tại thiên giới thì so địa giới cũng chính là nhân giới cao hơn một mật sao thì bọn họ điểm này tu vi liền cái thánh nhân đều không có dựa vào cái gì cuồng lạc phi rất là b ấ t đắc dĩ phất phất tay Ta mặc kệ Nàng g ư ơ i l cái cái gì cái đế thổ、hả? Tại ta hả? ổ i i ậ n thế r ư ớ c đó. Xéo đi Xéo n a n lên. Ngươi, luôn luôn hoành hành không sợ băng vô tình.、Lúc、nào bị người từng nói như、vậy? Nàng h h Lúc vô sợ bị vậy? t nhưng là hắc đế sùng á nhất đệ tử, hắc đế môn trẻ tuổi nhất đại la kim tiên, tư chất cao nhất thiên tài, dám đối nàng vô lễ người, không phải chết tại dưới kiếm của nàng. cũng là chết tại người theo đuổi nàng dưới kiếm thiên giới theo đuổi nàng người trọn vẹn có thể lượn quanh thiên đình một tuần hàm ninh cũng là những người theo đuổi này bên trong tu vi cao nhất cơ hội lớn nhất một cái kia hắn không kịp chờ đợi đứng dậy lạc vô trần chúng ta bây giờ là cho ngươi cơ hội không muốn sai lầm ngươi lại là vị nào a lạc phi một mặt không kiên nhẫn nhìn qua hắn gia hỏa này một thân kim sắc phục sức, hướng cái kia vừa đứng toàn thân kim quang lóng lánh, quả thực cũng là thổ hào kim người phát ngôn, không cần hỏi đều biết. gia hỏa này trong nhà có mỏ, hàm ninh đồng giảng kiêu ngạo hồi đáp, Hừ, ta là hoàng đế cháu đích tôn hàm ninh, tương lai hoàng đế môn người g á i nhiệm, nguyên lai là hoàng tôn a, lạc phi khinh thường lắc đầu, cha ngươi còn không có tiếp ban, Ai biết có thể hay không đến phiên ngươi, đi nhanh lên, chờ ngươi tiếp ban lại đến, phốc, long cát nhìn không được cười ra tiếng, một mặt buồn cười nhìn qua hàm ninh cùng băng vô tình, làm vì thiên đình công chúa, nàng tự nhiên biết hai người kia danh tiếng, thả tại thiên giới, bọn họ đều là nhất đằng cao thủ, hai người chung vào một chỗ, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương, không có cái gì thế lực dám ra tay đáng tiếc đi tới địa giới bọn họ thật không đáng chú ý đừng nói thư viện thập n h ị kim tiên tùy tiện tới một cái cũng có thể làm cho bọn họ đẹp mắt không phải nói bọn họ tu vi không được mà chính là bọn họ tu luyện thần thông quá kém bọn họ tu luyện là ngũ phương thiên đế thần thông bản thân cũng không thể thành thánh so với ngọc h ư cung độ nhân kinh đến Hoàn toàn cũng là cách nhau một trời một vực, băng vô tình tức giận rút kiếm ra. Lạc vô trần, ngươi muốn chết, chờ một chút, hàm ninh kéo lại băng vô tình, ra hiệu nàng trước đừng động thủ. Lạc vô trần, chúng ta tới thư viện là vì ngũ cốc thần thụ, ngươi nói cái giá đi, chính sự quan trọng. Hàm ninh không nghĩ là nhanh như thế cùng lạc vô trần phát sinh xung đột. bên ngoài còn có thật nhiều người canh chừng, thì coi như bọn họ đoạt đồ vật cũng đi không được, vạn nhất đấu c á c h l ư ỡ n g bại câu thương, trắng trắng bị những người khác chiếm tiện nhi, g lại một cái tự cho là rất giàu có, lạc v u trần thở dài một hơi, ngũ cốc thần thù có thể cho ta cung cấp ngũ cốc, chỉ muốn các ngươi có đồng dạng đồ vật, có thể lấy ra trao đổi, ngũ cốc, hàm ninh lập tức ngây n g ẩ n cả người, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đối ứng đồ vật tới. đối với luyện khí sĩ tới nói, ngũ cốc cũng là thực phẩm ăn nhanh, sẽ không cảm thấy hứng thú. hàm ninh đã không nhớ rõ lần trước ăn ngũ cốc, đến cùng là năm nào, hắn bất đắc dĩ nhìn phía băng vô tình, hy vọng nàng có thể xuất ra đồ vật tới. kết quả băng vô tình đồng d ạ n g mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hướng về phía hắn lắc đầu. cô nai nai làm sao có thể có l o ạ i kia đồ bỏ đi. thiên giới hoang vắng. có là địa phương trồng trọt ngũ cốc. ai sẽ đi làm cái gì ngũ cốc thần thùa a. đây không phải là ăn nhiều chết no. khó trách một ngũ cùng một lục không bỏ ra nổi đồ vật đến trao đổi. lạc vô trần yêu cầu thực sự quá kỳ hoa. đổi người nào cũng không có vật này a. rơi vào đường cùng. hàm ninh đành phải mở lên những điều kiện khác. chúng ta không có ngươi yêu cầu đồ vật nhưng là chúng ta có tốt hơn linh mễ ngươi thấy thế nào không được tốt lắm đã từng gặp qua linh mễ lạc phi không khách khí chút nào cự tuyệt thiên giới linh mễ quá kém ta không cần cái gì thiên giới linh mễ quá kém hàm ninh khí nở nụ cười lạc vô trần ngươi gặp qua linh mễ sao gặp cũng không thấy một chút dựa vào cái gì nói quá kém đi vào nhân giới nhiều ngày như vậy hàm ninh đã xác định một việc nhân giới cũng không hề gieo trồng linh mễ có lẽ một số thánh nhân phủ để sẽ trồng một điểm điểm nhưng là phổ thông tu sĩ cùng phàm nhân khẳng định không hề gieo trồng vật hiếm thì quý thiên giới linh mễ muốn là cầm tới nhân giới đến nhất định có thể bán tốt giá cả vừa nói chuyện hàm ninh một bên móc ra một thanh linh mễ, lấy le bày tại trên bàn, lạc phi liếc mắt nhìn qua, xác thực so vừa mới tốt một chút, nhưng là, cũng liền tốt một chút như vậy, so với thư viện linh mễ đến, vẫn là không đáng một xô, long cát rất không khách khí bày ra thư viện linh mễ, ai, để cho các ngươi đừng bắt các ngươi không tin, nhìn xem thư viện linh mễ đi, nhìn qua chân châu đồng d ạ n g thư viện linh mễ, hàm ninh mắt choáng váng, lớn như vậy linh mễ, thật là thư viện trồng ra tới, không có khả năng a, bọn họ đi qua t ử tiêu cung, gặp qua tốt nhất linh mễ cũng không có lớn như vậy, chẳng lẽ đây là biến gì chủng loại, hàm ninh muốn đưa tay đi lấy, kết quả bị long cát ngăn c ả n không có ý tứ, đây là thư viện đặc sản, Ở không thể không ngoại truyền, long cát đánh lên tính toán nhỏ nhặt, sợ hãi đối phương trộm đi linh mễ về đi trồng trọt, tuy nhiên thoát xác hạt gạo không thể trồng, nhưng là ai biết đối phương có cái gì bí pháp, vạn nhất trồng ra đại đạo mét, thư viện về sau còn thế nào đối ngoại bán, phải biết bán cái này đại đạo mét, các nàng thế nhưng là phát tiền của phi nghĩa, từ giờ trở đi, thư viện gạo tuyệt đối không thể chảy ra một hạt đi băng vô tình rất là khó chịu dỗi long cát công chúa cái này không phải là giả mét a nàng có chút hoài nghi đây là giả linh mễ thư viện lấy ra lừa dối người nếu không long cát làm sao lại không cho nếm một chút nhiều như vậy thư viện linh mễ tại nếm một viên cũng sẽ không người chết nàng không dám để cho hàm ninh nếm duy nhất nguyên nhân cũng là giả long cát hướng nàng thè lưới không có ý tứ thư viện đồ vật không truyền ra ngoài các ngươi cũng đừng đánh chủ ý hàm ninh tiếc nối thu tay về từ bỏ cầm mấy khỏa ý nghĩ lớn như vậy linh mễ muốn là mang hồi thiên giới giao cho ra ra khẳng định có thể lấy được được thưởng tương lai tranh đoạt vương vị có nắm chắc hơn lại nói Long ớ n như Linh h vậy Mễ c tới b â cát h ư không cho đụng. Hắn cũng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này. đến đón lấy Hắn lại lấy ra một cái bàn đào. vẫn là cùng một ngũ một lục một dạng bàn đào. Long cát công chúa. nhận biết cái này bàn đào a. chúng ta dùng năm ngàn năm bàn đào thụ đổi. thế nào. đi đông doanh.